Chương 263. Suy nghĩ khác người. Chương 263. Suy nghĩ khác người. Niệu Tát, thật đúng là một cái rất có Ảs phong cách đặt vấn vấn thức, chính mình cùng Quệ Mẫn nối chiến, thật sự rất có võ đạo tinh thần, Hôn Nhi cũng không biết Quệ có thể hay không cũng tiếp nhận Ảs dạng này đặt vấn lễ ông, nói đến Ảs từ hái lễ vỗ phạt mọ trở về sau đó, ta liền không có nhìn thấy Quệ, đây là có chuyện gì, đi Hàn Thạ, cái này còn không đơn giản sao, chắc chắn là Ảs an bài cho Quệ nhiệm vụ, Quệ không hoàn thành, cho nên cũng không có xuất hiện cụ cụ giải giáo. Sương, này ngược lại là có khả năng Bất quá có một chút không quá giống à phong cách, dựa theo đạo lý tới nói, à tuyệt đối sẽ đem quyệt mang theo bên người cùng tiếp chủ một dạng lỡ xạ mi nệ, đúng vậy nha, à tinh thần trách nhiệm để cho à tuyệt đối sẽ làm như vậy Sir Steven, vậy thì có một loại khả năng khác, có thể là quyết lựa chọn của mình nữu tát, này ngược lại là phù hợp tiểu gia hỏa kia trạng thái, nói không chừng bây giờ quyệt ngay tại một chỗ nhìn xem à cùng bộ kẻ mẩn nhóm đặc. Huấn đâu? Sự thật cũng đúng như một tạc đoán như vậy nằm. Trong tấm hình, từ hái lệ họp à mò trở về sau đó, quyết liên cung à nói rõ chính mình muốn đơn độc huấn luyện ý tứ. Vốn là à là không định đồng ý, nhưng lệ ông lại biểu thị không có quan hệ. Tại Galactic thì tương đương với Mịu Tạt, không có ai sẽ ở địa phương này đối với Quệ Đấu thủ. Lấy được chính xác trả lời sau đó, A lúc này mới yên lòng lại. Chật, A cũng không có lại đi quản nó, đương nhiên cũng không phải nói A trực tiếp thản nuôi Quệ. A vẫn là nhớ ký Quệ Oza, mà bây giờ, A đã cùng sở nó lật cùng với Hè Giặc giật triển khai hôm nay phân đợt huấn. Trùng Vương Hè Giặc giật là A trong đội ngũ tương đối cường hãn một vị đã từng Hè Giặc giật tại đã nhận lấy Geji mà ở mạ phỉ rở bờ lật cùng với Phlạ Mẹt rở sau đó vẫn bằng vào tự thân nghị lực đánh bại đối thủ. Có thể nói Hè Giặc giật xứng đáng Trùng Vương chi danh. Đương nhiên, Tại chỗ một vị khách nhân vật chính sở nọ lật cũng không kém bao nhiêu. Sở nọ lật tại Ả trong đội ngũ biểu hiện hết sức chói sáng, ngoại trừ nhiều lần cao quang, cũng không thiếu để cho người ta hai mắt tỏa sáng thao tác. Dù sao ngươi có từng thấy một cái nửa tấn nặng bộ kệ mận mơn bơi bầm sao? Chưa thấy quá a, nhưng sở nọ lật liền có thể làm đến. Sở nọ lật mặc dù béo, nhưng cực kỳ linh hoạt. Lúc này Ả đang một người độc chiếm hai cái bộ kệ mận. Hệ giặc giơ sừng lớn bị Ả lấy tay vững vàng cầm cố lại. Thậm chí cái kia có thể húc bay đồng thể tích bộ kệ mận đại giác, càng không có cách nào để cho Ả bước chân di động một chút. Liên Sỡ Nọ Lật đều chấn động vô cùng. Mặc dù nó biết nhà mình nhà huấn luyện rất mạnh, nhưng không nghĩ tới nhà mình nhà huấn luyện thế mà mạnh đến trình độ này. Đây quả thật là người có thể làm được sự tình sao? Mà ở phía xa quan sát lấy đây hết thể quệ, âm thầm siết chặt nắm đấm đây chính là chú định trở thành ta nhà huấn luyện nhân loại sao? Thật sự là mạnh đáng sợ đâu. Người khác có lẽ không biết hệ giác giật cùng với Sỡ Nọ Lật thực lực, nhưng xem như hệ giác đấu Pokémon, đồng dạng cũng là truyền thuyết Pokémon quệ tự nhiên là hết sức rõ ràng thực lực của đối phương. Cái kia hai cái Pokémon trên thân tản mát ra khí thế tuyệt đối làm tı̣c trong miệng nói tới quán quân cấp bậc Nhưng Ars lại có thể độc chiến hai cái quán quân cấp bậc vũ kệ mẫn. Cái này có lẽ chính là có thể để cho chính mình tiến hóa nhân loại a. Quyết bởi vì ban đầu lòng tham, đồng thời tu luyện nhất kích lưu cùng liên kích lưu. Này ngược lại là quệ phải vô luận là tiến hóa thành một loại nào hữu xỉp đều không thể đến đỉnh phong. Nếu như không cách nào tại một cái nào đó cấp độ đạt đến đại sư, quệ tính nguyện không tiến hóa. Cùng Ars xuất hiện lại phá vỡ quệ chấp niệm. Tại trên thân Ars, quệ thấy được tên là hạt giống của hy vọng. Có lẽ điều này có thể để cho mình tại trên một hạng đạt đại sư cấp đường a. Hệ giặc giật, nguyên khí lực lại biến lướn đâu. Ars một tay lấy hệ giặc giật đẩy đi ra. Sau đó mặt mũi tràn đầy kích động đối với Hẹ Dạ Dược giật nói tê. "Chỉ là, ngươi có muốn hay không bận tâm một chút Hẹ Dạ Dược trạng thái?" Không thấy Hẹ Dạ Dược đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh sao. Sở Nọ Lạc hơi tốt một chút. Bằng vào chính mình cái kia khổng lồ hình thể, ác đồng thời không có thể làm cho Sở Nọ Lạc lui lại bao nhiêu, nhưng có thể đem đang tại công kích Sở Nọ Lạc đẩy ra. Ai mạnh ai yếu, một mắt liền biết. "Tốt, làm nóng người hoàn tất, kế tiếp mọi người cùng nhau tới." Nói xong hôn chiến liền liền như vậy bắt đầu. Đương nhiên, ác còn không có tự đại đến cho là mình có thể một người đơn đấu chính mình sở hữu Pokémon. Cái này cái gọi là hữu chiến, chỉ là để cho chính mình bộ kệ mẩn lẫn nhau chiến đấu một chút, tới bảo trì trước khi đối chiến số cảm, nhưng đánh lấy đánh, tình huống trở nên có chút không đúng, những thứ khác bộ kệ mẩn liên hợp lại đối chiến ạt cùng với Trạ Di Dật. Dù sao hai cái này là cả trong đội ngũ tồn tại khủng bố nhất. Người nói với chủ, Tỳ Ca Mị là siêu thoát tam giới không tại ngũ hành, nó thì sẽ không tham gia loại này loại chiến. Mấy fan giao thủ qua, tất cả mọi người há thở hững hực. Trong đó tôi chợt vật thuộc về sợ nó lắm. Ai bảo hình thể của nó lớn nhất, cho dù là đội hữu nộ thương đều bị hắn đều áp thu. Cũng may, sớm nọ lật lực phòng ngự đủ mạnh, một chiêu ngủ trực tiếp đem năng lượng bổ sung đầy đủ. Lúc này thời gian cũng đã đi tới giữa trưa. Arthur Temple kệ mẩn nhóm thú hồi, sau đó đi tới bộ kệ mẩn trung tâm, đơn giản giúp đại gia khôi phục một chút đi qua. Arthur liền đi tìm Đạ. Hắn cũng không có quên hôm qua đã đáp ứng Đạ phải buổi Đạ đi mua vài vóc. Tại thành phố huyễn độn, phố buôn bán, Arthur trong đám người thấy được Đạ. Dường như là nhận lấy hôm qua Cejena kích thích, hôm nay Đạ ăn mặc có chút không giống, vẫn là bộ dạng đáng yêu kia chỉ có điều hôm nay đã cũng không có chù mũ, ngược lại là đem đầu trên đỉnh tóc đâm trở thành hai cái chiếc chíp. Lại phối hợp nó cái kia có chút bụi bặm khuôn mặt nhỏ để cho Đạ nhìn đáng yêu hơn. Những thứ này, A tự nhiên là không chú ý tới. Hắn chẳng qua là cảm thấy hôm nay Đạ giống như so trước đó muốn khả ái một chút. Dọc theo đường đi, Đạ thỉnh thoảng đều tại cùng A trò chuyện còn nhớ rõ chúng ta ban đầu là như thế nào gặp mà sao? Nhớ kỹ nha, ta lúc kia. Hai người cứ như vậy nhắc tới lúc trước tại xỉ nổi khu vực du lịch kinh nghiệm. Nhưng thời gian cuối cùng không trở về được trước đây. Tại đi dạo xong phố buôn bán cuối cùng một cửa tiệm sau, Đã mới mặt mũi tràn đầy không thôi trả hóa đơn xong, cầm lên vài vóc, rời điểm đi mặt. Nhìn qua trên đường phố cái kia nước chảy bèo trôi đáng người, Đạ tâm biến đến có chút nóng lên à, ngươi nói chúng ta còn có cơ hội giống đã từng giống nhau sao? Chúng ta không một mực đã từng là giống nhau sao? À có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Nghe nói như thế, Đạ mặt mũi đều nhanh cười trở thành mượt nha đúng nha. Nàng quá lo lắng. Às vẫn luôn là Às chưa bao giờ thay đổi, nhưng mình đã chậm rãi trưởng thành nha. Trong lòng mặc dù đùi nguội mãi tôi, nhưng thiện giải nhân ý đã cũng không có đem phiền não của mình nói ra cho Às. Nàng đi đến Às bên cạnh, tiến lặng dắt giả stay đi tôi. Tiễn ta về nhà đi." Ats vốn là muốn tránh thoát, nhưng đã tay nắm rất chặt. Dứt khoát gạt cũng không đi cùng hắn. Rút cái tay mà thôi. Hơi nhỏ hắn còn thường xuyên cùng gã gì tay nắm tay đi bờ sông trảo cá chật độ. Dọc theo con đường này, Đạ cũng không có lại nói cái gì, nàng chỉ là lặng lặng hưởng thụ lấy cái này duy nhất thuộc về chính mình thời gian. Thẳng đến đi tới khách sạn, Đạ mới buông lòng ra Ats. Nàng quay người đứng ở Ats trước mặt phải cố gắng lên. Ta thế nhưng là rất chờ mong Ats trở thành bộ kệ mẫn đại sư một ngày kia." Nói xong, không đợi Ats trả lời, Đạ liền quay người về tới quán rượu của mình. Tại quay người phía trước, Đạ suy nghĩ trong lòng chính là phải dùng trong tay vài vốc vì Asmai ra hoa lệ nhất tiếp ứng khí. "As, ta cũng tận hết khả năng thủ vệ ngươi." "Ta biết." "Ta cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là đem cái này coi là bằng hữu chúc phúc. Chỉ có việc chủ có chút không đành lòng nhìn thẳng. Nếu không phải là ngươi là nhà huấn luyện của ta, ta thật muốn đem đầu óc của ngươi cắt ra xem bên trong đựng là cái gì." "Là Pokemon." Bùi Đạ đi dạo xong đường phố, thời gian đã tới đêm rất khuya. "Hạ cứ như vậy chẳng có mục đích trên đường phố đi tới. Không biết lúc nào, Ceyna liền đã đi tới As bên cạnh. Hôn qua nói xong rồi cùng một chỗ tản bộ, cũng không có nói ai tới tìm ai. Tuân theo chính mình không chủ động liền sẽ có người chủ động ý nghĩ. Ceyena chủ động đi tìm Ars, không nghĩ tới đi không bao xa. Nàng ngay tại ven đường thấy được Ars. Lúc này Ars giống như đang suy nghĩ gì, cũng không có chú ý tới Mạ Nhược Điền. Ceyena cũng không có để ý nàng liền yên lặng đi theo Ars bên cạnh ánh nắng chiều chiếu xuống trên người của hai người. Ceyena đặc biệt chậm một cái bước bộ để cho cái bóng của mình cùng Ars cái bóng chồng lên nhau tại một chỗ. Giống như là chính là nàng nội tâm nghĩ. Không biết qua bao lâu, Ars mới tại công viên phía trước dừng lại cho đến lúc này, A mới hồi phục tinh thần lại. Hắn đặng nghĩ kỹ, ngày mai làm như thế nào hành hung Gezi, muốn trong lòng của hắn lưu lại một cái khó mà ma diệt vết tích. Thật không nghĩ đến. Vừa quay đầu lại liền thấy sau lưng Cezena đối phương lúc này đang đem tay phải đặt ở bên môi ngáp một cái. Rõ ràng, thời gian đã qua rất lâu, mà chú ý tới A tránh mắt, hơi có chút lúng túng Cezena lập tức thu hồi tay. Nàng hướng về phía A lộ ra một cái cười nhăn ngày mai phải cố gắng lên. Ân, vẹn vẹn một câu nói đơn giản, nhưng trong đó biểu đạt ý tứ chỉ có Cezena tự mình biết đem so sánh những thứ khác nữ chính. Cejena vẫn luôn rất thành thục, nàng rất rõ ràng mình muốn thu được cái gì, nhưng vô cùng rõ ràng Ả muốn làm chính là cái gì. Ngay tại lúc này, nói những thứ khác không có cần thiết gì, chỉ có cho Ả rõ ràng nhất cổ vũ núi thật sự là đối với Ả có tác dụng đồ vật. Mà nhìn thấy Ả cái kia ánh mắt kiên định, Cejena cũng rất hài lòng cười, rất muốn thời gian liền đậu ở chỗ này. Nhưng đây lại như vậy không thực tế. Ả muốn đi truy tìm giấc mộng của hắn, Cejena cũng đồng dạng sẽ đi truy tìm giấc mộng của mình li, muộn muộn, muộn muộn, vì cái gì tỉ tỉ này khẽ mắt có nước mắt nha, lở sạc mịn nè, này liền không hiểu à. Mụ mụ nói cho ngươi, cái này gọi người thất bại nước mắt, cho nên chúng ta ly tuyệt đối không được làm người thất bại kia. Nhất định muốn đem Astro vương vãi cầm xuống, Ly, có thể, ta còn nhỏ đâu. Cjena, chỗ nào là người thất bại nước mắt? Ta rõ ràng là vì Astro thực hiện giấc mộng của mình mà cảm động tất ta. Ngươi không cần vô căn cứ ô ta trong sạch, Kaelin, ta biết ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng đợi. Ngươi nếu là quá mau, liền sẽ lộ ra rất gấp gề lệ xạ, lời này của ngươi nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào? Dụ thần ạ, kỳ thực đây mới là một cái thành thuộc cách làm, căn cứ ta quan sát, Cjena là loại kia lòng tự trọng cực kỳ mạnh người. Hắn đối với mình nhân sinh có minh xác kế hoạch. À có lẽ là tại người khác sinh trung chiếm cứ cực kỳ trọng yếu một bộ phận, nhưng cái này cũng không hề là toàn bộ. À có mộng tưởng, Cezena đồng dạng có giấc mộng của mình. Hắn sắp thực hiện giấc mộng của mình, như vậy Cezena cũng đều vì giấc mộng của mình mà liều mạng đem hết toàn lực qua lấy, cú đi nạ tọ vĩ đại không cần nhiều lời, chỉ có hoa lệ nhất thiên chương mới có thể tại cái này vừa dày vừa nặng trong lịch sử lưu lại thuộc về mình danh hào Cezena, ngoại trừ Ask, ta mơ ước lớn nhất chính là có thể làm một tòa cùng ngọa lợi tiên sinh họa lợi ly một dạng có nét tái sự hoa lệ, rất không tệ mộng tưởng, nếu như ngươi thật sự có một ngày đạt đến đỉnh cấp cũ đi nạ tỏ hàng ngũ, ta tuyệt đối sẽ vì ngươi tiến cử dụ hắn ạ, nói đến đã ngươi có phải hay không có chút quá thẹn thùng nha, vừa rồi lúc kia ngươi nên dũng cảm thổ lộ. Nói không ngừng à mơ mơ màng màng phía dưới đáp ứng đâu, dạ, nhưng ta muốn cũng không phải loại kia không minh bạch cảm giác, ta muốn chính là loại kia toàn tâm toàn ý ưa thích, chớ lo, kỳ thực ta muốn cũng không có nhiều như vậy, ta chỉ muốn để cho mình có thể tại ả trong lòng lưu lại một cái vị trí xệ dị xệ giáo sư, không đúng rồi, nữ nhi, trước ngươi không còn nói đối với ả chỉ là cứu mạng người cảm kích sao? Như thế nào hiện tại cũng thay đổi, nọ mạn, ngươi này liền không hiểu Tâm tư của cô gái nhỏ ngươi ngàn vạn lần đừng đoán, bởi vì ngươi căn bản là đoán không trúng. Norman, ngươi hỏi ta vì cái gì rõ ràng như vậy? Nói nhiều rồi đều là nước mắt. Nữ nhi, nữ nhi của ta. Đây là một cái lão phụ thân nuôi chí là chỉnh. Từ nhà mình cải trắng sắc bị uỷ tâm tắc, lại đến dần dần tiếp nhận đến mức mất cảm giác cũ cũ ải giáo sư, kỳ thực Cass cũng không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy hoa tâm, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? À từ đầu tới đuôi cũng không có đối với bất kỳ một cái nào nữ hài tử biểu lộ qua tâm ý của mình mỡ nẹt giáo sư, à là không có đối với nữ hài tử biểu lộ qua tâm ý của mình Nhưng Ars mỗi lần vừa nhìn thấy Cynthia lại đỏ mặt, cái này còn không rõ ràng sao? Brox, đề này ta sẽ, à cùng tiểu sinh một dạng ưa thích lớn tuổi loại hình. Chỉ có điều trước lúc này Ars còn muốn thêm một cái kèm theo điều kiện, đó chính là thực lực cường đại nhà huấn luyện, Rơ Zana, bây giờ hài tử nha, chơi thật sự hoa Brox, vị này mỹ lệ mỹ tỷ, ngừng. Rơ Zana thiên vương niên kỵ đều đủ làm mẹ ngươi. Ngươi vẫn là đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Cái này giống như quả thật có chút lớn. Tính toán. Tiểu sinh mục tiêu thế nhưng là tinh thần đại hải. Muốn vì tất cả nữ tính tìm được che chở cảng. Có thể nói bợ róc vĩ đại không cần nhiều lời, tự nhiên là, "A, kỳ quái, vì cái gì ta đột nhiên cảm giác không có nhiệt huyết như vậy, lập tức trở nên bình tĩnh ghê gì?" "Cắt, ngươi đây là khoác lác thổi nhiều đêm, cái kia đều xem như thực tế a, ta đã biết, là ngươi quá củi bắp, căn bản liền không đáng giá cho ta vận dụng toàn bộ thực lực." "Gê zi, ngươi là cố ý hay không cẩn thận?" "A, tựa ngực, là cố ý, bốn." Trong tấm hình, trở lại khách sạn. A đơn giản thanh tẩy qua sau biến thẳng tiếp nằm ở trên giường. Vừa nghĩ tới ngày mai đối chiến, A chỉ cảm thấy chính mình máu của ta đều đang sôi trào. "Gê zi nha, Đây coi như là hai người bọn họ lần thứ 3 chính thức tại trên giải thi đấu giao thủ. Phía trước GaAs thế nhưng là đối với Geji hoàn thành 100% tỷ số thắng. A cũng không muốn lần này tỷ số thắng có chỗ hạ xuống. Cho nên, hắn nhất thiết phải lấy ra toàn bộ thực lực. Ông ý nghĩ như vậy, A liên tiến vào đến mộng đẹp. Ngày kế tiếp, sân thi đấu hùn độn. Đi qua khai mạc của so tài thêm nhật, sân thi đấu hùn độn đã sớm là cửa ra vào la tứ. Vô số người lưu tu hướng tòa này, sân thi đấu đem hắn chăn chặt như đêm tối. Nếu không phải là A có thể thông qua tuyển thủ thông đạo tiến vào trong đó, Nói không chừng sớm đã bị cái này đám người chen lấn chen ở ngoài vi. Khi Ars đi tới tuyển thủ trong thông đạo sau, trên vách tường lại nhiều hơn rất nhiều băng biểu ngữ. Băng biểu ngữ bên trên đều là một nhóm văn tự. Quán quân thuộc về Ars. Nhìn xem cái kia thanh tú kiểu chữ, Ars một mắt liền nhận ra đây là Đạc Kiệt Tắc đột nhiên. Ars rất muốn lên tiếng lớn cười buộc địch chủ chúng ta sẽ thắng. Tika, sẽ thắng. Điệp chủ giơ ra tay nhỏ so với OK thủ thế. Trận này đối chiến nói nhất định cầm xuống, chương 264. Tốc địch chi chiến. Chương 264. Túc địch chi chiến đến nỗi Asclepius vì cái gì có thể một mắt nhận ra đây là đại kiệt tác. Cái kia bị treo tại sau cùng, làm khả ái chớp mắt biểu lộ tìm tòi lột cùng quá mức chói mắt. Không biết đạ là thế nào đem những thứ này cờ xí treo ở tuyển thủ thông đạo. Ặc rất là xúc động. Mỗi người đều đang dùng phương thức của mình vì Asclepius. Nội tâm của các nàng, Ặc cảm nhận được. Bây giờ, đủ để rung nạc 10 vạn người sân thi đấu hỉn loạn, đã sớm không còn chỗ ngồi. Nhưng trận này đối chiến nóng nảy trình độ viễn siêu hồ tượng tượng của mọi người. Thậm chí ngay cả sân thi đấu ngoại vị như cũng có không ít người đang ngẩng đầu ngắm trông. Vì thế Gã Lạc Liên Minh không thể không tại sân thi đấu ngoại vi dựng lên bốn khối màn hình lớn, dùng để thời gian trực tiếp sóng nội bộ trận này đối chiến. À cùng Geji đối chiến được xưng là thế kỷ này lớn nhất hắc mã quyết đấu. Hai người đều là tới từ cùng một cái liên minh, thậm chí đều là tới từ cùng một cái tiểu trấn. Nhưng dạng này hai người lại sáng tạo ra giống như như kỳ tích thần thoại. Hai người cũng là mùa thi đấu này từ lò mạn bản thăng vào cao cấp nhất bát đại sư. Hơn nữa, tại gã Lạc Liên Minh tỉnh hữu nghị tuyên dương phía dưới, rất nhiều người đều biết gã cùng Geji quan hệ trong đó. Từ xuất đạo bắt đầu hai người chính là tốc địch. Lớn nhất há mà, tốc địch chi chiến, từ mâu chốt trực tiếp kéo căng, có cái gì so cái này càng làm cho người ta hưng phấn đâu? Đến tột cùng là Geji viết tiếp thắng liên tiếp truyền thuyết, vẫn là Ars đánh bại đối thủ, nhất cử đoạt giải quán quân. Thực sự là dựa mắt mà đợi. Các vị người xem, đã lâu không gặp. Đại gia gặp nhau ở chỗ này cũng đều là vì chứng kiến truyền kỳ mới sinh ra. Đến nỗi truyền kỳ là ai? Theo lời của người chủ trì rơi xuống, hiện trường người xem không hẹn mà cùng kêu đi ra cái kia hai cái tên. Ars, Geji. Thiếu hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Cái kia mãnh liệt khí thế Pháp Phật muốn đem hết thảy đều nuốt hết tại cái này sân thi đấu chi. Mà theo cái này như núi kêu biển gầm la lên. À cùng G2 đi ra tuyển thủ thông đạo. Lần này, vô luận là As vẫn là G2, đều đang hưởng thụ toàn trường người xem reo hò. Loại kia sắp đứng ở thế giới đỉnh cảm giác, lạ như thế làm cho người hưng phấn. Mặc dù bây giờ G2 đã không còn trước đây như vậy không thành tục, nhưng cái kia phong tao tác phong vẫn như cũ hấp dẫn không thiếu fan hâm mộ. Huống chi những năm gần đây cho dù G2 một mực là lấy nghiên cứu viên thân phận hoạt động mạnh, nhưng có ít người là thế nào ẩn tàng đều che giấu không được. G2 xem như hoặc giáo sư đích tôn tử, Bạn Tân liền là tại giới học thuật cực chịu chú một người, lại thêm những năm gần đây cố gắng, Geji có hy vọng trở thành trẻ tuổi nhất tiến sĩ đơn điểm này. Liên cho Geji hấp dẫn không thiếu fan hâm mộ, thậm chí không ít người thông qua báo chí thấy được Geji anh trụ, đều trở thành fan của hắn. Không có cái nào, thời đại này là xem mặt. Lấy Geji làm trung tâm, tại phía sau hắn nam khán đài, phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hội cũng là một mảnh trắng bóng. Nơi nào đang ngồi là Geji đến từ các nơi trên thế giới người ủng hộ. Các nàng lấy nhiệt tình nhất tiếng hô hoán hoang lên Geji đến, mà tại Geji trên cánh tay, thì chen chúc một khối màu đỏ băng rua. Cơ thể băng rua hình hình lại là hệ thống chố khen thưởng khí thế băng rua. Có được có thể đem người ủng hộ gieo họ chuyển biến làm thực lực đồ vật. So với phần tử khác, khí thế băng rua có chút quá mức huyền huyễn. Người vĩnh viễn không biết mình người ủng hộ là bao nhiêu, nhưng Geji liền có tự tin như vậy. Hắn vung lên cánh tay kia, hướng về sau lưng Quoker. Lập tức, tiếng thét chói tai trong nháy mắt dẫn bạo toàn trường. Quá đẹp rồi, Geji. Nhanh đến tỉ tỉ trong lực, để cho tỉ tỉ ta thật tốt yêu thương ngươi. Mẫu đủ loại đủ tiểu tiếng thét chói tai liên tiếp. Geji một tay đưa nắm. Nhưng âm thanh này liền im bặt mà dừng. Geri dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Sebastian. Thấy không? Đằng sau ta đám người này đều là cái chết của ta chung. Ngươi đây, fan của ngươi, dường như là xem hiểu Geri ý tứ. Ars có chút tức giận bất bình. Kỳ thực nói đến Ars đang huấn luyện nhà giới danh tiếng cũng rất vadoi. Nhưng biết Grass đại bộ phận cũng là đám kia hoạt động mạnh đang huấn luyện nhà giới đỉnh cao nhất đám người kia. So với danh vọng, Ars có thể thật có chút không bằng Geri. Nhưng cái này không trọng yếu. Đều nói nhận biết Grass chính là đám kia đứng ở nhà huấn luyện giới đỉnh cao nhất người. Trung hợp chình là đám người này đều đi tới ủng hộ Ars Bắc Hán Đại. Bắc Hán Đại trung ương nhất Từ trái đến phải theo thứ tự là Điền Hạ, Ezil, Cynthia, Steven, Valey, Leon, cụ cụ hãy giáo sư. Vẹn vẹn nhìn mấy vị này, danh hào liền biết bọn hắn phất lượng. Mà tại bọn này quán quân cấp bậc nhà huấn luyện người xem sau lưng, nhưng lại ả đám kia cây mơ nhóm. Ngoại trừ đạt tại tuyển thủ thông đạo vì Astelon chúc phúc, những người còn lại cũng có chính mình chuẩn bị. Hôm nay ngồi ở Bắc khán đài đại bộ phận đều là tới từ Ạ Lọ Lạc địa khu cư dân ở trong đó thậm chí có không ít cũng là Ả liền quen biết. Cũng tỉ như mẹo mẹo đạo vua Đào Đao, lại có lẽ là Ạ Cê rồ lạ bọn hắn. Mà vị ủng hộ As Tại lở xạ mỹ nệ đáng kể đầu tư phía dưới, toàn bộ Bắc Hán đại chợt dâng lên ủng hộ Ảs cự hình Tỳ Phụ. Giải thích một chút, Tỳ Phụ là bóng đá trong trận đấu một loại cự hình băng biểu ngữ. Cho dù ở đây cũng không phải Ả lọ lạ sân nhà, nhưng tại lở xạ mỹ nệ bên dưới tiền tài thế công sân thi đấu hội luận cũng đồng ý dâng lên Tỳ Phụ. Lệ ông, không có cái nào. Bọn hắn cho thật sự là nhiều lắm. Mà cái này cự hình Tỳ Phụ bên trong đồ án đình đình lại là Ảs cùng tiếp chủ cùng thi triển 10 triệu vần Thunderton Club dáng vẻ. Mà cái kia cuối cùng hội tụ thất bại lôi điện trực chỉ sân bãi chính giữa nhất gie gì. Ảs. Vĩnh viễn Ả lọ lạ quan quân. Sau khi As bước vào ghế tuyển thủ, toàn bộ Bắc Hán đại người xem đồng thời hô lên câu kia khẩu hiệu. Khi nghe đến câu nói này, As rõ ràng sững sốt một chút. Khi hắn quay đầu, nhìn thấy cái kia tấm to lớn tifù, nước mắt không tự chủ tại khóe mắt của hắn chảy xuống. "Geri, người chờ ta, vì không để người ủng hộ mình thất vọng." As quyết định toàn lực ứng phó. "Cucu đại giáo sư, As, ngươi thấy được sao? Vô luận đối thủ của ngươi là ai, toàn bộ A Lạc Lạc đều biết toàn lực ứng phó ủng hộ ngươi, lợi sạc mỹ nệ, chính là ngươi thế nhưng là chúng ta A Lạc Lạc công thần lớn nhất, là chúng ta A Lạc Lạc quán quân." Vĩnh Viễn quân quân, tao, ha ha, chúng ta cũng tại chủ bị ã lọ lạ sơ đại liên minh đại hội. Bất quá, ạt ngươi yên tâm. Tại ngươi đi tới ã lọ lạ phía trước, trận này đại hội là tuyệt đối sẽ không khởi động bờ nẹt giáo sư, đi siêu việt, đi chinh phục a. Hướng về trong lòng ngươi mộng tưởng, cùng với cái kia tối cường quân quân ghế khởi xướng xung vào. Không nên do dự. Chúng ta vĩnh viễn là người kiên cố nhất hậu thuẫn, tỷ huệ, chúng ta bây giờ cứ việc còn không có gì lưu nghị, nhưng ngươi tuyệt đối không được bại bởi gẹ gì tên kia, hắn cái này rắm thối dáng vẻ, nhưng không có tư cách trở thành ngươi đối địch, gẹ gì? Hắc, ta tiểu bảo tính khí này, Ta còn thực sự không phục. Ta cùng Ars nhận biết thời gian có thể so sánh ngươi dài quá nhiều. Gia hỏa này chỉ cần động một cái, ta đều biết hắn sau đó muốn làm gì. Caitlin, thân mật như vậy sao? Cái kia không nên gọi làm tốc địch nha, nên gọi là thanh mai trúc mã Geji bà. Thứ độ gì? Làm sao lại thành thanh mai trúc mã? Vừa nghĩ tới Ars hơi nhỏ cái kia đủ loại đủ kiểu nghịch ngợm hành vi. Geji chỉ cảm thấy não bên trên gần xanh đều tại trực nhảy Ars, Geji gia hỏa này chính là một cái tự đại vô cùng giấm thối quổng, ai sẽ cùng hắn là thanh mai trúc mã. Gia hỏa này ta nhìn thấy hắn một lần liền nghĩ đánh hắn một lần. Người này thật sự là rất muốn ăn đòn. Zet, điểm này ta đồng ý, anh hắn cũng rất muốn ăn đòn Gordin, ui ui ui, ngươi cũng không nên ở đây hổn ngôn loạn ngữ, ta thế nhưng là rất được ham nên, hơn nữa ta thế nhưng là cạn tổ quản quân, hay là muốn chút mặt mũi có hay không hảo? Ngự Long lặn sở, là tiện nhiệm. Hơn nữa chỉ đảm nhiệm 5 phút, Gordin, tiểu tử ngươi, vợ Juno, bất quá đây đúng là sự thật nha, Gordin quản quân ngươi cũng không biện pháp phủ nhận trở lại, che mặt chỉ người cười gì vợ g, ha ha ha, quá chịu đựng. Cứng rắn. Gordin quyền đầu cứng. Bị Zet tiên kia phiêu tán gấu không có quan hệ gì. Nhưng nếu như bị người khác dạng này phiêu tán gấu là thật là sức lực không thể tiếp nhận. Hơn nữa, ngựa long lạn sợ ngươi cái tên này chính mình lấy không được quán quân ngay ở chỗ này chửi đối ta. Liên xem như dạng này, ngươi cũng lấy không được quán quân. Ngươi chờ, chờ đến lúc muốn trở thành quán quân, ta lập tức liền đi khiêu chiến. Năm phút quán quân. 1 phút. Nhìn ta 1 phút tốc thông ngựa long lạn sợ, 4. Trong tấm hình, người xem các bảng hữu hoan nên đi tới E-Championship tứ kết hiện trường. Bổ chàng đối chiến xong Vương theo thứ tự là đến từ Pạ Lệ Tảo As tuyển thủ cùng với đồng dạng đến từ Pạ Lệ Tảo Geji tuyển thủ. Hai vị này tuyển thủ đều là lần này đối chiến siêu cấp hấp mã. Hai người đều lấy cực kỳ khoa trương thắng liên tiếp từ bình thường nhất nọ mạn bạn phân biệt đánh bại A lần cùng giai hạn sau tấn cấp đến bát đại sư. Mà bây giờ, các tuyển thủ cùng Geyi tuyển thủ sẽ tại sân thi đấu uy hỗn nổi bật ra sau cùng kết đấu. Đến tột cùng ai có thể đem hắc mã truyền thuyết tự viết lên cuối cùng? Để chúng ta dựa mắt mà đợi. Theo lời của người chủ trì rơi xuống, A cùng Geyi đồng thời lấy ra trong tay bộ kỳ bạn xem ra sự nổi tiếng của ngươi cũng không giống như ta thiếu. Geyi có chút hâm mộ nhìn xem A sau lưng cái kia cự hình tỉ phổ. Đặc biệt là cái kia anh tuấn biểu lộ. Là thật là để cho Geyi có chút hâm mộ. Bọn họ đều là ta khi xưa đồng bạn." Ặc quay đầu nhìn về phía sau lưng đám người, hắn đưa tay ra dùng sức hướng về sau lưng những người ủng hộ cơ cơ. Tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Geri tại nhìn thấy Ặc cử động sau đó, lại lạnh nhạt cười cười bất quá ta có một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi, người ủng hộ của ngươi sẽ tại ở đây chứng kiến một hồi ngươi lớn nhất thất bại, mà đúc thành ngươi lớn nhất người thất bại nhưng là ta." Geri nói, liền đem trong tay bộ kỳ bạn hướng về phía trên ném đi. Cùng trong lúc nhất thời, Ặc cũng ném ra trong tay bộ kỳ bạn. Lúc thì đỏ quang tiệm nhấp nháy, hệ giặc giật thân ảnh xuất hiện ở Ặc trước người mà đứng tại Geji phía trước nhưng là một cái khí thế 10 phần quy quy. Không tệ. Tại vừa mới đăng tràng, Geji liền phái ra chính mình tuyệt đối vương bài bở lật toa thế. Rất rõ ràng, hắn muốn tại ban đầu thời điểm liền sáng tạo ra tuyệt cao ưu thế. Bởi vì bắt đại sư chế độ thi đấu, cho nên tại sân thi đấu huấn đồn bên trong cũng không có thổ địa lựa chọn. Bằng không mà nói ở đây đem phục khắc một đợt khi xưa sĩ vở đại hội top 16 đối chiến. Ai có thể nghĩ tới trước đây sĩ vở đại hội top 16 2 tên tuyển thủ bây giờ đã đang đỉnh toàn bộ thế giới đỉnh, trở thành quân lâm thiên hạ bát đại sư một trong. Mà ở đây Hai người đem phân ra thắng bại. Quả nhiên, ngươi cái tên này giống như ta nghĩ cũng biết mang khi xưa đám kia lão hỏa kể tới. Geri một bộ xem thấu Ás biểu lộ nói, vốn là Ás tưởng rằng chính mình xem thấu Geri. Sự thật cũng chính xác như thế. Geri phái ra bộ kệ mặn đúng là tại Ás dự đoán trong danh sách. Chỉ có điều, ngươi vừa ra trận liền phái ra bở lật tọa xệ có phải hay không có chút quá phận? Chính mình hẹ ra giật mặt dù rất mạnh, nhưng tại Geri bở lật tọa xệ trước mặt, rõ ràng có chút không đáng chú ý. Ngươi cái tên này chớ đắc ý, liền xem như bở lật tọa xệ thì tính sao? Người thắng tuyệt đối là ta. Phải không? Vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Nói rồi Geyi lập tức dỗi ra ngón tay hướng về phía phía trước hệ giặc giuật. Bất Lật Toạ sẽ sử dụng giặc biển Serpent. Chỉ một thoáng, Bất Lật Toạ sẽ tứ chi cũng dẫn đến cái kia đầu chọc cùng nhau rút vào trong mai rùa. Trong mắt, Quy Quy liền xoay tròn, hung hăng đập về phía phía trước hệ giặc giuật. Hệ giặc giuật, Megahorn, à cũng không có bất kỳ do dự. Lập tức liền trị uy hệ giặc giuật bày ra phản công. Đối mặt Geyi bờ Lật Toạ sẽ, chính mình hệ giặc giuật tỷ số thắng chính xác không cao, nhưng cũng không phải không có chút nào chiến đấu khả năng. Mà khi nghe đến ả râm thanh sau đó, Hệ Giặc giật lập tức đem thân thể của mình chìm xuống dưới, đồng thời tại nó kia đối đại rắc phía trên sáng lên màu trắng huy quang. Nó cặp kia con ngươi màu xanh lục lập tức liền phóng tỏa không ngừng hướng về chính mình đánh tới bợ lật tỏa xệ. Sau khi xác nhận đối phương phương hướng, Hệ Giặc giật bằng vào mẹ gà họn, thành công lợi dụng đại rắc trực tiếp kẹp lấy bợ lật tỏa xệ cái kia không ngừng xoay tròn mai rùa. Biến hóa bất thình lình rõ ràng là tất cả mọi người đều bất ngờ, cho dù là Ảs đều hơi kinh ngạc. Dựa theo hắn đối với Geji bợ lật tỏa xệ hiểu rõ, bợ lật tỏa xệ tuyệt đối sẽ không bị dễ dàng như vậy cho kẹp lại. Hoặc chính là có âm mưu. Hoặc chính là bợ lật tọa xe trạng thái cũng không tốt. Loại khả năng thứ 2 tính chất trực tiếp bị A sẽ không đồng ý như vậy cũng liền còn lại khả năng thứ nhất. Geki gia hỏa này chuẩn bị chơi bẩn. Hệ giật giật, cẩn thận. Ý thức được không đúng A lập tức nhắc nhở lấy chính mình bộ kẻ mặn. Nhưng vậy đã trễ. Cảm nhận được sao? Bất quá đã chậm. Bợ lật tọa xe, sử dụng rèn hi mô. Geki ngẩng cánh tay phải, một mặt cao ngạo nói, cái kia theo gió nhẹ chậm chậm phất động băng rùa, để cho Geki trở nên càng thêm xoái khí. Nếu là ở những thứ khác trong An Nìm, bao nhiêu cũng có thể được một cái bệ vương ngoại hiểu. Vừa mới bị quy có đầu rút cột tiến trong mai rùa đầu trong nháy mắt bốc lên, lóng lánh màu lam quy sọ não mãnh liệt đụng vào hệ giác giật trên đỉnh đầu. Không chỉ có như thế, Zenhi bột thế nhưng là hệ tâm linh chiêu thức. Sóng này xung kích phía dưới nhân tiện chính là tinh thần lực xung kích. Một đợt lại một đợt loạn lưu lệnh hệ giác giật vô cùng thống khổ. Nếu không phải lấy được ca xiếp nhợ, sớm buông lòng ra đại giác. Một cái lắc mình né tránh Zenhi bột chí mạng nhất một kích cuối cùng. Nói không chừng bây giờ đã trực tiếp bị ghê gì chiến thuật này cho trực tiếp mang đi. Dù sao, chúng vương hệ giác giật thế nhưng là hai lần yếu hơn hệ tâm linh nhanh chóng lui ra phía sau hẻo rạc giật giật. Cặp kia màu xanh biết trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác. Thế mà không có trực tiếp mang đi hẻo rạc giật giật, a, xem ra trong khoảng thời gian này người trưởng thành vẫn là thật lớn đi. Geji giả vợ lơ đãng nói, trong ánh mắt cảnh giác lại càng ngày càng nặng. Hạt da hỏa này so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Si Hẻo Tồn, phía trước còn không có như thế nào chú ý ta lúc này mới nhìn thấy Geji bợ lật tọa sẽ thế mà mạnh đến cái này một cái cấp độ, nếu như không phải hẻo rạc giật giật rút lui kịp thời, Nói không chừng một chiêu này, nhất niệm đầu ai cũng có thể trực tiếp miểu sát hạ giặc giật sở Steven, ngươi nói rất đúng, trong tình huống không có siêu năng lực thuộc tính lại có thể đem siêu năng lực loại chiêu thức rèn hĩ bùng phát huy đến tình trạng như thế, Gaji thực lực chỉ sợ cũng đã đạt đến kinh khủng quán quân. Cấp, Vayla, ngươi cũng đừng đều cái ngây ngốc hại, người tinh tường này cũng nhìn ra được, Gaji cái này chỉ bợ lật tọa sẽ đã đạt đến quán quân đỉnh phong trình độ. Ít nhất ta không cho rằng ta Vương Bài Mỹ Lọ Tiệc có thể chiến thắng cái này chỉ bợ lật tọa sẽ Gaji, ta đi. Nguyên lai ta của tương lai cũng lợi hại như vậy. Quả nhiên đây mới là phong cách của ta. À xem ra lần này ngươi thua định rồi. "Mặc độc, lời tuy như thế, nhưng ta cảm giác gã cả tại chiến đấu trí thông minh bên trên muốn so ghê gì cao hơn rất nhiều Mitty." "Ta cũng cảm thấy như vậy à, từ trước kia đối chiến cũng có thể phát hiện Geyi am hiểu kỳ thực là bồi dưỡng, có thể đem một cái bộ kệ mẫn trong thời gian ngắn nhất bồi dưỡng đến cực hạn của nó, đây mới là Geyi năng lực học dưỡng sư, nhắc tới cái này nên tính là gia tộc của chúng ta di truyền, vô luận là ta, Geyi hay là Gjin, cũng là dạng này chương 265. Ta bị nhìn xuyên." "Chương 265, ta bị nhìn xuyên." "Mitty liền xem như dứt bỏ những cái kia không nói, đang đối chiến bên trên." Ta không cho rằng Geji có thể cho Ars tạo thành phiền toái bao lớn, đặc biệt là dưới tình huống song phương thực lực ngang bằng, Ars tuyệt đối là có thể bạo sát Geji, đây chính là đến từ mỹ tỷ Tán Thành. Xem như chứng kiến qua nhiều nhất lần Ars cùng mà nói đối chiến Geji, nàng cũng không cho rằng Geji chiến thắng Ars tỉ lệ rất lớn đặc biệt là dưới tình huống song phương thực lực ngang bằng. Phải biết ban đầu Geji có thể chiến thắng Ars, đó cũng chỉ là tại Ars vừa mới tiếp xúc bộ kệ mẩn đối chiến thời điểm. Thời điểm đó Ars hoàn toàn chính là người mới nhà huấn luyện, chỉ có như vậy Ars trải qua một đoạn thời gian rèn luyện sau đó, liền có thể chiến thắng thực lực ở trên hắn Geji. Rất khó rằng Đây là bởi vì Thiên Phú còn là bởi vì nguyên nhân gì? Hùng Tri, vô luận là yến đi gỗ đại hội vẫn là sĩ vờ đại hội, có vẻ như Geji chiến tích cũng không có Ả chói sáng. Nói tóm lại, Ả thắng, Ả chính là, ngươi nhìn giống như chiếm cứ ưu thế, kỳ thực ngươi đã thua, Geji, cái này còn không có đánh xong đâu, liền phán tát thua. Ả, vậy khẳng định nha, giữa chúng ta đối chiến vẫn luôn là ta thắng thật tốt không tốt. Ngươi thắng ta mấy lần kia hoàn toàn là đang khi dễ ta vừa trở thành nhà huấn luyện thời điểm, Geji, tốt tốt tốt. Hy vọng ngươi tranh tài thua thời điểm có thể tiếp tục bộ dáng bây giờ. "Zetsu, Gogen, Geji thật cùng ngươi một dạng mạnh mẽ Gogen, ngươi nói Geji cũng không thể lại nói ta nha Gogen, không đúng, bốn." Trong tấm hình, đối mặt với tạm thời lấy được ưu thế Geji, Atsuão Hải đang phi tốc tự hỏi đối sách. Cho dù lúc mới bắt đầu nhất đã đoán đúng Geji đội hình, cùng Geji cái này xuất ra đầu tiên bợ lật tọa sẽ đấu pháp là thật là để cho Ats có chút dần mình. Phong cách này như thế nào so với mình còn mãng? Bất quá bây giờ cũng không phải xoán suất điều này thời điểm. Trọng yếu nhất, bây giờ nên như thế nào giải quyết Geji bợ lật tọa sẽ? Nhưng càng là suy xét Arts lại phát hiện sự tình trở nên càng thêm khó giải quyết. Geji bợ lật tọa sẽ ngoại trừ nắm giữ thực lực của bản thân, đồng dạng còn bị Tuấn Dũng giả cho chúc phúc. Laotra đã từng nói phải dùng ma pháp tới đánh bại ma pháp. Theo lý thuyết muốn đánh bại Tuấn Dũng giả, như vậy thì nhất thiết phải phái ra kiếm Dũng giả. Mà kiếm Dũng giả nhưng là vẫn đứng tại trên bả vai mình chủ. Bây giờ liền thay đổi hệ ra từ sao? Arts vẫn còn đang suy tư, nhưng Geji cùng với bợ lật tọa sẽ căn bản muốn không cho Arts thời gian suy tính bợ lật tọa sẽ. Thì rồ tùm, không có chút do dự nào. Sau khi bợ lật tọa sẽ rơi xuống đất, Lại di lần nữa để cho chính mình bở lật tọa sẽ bày ra thiên công. Bở lật tọa sẽ sau lưng hai môn đại pháo chứa đầy dòng nước, nhanh chóng phun về phía ngay phía trước hệ dạ giật giật. Dưới loại tình huống này, muốn thay đổi bộ kẽ mẩn căn bản cũng không quá thực tế mau tránh ra. Không có cách nào, ác chỉ có thể để cho chính mình hệ dạ giật giật đội vàng né tránh bở lật tọa sẽ công kích. Bở lật tọa sẽ hỉ rồ tủn không chỉ có uy lực cực mạnh, hơn nữa phạm vi cực lớn đến mức hệ dạ giật rất chỉ có thể phiến động cánh của mình, nhanh chóng di động tới. Nhưng dù cho như thế, bóng bóng vẫn tại hệ dạ giật cái mông đằng sau đi theo sát nút. Mắt thấy tránh né không cách nào tránh né, Hạ Dực Khoát cũng trực tiếp không thèm đếm xỉa hệ hạ giặc giật, Bú Lệ Xít. Không kích hoạt thủy cương đặc tính bờ lật tọa sẽ vẫn như cũ chỉ có thuộc tính nước, nhược điểm cũng vẫn là thảo cùng điện. Mà chính mình hệ hạ giặc giật không cách nào học được hệ điện triêu thức đến nỗi hệ cỏ triêu thức, có vẻ như cũng chỉ là cùng buồn bận xoa học qua Bú Lệ Xít. Loại tình huống này, trước mắt chỉ có thể thử một lần. May mắn, hệ hạ giặc giật không có cô phụ à mong đợi. Nó tại phi hành thời gian rảnh bên trong nhanh chóng mở to miệng khang phun ra ra liên tiếp hạt giống. Những mầm mống này không ngừng hướng về bờ lật tọa sẽ vị trí đánh tới. Nhưng đối mặt với hời hợt công kích Bộc Lật Tỏa sẽ không thèm để ý chút nào. Nó thậm chí ngạnh sinh sinh tiếp nhận bổ lệ xịt sau lại ra tăng nước ngập vi lực để cho vốn là mệt mỏi hạ giặc giật có chút nổi nóng. Trước mắt loại tình huống này, căn bản là không có hạ giặc giật thi triển năng lực mình kế hoạch. Phải biết hạ giặc giật đại bộ phận chiêu thức cũng là tiếp xúc loại chiêu thức, chỉ có chạm đến đối thủ thời điểm mới có thể phát huy vi lực lớn nhất. Nhưng bây giờ chẳng cảnh này, rất rõ ràng, Bộc Lật Tỏa sẽ cũng không muốn cùng hạ giặc giật chơi cả chiến. Nó chỉ muốn dùng công kích của mình thành công đem hạ giặc giật cho tiêu hao hầu như không còn. Đối mặt với loại này đột phá, ắc có chút khó chịu một mực bị dạng này đem áp chế lấy, chàng bằng buông tay đánh cược một lần. Tâm niệm sở chí hẻ giặc giật, MegaTron. Khi nghe đến chính mình nhà huấn luyện chỉ uy âm thanh sau đó, hẻ giặc giật ánh mắt lập tức sắc liệt. Nó cũng bị loại cục diện này cho chỉnh có chút rất không thoải mái. Tiếp tục ở đây loại tình huống phía dưới bị đối diện Tiêu Hao, chàng bằng đem hết toàn lực đi tiến công. Maar cũng nghĩ như vậy. Nhà huấn luyện cùng tổ kệ mẫn ý nghĩ không như mà hợp. Vốn là còn đang không ngừng tránh né lấy nước ngập hẻ giặc giật dừng một cái. Sau đó, quay người liền trực tiếp xông về ngay phía trước bờ lật tọa xe. Tại nó cặp kiên lớn sừng phía trên đã sớm tụ tập được thật dày một tầng ánh sáng màu trắng đạo tia sáng này giống như xuyên tại sông trận binh sĩ khôi giáp trên người để cho hệ dạ giặc giật thẳng tiến không lùi hướng về phía trước phóng đi. Đối mặt với cảnh tượng trước mắt, vỡ lật tọa cề nếp môi sừng cười. Nguyên bản hai đạo dòng nước cũng tại bây giờ tập trung trở thành một đoạn. Vòng bóng tại lúc này thăng cấp làm hỉ dụ cả động. Siêu cao áp hai cố dòng nước không ngừng xoắn ốc cùng một chỗ. Không lâu cột nước không ngừng đánh thẳng vào hệ dạ giặc giật thân thể. Cho dù là hệ dạ giặc giật bằng vào sừng nhọn cùng với mẹ gã họn không ngừng bổ nhào. Nhưng cái xẹn hình trùng thế yếu còn tại đó. Xương của nó cũng không thích hợp dùng để đâm. Tại súng đại bác bom bóng không ngừng xung kích phía dưới, Hẹ Giặc giật lập khắc liền bị vọt xuống dưới. Theo ầm ầm một tiếng, Hẹ Giặc giật thân thể chật vật té ngã trên đất trở về a, Hẹ Giặc giật sẽ không để cho ngươi được như ý. Bợ Lạc Tọa sẽ, Phlatoon. Tại Hẹ Giặc giật thân thể rơi xuống đất trong nháy mắt đó, hắn lập tức liền lấy ra bộ kỳ bạn, muốn đem Hẹ Giặc giật thu hồi lại. Nhưng cử động như vậy cũng đã bị Regi nhìn ra đến. Hắn lập tức liền để cho chính mình Bợ Lạc Tọa sẽ triển khai tiến công. Phlatoon, la cùng Hẹ bỏ ủ Tồn tương tự chiêu, dùng tốc độ cực nhanh xung kích hướng đối thủ. Sau đó trở lại bộ kỵ bản bên trong thay thế ra một cái khác bộ kẻ mẫn. Rất rõ ràng Gezi rất muốn cùng hắn đối chiến bên trong trước tiên tiếp theo thành, cầm xuống một phần. Lúc này bợ lật tọa sẽ lần nữa cho thấy cùng nó thân thể cực kỳ không tương xứng tốc độ. Thứ chi rút vào sắc bên trong bợ lật tọa sẽ lần nữa xoay tròn. Chỉ có điều lần này tại bợ lật tọa sẽ bên cạnh nhiều hơn rất nhiều dòng nước. Những dòng nước này phản phất là tên lửa đẩy để cho bợ lật tọa sẽ tốc độ trở nên càng thêm kinh khủng. Thậm chí ngay cả bộ kỵ bản tản mắt ra hồng quang vẫn không có thể soi sáng hệ dạ giật thời điểm. Bợ lật tọa sẽ thân thể liền đã đến. Giống quả đầy nước chạy con quay. Bợ lật tỏa xệ trực tiếp đụng vào vốn là có chút cật lực hẹ giặc giật trên thân. Sau đó thân thể của nó liền hóa thành một đạo hồng quang, về tới Geji trong tay cổ kỳ bạn bên trong đến nỗi hẹ giặc giật. Tại trong vừa rồi va chạm, hẹ giặc giật cuối cùng còn sót lại một chút thể lực cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Xem như đã từng có thể chọi cứng Geji mà ở mạ hạ tướng, hẹ giặc giật cuối cùng vẫn ngã xuống Geji bợ lật tỏa xệ trên tay đột nhiên xuất hiện chuyển mặc để cho khán giả tâm tình khẩn trương kéo đến cao triều nhất. Mà theo trọng tài tuyên bố hẹ giặc giật mất đi năng lực chiến đấu. Cố này cao trào mới vào lúc này bạn phát đi ra bợ lật tỏa xệ. Geji, Geji Một tiếng lại một tiếng reo hò từ sân thi đấu ùn độn trong tính phòng truyền đến. Thậm chí, liền ngay cả những thứ kia tại sân thi đấu ùn độn bên ngoài mong ngóng cùng trông mong người xem cũng đồng dạng bạo phát ra nhiệt liệt reo hò. Toàn bộ sân vận động đều đang hoan hô Geji cùng với bợ lật tọa sẽ tên để cho Geji rất là đặc ý. Tại cung ác đối chiến bên trong trước tiên tiếp theo thành đối với hắn mà nói rất trọng yếu. Trên khí thế cầm tới dẫn đầu, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa khí thế của mình dây lưng có thể cho chính mình cung cấp càng nhiều giá trị. Người không chỉ có bị suy yếu, ta còn được đến đề thăng. Chính phủ ở giữa, trên lệch liền sẽ bị kéo đến càng lớn. Hả, ngươi thế tại ta ngươi biết không? Thấy không, đây chính là thực lực của ta, ặc ngươi nghĩ kỹ làm như thế nào cùng ta đối chiến sao? Geri mười phần khoa trương xoay người, hắn dang hai cánh tay, 45 góc độ hướng ngẩng đầu nhìn giúp đỡ chính mình nằm trên khán đài người xem. Tại lúc này tận tình hưởng thụ lấy chính mình người ủng hộ reo hò. Sân bãi chuyên viên ánh sáng cũng rất cho mặt mũi đem tất cả ánh đèn tập trung đến Geri trên thân. Phản phất tại giờ khắc này, hắn là thiên tuyển cũng là duy nhất. Tương tự động tác, ta chọn một chương phát tại tranh minh họa bên trong các ngươi có thể tưởng tượng một chút. Geri, Geri, ngươi cái tên này lúc nào học phong phanh như vậy tư thế? Thế mà không có cùng ta nói, đơn giản quá không nên. Ngươi còn coi ta là ca ca của ngươi sao? Steven đắng giận, thật sự bị hắn đượt. Hắn là thế nào nghĩ đến như thế khoa trương động tác, hầy, xem ra Geyi ngươi thật sự rất có xem như củ đi nạ tỏ thiên phú. Nếu là ngươi trận này đối chiến thua, ngươi có thể tuyệt đối không nên gấp gáp, tin tưởng ta, ngươi chỉ cần dấn thân vào cân đối thêm bạn tuyệt đối có thể trở thành thành công nhất một cái kia Geyi, tại sao ta cảm giác cái này Geyi đẹp trai như vậy nha, ta đột nhiên có một loại muốn ủng hộ hắn xúc động. Quá ghê tởm, James, ngươi có thể tuyệt đối không nên kích động nha. Đây là tương lai Geyi Chúng ta nhìn thấy cái kia Geji vẫn chỉ là một cái tiểu thí hại, Geji, lời gì? Ta của tương lai cũng là ta, còn có này làm sao có thể gọi trang? Ta đây là hưởng thụ người xem giao họ, có hay không hảo? Ngự Long Lãn Sơ, ta lần đầu tiên nghe nói có người đem trang bức thành tân thoát tục như thế, Geji, ngươi vẫn là thứ nhất, Giải Hàn, khá lắm, ta cho là ta đã đầy đủ khoa trương, không nghĩ tới Geji ra hỏa này so ta còn muốn phải lối, xem ra hắn có thể trở thành bát đại sư là có nguyên nhân. Giải Hàn suy nghĩ chính mình lần trước cùng Ảo Đối chiến thời điểm ra sân động tác, cùng bây giờ Geji so sánh Chính mình động tác kia đơn giản quá ngu xuẩn, không có chút nào đủ soái. Lỗ Trang, vẫn là phải người trẻ tuổi tới. Phoeb, bất quá, Geri bờ lật tọa sẽ thật sự rất mạnh, mạnh đến thái quá cái kia một loại. Ta lần thứ nhất nhìn thấy bờ lật tọa sẽ loại này bộ kệ mẩn là lấy tốc độ sở trường. Đây quả thực là lật đổ ta nhận thức, Coguina, đừng nói là ngươi, cho dù là ta biết một chút, không, là tuyệt đại bộ phận hệ giác đấu bộ kệ mẩn đều không thể bộc phát ra loại tốc độ này, Ander, tại chúng ta một đời kia hình dung người tốc độ chậm, cũng là nói người kia là tốc độ như rùa, hiện tại xem ra phải thay cái hình dung từ bờ lật tỏa sẽ tốc độ cũng không chậm, xì sì hệ bổn, các ngươi đừng quên, Geji thủy kiếm quý thế nhưng là tu được Thuấn Dũng giả chuyển thừa, theo lý thuyết bây giờ loại tình huống này bờ lật tỏa sẽ cũng không phải nó toàn bộ hình thái đại, cái kia As có thể hay không? Rất nguy hiểm, trận này đối chiến, A chẳng sẽ không thua à? Gjin, cái kia có thể nói không tốt, mặc dù ta cũng không cảm thấy Geji có bao nhiêu lợi hại, nhưng xem như ca ca của hắn, ta vẫn phải nho nhỏ ủng hộ hắn một chút Geji. Gjin đại ca, lời này của ngươi ta một chút cũng không có cách nào xúc động nha. As, có thể, ta sẽ không thua nha. Z, chính xác, ta cũng không cho rằng As thất bại hắn cùng Geji, Z cùng Gorin, mấy người nữ tranh phong tương đối, Tây Kim so với Còn Dâu, nếu như lúc này trên màn sáng có thể đồng thời phát ra hai tổ người so sánh vậy là tốt rồi. Tại chỗ tất cả người xem đều ở trong lòng tiêu gạo, bọn hắn muốn nhìn dạng này đối chiến, đến tụt cùng là màu đỏ mới có thể thắng, vẫn là lục sắc mới có thể chuyển bại thành thắng. Gorin, Geji, chúng ta còn không có đánh, dựa vào cái gì liền cho là chúng ta đến chuyển bại thành thắng? Bốn. Trong tấm hình đang cảm thụ hoàn toàn tràn người xem reo hò sau đó, Geji đem một cái tay đặt ở lồng ngực của mình, hơi hơi khom lưng. Sau đó mới xoay người, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Ảs rất xin lỗi, cái này đệ nhất phân liền từ ta trước cầm xuống. Ngoài miệng nói xin lỗi, nhưng trong lòng Gaeji tuyệt đối không phải như thế ý nghĩ. Ảs một mắt liền xuyên thủng Gaeji muốn trang bức hành vi. Thế là, Ảs quả quyết không tiếp gốc dạ. Lúc này Ảs cũng tại trong đầu suy tư, kế tiếp Gaeji sẽ phái ra cái gì bộ kẻ mặn. Mặc dù ban đầu bợ lật tọa sẽ làm rối loạn Ảs suy nghĩ, nhưng bây giờ bợ lật tọa sẽ đã thông qua nhanh chóng trở về về tới bộ kỳ bạn. Trên sân đứng tại Ảs trước mặt đã đã biến thành một cái khá bộ kẻ mặn đồng dạng. Cái này chỉ bộ kệ mẩn cả người cơ bắp vẫn là làm cho người hoảng sợ độ tung. Cái kia tại bộ lông màu vàng, vàng nóng phía trên một chút vết màu đen đường vân, phản phất chính là chói buộc dã thú xiên xích, vẹn vẹn cùng nó con người đối mặt, liền có thể làm cho người sợ hãi, mà hắn chính là ghê gi cái thứ hại bộ kệ mẩn. Hệ lệ tỷ vị giờ, hệ lệ tỷ vị giờ là một cái thực lực cực mạnh bộ kệ mẩn đối mặt dạng này bộ kệ mẩn, nên phái ra ai có thể ứng chiến đâu. Ki thực Cas đã sớm suy nghĩ xong, tại hệ lệ tỷ vị giờ hiện thân một khắc này, hắn liền đem trong tay tổ kỳ bạn vứt ra ngoài đi thôi. Sơ nọ lạc, hồng quang lấp lóe đi qua. Một cái hình thể so với hệ Lệ Tỷ Vĩ Giở càng thêm khoa trương bộ kệ mẩn liền xuất hiện ở trong sân trời ạ. Ta thấy được cái gì? Às tuyển thủ tại đối mặt Geki tuyển thủ hệ Lệ Tỷ Vĩ Giở lúc lại phái ra sợ nọ lật tới ứng chiến. Xem ra Às tuyển thủ cũng là nghiên cứu qua Geki tuyển thủ. Song Vương thật không hổ là tốc đĩa. Xem như thuần hệ điện bộ kệ mẩn. Hệ Lệ Tỷ Vĩ Giở chỉ có một cái hệ đất đặc điểm. Dung cưỡng đại hai chữ hình dung nghệ Lệ Tỷ Vĩ Giở không chút nào quá mức. Về phần mình sợ nọ là, ngược lại là không chút nào lo lắng. Xem như hắn trong đội ngũ tỷ số thắng cao nhất mấy cái bộ kệ mẩn một trong. Às lại yên tâm nhất sợ nọ là Từ kia, sợ nọ là thế, nhưng là đi theo hắn cùng nhau đi đến Ai Lệ võ mật mộ, đã đúng rồi, có thể đem hắn giằng tạm mạt mắt xong. Thực sự không được thì để cho Geji mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là đến từ gã lạ rung động. Ba ba ba. Quả nhiên là ngươi, sợ nọ là. Sau khi nhìn thấy Ặc Triệu Hoán đi ra bộ kệ mẩn là sợ nọ là. Geji mang theo kích động vỗ vỗ bàn tay của mình. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn. Lần này Assassin phái ra tới bộ kệ mẩn chính là sợ nọ là. Bất quá, liền xem như đoán được gã sử dụng bộ kệ mẩn, nhưng nên như thế nào ứng đối? Geji kỳ thực trương nghĩ ra Nhưng mà A, khi nhìn đến Geji lần nữa đoán được chính mình sai phái bộ kế mặn là sợ nó là sao đó, trong lòng không khỏi sa vào đến trong lúc khiếp sợ. Trước mắt cái này cùng người giống nhau, như lúc Geji tuyệt đối không phải mình nhận biết Geji. Quen mình Geji nhưng không có loại năng lực này có thể liên tiếp hai lần đoán ra chính mình sử dụng bộ kế mặn. Có cái gì rất không đúng. Ngoại trừ Geji thay người cái này rất không có khả năng ý nghĩ, A duy nhất có thể nghĩ tới chính là Geji vậy mà vụng trộm mời ngoài viện, mà có khả năng nhất chính là của Hán Đại ca. Gordin, trận này đối chiến sau lưng, tuyệt đối có Gordin cái bóng. Trước khi đối chiến, Ghorzin tuyệt đối là phân tích quá. Ghorzin thế nhưng là biết rõ nhất gã người một trong ngươi đã bị ta xem thấu. Chương 266, đầu phá phòng. Chương 266, đầu phá phòng. Quân thủ gã người đều biết, xem thấu Ask bản thân cái này liền không có bất luận cái gì độ khó. Muốn khắc chế Ask, đây mới là khó khăn nhất. À cái kia đặc biệt khoái công đấu pháp nhìn như đơn giản, kỳ thực rất khó nhằn vào. Người vĩnh viễn không biết gã sai phái tiếp theo chỉ bộ kệ mần là ai. Cái này chỉ bộ kệ mần đến tột cùng sẽ sử dụng dạng gì chiêu thức. Cái này rất kinh khủng. Liên phảng phất ngươi vĩnh viễn đối mặt là một cái không biết đối thủ. Đối thủ này đến tột cùng sẽ làm cái gì, sẽ dùng đồ vật như thế nào đi làm? Điểm này xem như ngươi hoàn toàn không cách nào hiểu rõ, nhưng ngươi lại không thể không phỏng. Dù sao Hạc chiến đấu trí thông minh rất cao, điểm này là công nhận. Cho dù đối với mình bị xem thấu chuyện này có chút kỳ quái, nhưng Hạc cũng không có đem cái này để ở trong lòng. Ngược lại là ghé gi một câu kia ngươi đã bị ta xem thấu để cho Hạc hơi kinh ngạc. Ngươi thật sự xem thấu ta sao? Đáp án kia hiển nhiên là phủ định. Cũng tỉ như, ngươi có thể đoán được sợ nó là sẽ mang hịt họ sẽ vào sao? Không tệ, xem như phản kích. Atl lập tức liền để cho chính mình sợ nọ lật thi triển hệ đất triêu thức hít họ sẽ gặp ở. Tính họ sẽ gặp ở. Một chiêu sử dụng lực lượng toàn thân tấn công mạnh đối thủ triêu thức. Trọng yếu nhất, nó là khắc chế hệ lệ tị vì giờ nhược điểm duy nhất hệ đất triêu thức. Dùng ra lực khí toàn thân sợ nọ lật khủng bố cỡ nào. Cái này không cần nhiều lời. Có câu nói tốt, người muốn đụng đại vận, chỉ bị đại vận xe tải nặng dồn sức đụng. Mà bây giờ sợ nọ lật liền phảng phất một chiếc lao vụt lên đại vận xe tải nặng. Geri cũng tại bây giờ làm ra đánh trả. Hetlety Vizer, sụp xèo slem. Chỉ là Gregory không biết là đánh giá cao chính mình lễ lệ, lệ tỷ vị giờ còn đánh giá thấp Hắc Sở Nọ Lật. Bây giờ song phương rõ ràng là ở vào một cái không ngang nhau vị trí, đặc biệt là Sở Nọ Lật vẫn là tấn công phía kia. Mà tại song phương tiếp xúc trong nháy mắt, liên phảng phất vì toàn bộ thế giới đều nhấn xuống nút tạm ngừng. Tất cả mọi người trợn cả mắt lên ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm cái tia hai đạo đụng vào nhau thân ảnh. Toàn thân khoác đầy màu vàng đất hệ đất năng lượng Sở Nọ Lật cùng đồng thời động dạng toàn thân lập loại tia sáng, nhưng đó là kim sắc lôi điện lễ lệ, lệ tỷ vị giờ. Hai thân ảnh cứ như vậy trọng trọng đánh vào nhau. Đến tột cùng ai có thể đứng ở cuối cùng? Nhìn như là không biết đáp án. Kỳ thực đáp án đã sớm rõ ràng, ai có thể tránh thoát xe ben va chạm đâu? Đáp án dĩ nhiên là không có ai, dù là ngươi là điện thấp đều không được. Kết cục là nhanh như vậy. Phù phù, thân ảnh cao lớn đụng chút ngã xuống trên mặt đất, mà đạo thân ảnh kia dĩ nhiên chính là Hễ Lệ Tỷ Vi giờ, đến nỗi sờ nọ lạc, nó giống như một cái người không việc gì móc móc cái mông của mình, nhìn xem trước mặt thẳng ngã xuống Hễ Lệ Tỷ Vi giờ, sờ nọ lạc gương mặt kia hiếp trong ánh mắt thoáng qua vẻ nghi ngờ. Liền, liền cái này, biến cố đột nhiên xuất hiện là thật là làm cho tất cả mọi người đều có chút giật mình chỉ cần là hiểu qua bộ kệ mẩn đối chiến người đều biết ghê gì cái này, chỉ hệ lệ tỷ vị giờ thực lực tuyệt không phải đồng dạng. Chỉ là, vì cái gì ngươi ngã xuống nhanh như vậy, làm cho tất cả mọi người cũng không có một chút xíu phòng bị. Trong đó, tối phá vừa thuộc về quan sát trực tiếp đau, phải biết Đao Vương bài chính là một cái hệ lệ tỷ vị giờ, hơn nữa còn là hắn bộ kệ mẩn bên trong tối cường lớn một cái kia. Nhưng cái kia hệ lệ tỷ vị giờ so với ghê gì cái này, chỉ hệ lệ tỷ vị giờ chênh lệch rất xa. Hoặc có lẽ là 10 con chính mình hệ lệ tỷ vị giờ đều đánh không lại ghê gì cái này chỉ hệ lệ tỷ vị giờ. Nhưng Cái này nhìn như vô địch lẽ lẽ tỷ vị giở cư nhiên bị Sở Nọ lật nhất kích cho trực tiếp miểu sát. Sao có thể? Đâu vô luận từ phương diện nào nhìn đều nhìn không ra hệ lẽ tỷ vị giở đến tụt cùng nơi nào có nhược điểm. Cường tráng thể phách, mênh mông điện lực, não nhân đẳng cấp, cùng với cái kiết đều nhanh muốn tràn ra màn sáng chiến ý. Cứ như vậy cơ hồ đem cường đại hai cái chữ viết tại trên mặt mình hệ lẽ tỷ vị giở cư nhiên bị một cái nhìn không có chút uy hiếp nào Sở Nọ lật cho đánh bại. Cái này tao không thể tiếp nhận. Liên hệ di hệ lẽ tỷ vị giở đều sẽ như thế dễ dàng bị đánh bại. Cái kia lại coi là cái gì? Không có gì bất ngờ xảy ra. Tao trực tiếp phá phòng ngự. Tao, các ngươi đây tuyệt đối là đánh giá thi đấu sao? Bằng không mà nói Hệ Lệ Tỷ Vĩ Giả vì sao lại thua dứt khoát như vậy? Cái này hoàn toàn không phải nó thực lực hẳn là biểu hiện ra bộ dáng, Hệ Lệ Sa, lại là một cái bị cường đại hai chữ tẩy não hại tự bại cất dồn, cái này không nhiều rõ ràng sao? Hệ Lệ Tỷ Vĩ Giả là rất mạnh, nhưng nó thực lực cùng Sợ Nọ là so ra cũng liền trên lệch không xa. Phải biết, Ác Sợ Nọ lật đồng dạng cũng là quán quân thực lực cấp bậc, huống chi Sợ Nọ là sử dụng là khắc chế Hệ Lệ Tỷ Vĩ Giả hệ đất chiêu thức. Tao, vậy thì thế nào? Sở Nọ Lật công kích nhìn rõ ràng là mềm nhũn, làm sao lại trực tiếp đánh bại cứng rắn lễ tỷ vị giờ, "Steven, ai, đứa nhỏ này rõ ràng là phá phòng ngự." Đoán chừng chính hắn cũng có một cái lễ tỷ vị giờ. Hơn nữa hắn thấy, lễ tỷ vị giờ loại này của kẻ mặn là rất cường đại, mà Sở Nọ Lật nhìn liền không có bất kỳ tính công kích. Nhưng lễ tỷ vị giờ lại bị Sở Nọ Lật dễ dàng như vậy đánh bại, là hắn không thể tiếp nhận bợ dạng đồn, có cái gì không thể tiếp nhận? Thực lực mạnh mẽ và vẻ ngoài có quan hệ gì? Giống như phía trước tợ dật nói như vậy, nhỏ yếu nhất của bộ kẻ mặn cũng có thể đánh bại tối cường lớn thần minh. "Tốt, có thể dừng lại." Nói qua một lần liền tốt, lại nói liền không lẽ phép. Thấy có người chuyện xưa nhắc lại, Hực trực tiếp mở miệng đánh gãy. Nó cũng không muốn chính mình hắc lịch sử lại một lần nữa bị truyền phát ra. Cảm giác kia thật là quá không tốt cả, buộc kệ mẫn cường đại không chỉ là dựa vào bề ngoài liền có thể phán đoán, huống chi ngươi dựa vào cái gì nói sợ nọ lật liền nhất định yếu hơn hệ lệ tỷ vi giờ đâu ghê gì, mặc dù thua là ta hệ lệ tỷ vi giờ, nhưng ạt sợ nọ lật thật sự rất mạnh, hắn sợ nọ lật thế nhưng là có thể dựa vào môn bơi bướm vượt ngang biển cả tồn tại, Jensy, chuyện này ta có thể chứng minh. Các ngươi ngẫm lại xem một cái to mập sợ nọ lật dùng môn bơi bướm vượt ngang khắp hải dương, tràng cảnh kia để cho ta đến nay như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ xỉn thị ạ. Theo lý thuyết để lệ lệ tỷ vị giở bại bởi sợ nọ lật cơ hổ là chuyện ván đại đông thuyền, dưới tình huống hai lần khắt chế sợ nọ lật vừa rồi công kích rõ ràng là đánh trúng yếu hại, tạo thành hiệu quả tuyệt cao tiến công. Nhìn thấy xỉn thị ạ mưa đạt. Tại chỗ người xem rõ ràng sự ngốt một chút hai lần khắt chế, tất nhiên còn đánh trúng yếu hại, lại thêm hiệu quả tuyệt hảo. Khá lắm, đây là bờ UFF trực tiếp chống đấy. Người không thua ai thua nha. Tao còn muốn nói tiếp thứ gì, nhưng nhìn lấy phía trên mưa đạt, Tao cảm thấy có phải thật vậy hay không là ý nghĩ của mình có vấn đề. Pokémon cường đại hay không thật sự không thể dùng mặt ngoài để phán đoán sao? Đó có phải hay không nói chìm trà còn có tiếp tục trở nên mạnh mẽ khả năng tính chất? Có thể. Nhìn trước mặt nhìn vô cùng yếu đuối chìm trà, tao thật sự rất khó cùng cường đại hai chữ liên hệ tới. Cùng chìm trà so sánh, hay là hắn lẽ lẽ tỷ vị sợ càng thêm cường đại. Cho ngươi thêm một chút thời gian a, nếu là không cách nào đạt đến ta mong muốn, vậy ta cũng chỉ có thể đem ngươi thả lại rừng rậm. Tao tự lẩm bẩm nói năm. Trong tấm hình Tiên lặng ngắn ngồi đi qua điên cuồng Bắc khán đài người xem nhau nhau giờ trong tay lên cơ sí. Bọn hắn lớn tiếng la lên cùng một cái tên, đó chính là Ars. Phản phất tại giờ khắc này, Ars trở thành vĩnh hằng, một cái tiêu chuẩn Ars thức đối chiến. Tại đánh bất ngờ ở giữa bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống đối chiến. Căn cứ vào luật trang tournament ship họp phụ sĩ OF website thống kê, Ars tại trong lần này tournament ship đối chiến đã hoàn thành lần thứ 50 miểu sát. Mở màn dáng đòn phủ đầu, cái này đã trở thành Ars ký hiệu chiến thuật. Rất khó tưởng tượng, cho dù là đạt tới bát đại sư sân khấu, Ars vẫn như cũ có thể bằng vào bộ kệ mẩn bằng nhanh nhất tốc độ cầm xuống chiến tài. Người chủ trì tiếng hò hét càng thêm kích thích tại chỗ người xem căng quan, la lên âm thanh trở nên càng thêm cao. Mà đang ủng hộ Asbat trên khán đài, Lễ ổng có chút hăng hái nhìn phía dưới biểu diễn. À tại trận này trong đối chiến hiệp một đối chiến có chút lạ. Nhưng lại tiếp xuống trong đối chiến trong nháy mắt liền vãn hồi tình thế. Càng là tại lúc này đem toàn trường bầu không khí đẩy tới cao triều nhất. Rất khó tưởng tượng đứng ở phía dưới As chỉ là một cái 14-15 tuổi thiếu niên. Chính mình 14-15 tuổi thời điểm là cái dạng gì? Lễ ổng nghĩ nghĩ, khi đó chính mình còn giống như tại tham gia gà lạ nội bộ tranh tài. Truy thuyết của mình giống như cũng là vào lúc đó bắt đầu. Nhưng cùng mình so sánh, lúc này As đã sắp đứng tại toàn bộ thế giới đỉnh. As, cố lên. Ý niệm tới đây, Lệ Ổng cũng đứng lên, dùng sức hướng về phía dưới As hô lên. Lần này, Bắc Hán đại người xem càng thêm sục sôi, cảm thụ được khán giả giễu họ. Hạ Dung sức nắm chặt nắm đấm. Quả nhiên, chỉ có đối chiến mới có thể để cho chính mình nhiệt huyết sôi trào ghê gì, ta đã sớm nói trận này đối chiến người thắng cuối cùng lại là ta. Ngươi vừa bắt lại một phần, vậy thì thế nào? Tráng lợi cuối cùng nhất người sẽ chỉ là ta. Phải không? Đối với mình lẽ lẽ tị vị giờ vừa ra chẳng liền bị đánh bại. Geji nhìn vậy mà không thèm để ý chút nào. Hắn lấy tay vuốt vuốt mái tóc của mình. Sau đó lấy ra bộ kỳ bạn, đem lẽ lẽ tị vị giờ thu về. Mặc dù coi như Geji rất vân đạm phong khinh, kỳ thực nội tâm sớm đã có chút nhịn không nổi. À, sơ Nọ Lạc, hắn rất rõ ràng, chỉ là hắn không có nghĩ tới là Sơ Nọ Lạc vận khí lại có thể như thế hảo. Người cái tên này đặc tính chẳng lẽ không phải gở lũ tổ니 sao? Như thế nào cảm giác là sẽ dẹn gở dạ Sơ Nha. Đem đây hết thảy trách tội tại vận khí, Geji cũng là hành động bất gì. Vốn còn nghĩ bằng vào hệ lệ tỷ vị giờ tiêu hao một đợt sở nọ là thể lực, tiếp đó lần nữa điều động bợ lật tọa sẽ tới kết thúc công việc. Nhưng thiên công không tốt, hệ lệ tỷ vị giờ chiến bại rất trực tiếp liền cắt đứt ghê gi kế hoạch tác chiến. Lúc này sở nọ lật mặc dù gặp thế lệ tỷ vị giờ sụp sẽ sở, sở lèm công kích, nhưng nhìn đứng lên lại cùng một người không việc gì một dạng. Thậm chí liền sở nọ lật trên bụng cũng chỉ là đen một điểm. Loại tình huống này, để cho ghê gi không dám tùy tiện bài xuất chính mình bợ lật tọa sẽ đi qua phía trước cùng ả đủ loại đối chiến để cho ghê gi khắc sâu biết rõ một sự kiện. Muôn ngàn lần không thể tại cùng ả đối chiến bên trong ưu tiên điều động chủ lực. Vâng không mà nói ngươi thua liền cũng không biết tại sao thua. Hệ lệ tỉ vị giờ chiến bại đã thành định cục. Geyi chỉ có thể lần nữa lấy ra bộ kỳ bạn, ném ra ngoài bốn. Lần này Geyi sai phái bộ kệ mẫn là hắn ban sơ thu phục đồng bạn một trong. Chui chui bộ kệ mẫn, Nỉ Đỏ Kim. Màu tím thân thể, trang thêm cái kia khổng lồ hình thể. Cùng với là trên đỉnh đầu vậy dứt khoát đầy kịch độc sừng. Không một không tại hiện lộ rõ ràng Nỉ Đỏ Kim cường đại. Xem như chính mình khi xưa đồng bạn một trong, Nỉ Đỏ Kim thực lực tại trong đội ngũ của hắn cũng là thuộc về đứng đầu nhất một nhóm kia. Bồi dưỡng nhiều năm như vậy, lại là Geyi cẩn thận bồi dưỡng. Nhi Đỏ kiến thức lực cũng sớm đã đạt đến quán quân đỉnh phong. Tại mặt giấy trên thực lực, Nhi Đỏ King là rất rõ lộ ra vượt qua Ars Norlat. Phong phú đối chiến kinh nghiệm nói cho nhỏ con, bằng vào mượn mặt giấy thực lực là không thể đánh bại Ars điểm này hắn biết rõ. Thậm chí Ars bộ kệm sử dụng chiêu thức đều phải vạn phần cẩn thận. Hắn vĩnh viễn nhớ ký tại xỉ vợ đại hội thời điểm, chính mình gỗ lệm bị Astra dị giật dùng một chiêu rở dạ gồng dạ cho trực tiếp miểu sát. Người không nghe lầm, đầy máu gỗ lệm bị rở dạ gồng dạ miểu sát. Quả thực là xa rời thực tế, nhưng sự thật chính là như thế. Chỉ có thể nói, ạt là mang theo điểm thuộc tính đặc biệt ở trên người Điểu Động Nỉ Đỏ Kình. Gaezi ý nghĩ kỳ thực vô cùng vĩ vảng. Phải biết Nỉ Đỏ Kình thế nhưng là nắm giữ độc cùng mặt đất thuộc tính. Vừa vặn, độc thuộc tính đối phó sợ nọ lạt loại này máu nhiều tổ kẹp mẩn dị thường hữu dụng. Dù sao chúng độc tiêu hao thể lực nhưng là phi thường rất lớn. Châm tứ phút trốc sau đó, Gaezi đã có quyết đoán, trước tiên ổn một tay thăm dò một chút, xem sợ nọ loại có hay không nhìn bề ngoài như vậy phong khinh vân đạm. Nỉ Đỏ Kình. Sập. Tiếng nói vừa ra giống, Nỉ Đỏ Kình nổi giận gầm lên một tiếng. Vô số dòng nước liền theo nó sau lưng hướng về phía trước trào lên mà đến. Khổng lồ dòng nước giống như là sóng lớn hướng về phía trước sợ nọ lật đánh tới. Phản phất muốn tại trong chớp mắt đem sợ nọ lật triệt để nuốt hết. Cùng trước mặt sóng lớn so sánh, cho dù là hình thể to lớn sợ nọ là, cũng giống như một đám mây trận. Có thể đủ tưởng tượng nghĩ độ khủng thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Một chiêu này đã có thể được xưng là mát gây ở. Tất cả mọi người đều đang vì sợ nọ lật nắm nuốt một hơi thời điểm. Ác lại đứng dậy. Đối mặt với sóng lớn như thế, a không có bất kỳ cái gì một tia khiết đảm. Nượt lại cùng Sơ Nọ Lật một dạng lộ ra lướt qua một cái khó có thể dùng lời diễn tả được hứng phấn. Bây giờ khán giả mới phản ứng được. Sơ Nọ Lật trong hai mắt lại bắn ra lấy hứng vấn. Liên cặp kia nhìn một mực đồng chặt con mắt đều tại đây khất mở ra. Không thích hợp, có cái gì rất không đúng. Sơ Nọ Lật, muôn bơi bướm. Lời này vừa nói ra, khán giả rốt cuộc biết là nơi nào không được bình thường. Sơ Nọ Lật cái này tỏ rõ là nghĩ treo lên đi để trò tiến lên. Chỉ là, muôn bơi bướm là chiêu thứ gì? Như thế nào chưa nghe nói qua? Không đợi người xem nghĩ rõ ràng, lúc này Sơ Nọ Lật liền đã có hành động. Tại sóng lớn đánh tới một khắc này, Sơ Nọ lật nhảy lên tầng cao, trực tiếp cắm vào dòng nước bên trong, sau đó đón một đợt nước. Sơ Nọ lật anh hùng leo lên phía trên, hai tay nhanh chóng vện, giống như một cái phiên phiên khởi vũ hồ điệp. Lúc này, người xem cuối cùng hiểu rồi cái gì gọi là môn bơi bướm. Ngươi thế mà thật là đang bơi lội. Có lầm hay không? Đừng nói là hiện trường người xem, liền ngươi quan sát lại cũng tê. Xi si Hẹ Bổn, ta có một câu nói không biết có nên nói hay không rở dạ kệ, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng mà ngươi đừng nói trước, bởi vì ta cũng nghĩ nói. Hoa lầy, ưu nhã. Quá ưu nhã. Ta lần thứ nhất nhìn thấy Sở Nọ Lật loại này, bộ kệ mẩn có thể đem ưu nhã hai chữ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Dáng người ưu mỹ như thế, như thế hoa lệ động tác, môn bơi bướm. Không. Sở Nọ Lật chính là một cái ở trên mặt nước phiên phiên khởi vũ phương điệp, Jesse, ông trời của ta. Ta thế mà tại Sở Nọ Lật trên thân thấy được đi săn phương điệp cái bóng. Ta nghĩ ta nhất định là điên rồi. Jim nhanh mau cứu ta, Jim, chúng ta đợi chết đi, không cứu nổi. Bởi vì ta cũng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đội dọc két tổ ba người trụ sở bí mật. Lúc này mập run lên bẩy chính mình hai người đồng bạn không biết vì cái gì đột nhiên bắt đầu nổi điên. Xem bọn hắn cái dạng này thật sự rất lạ dọa người. Không phải liền là sợ nọ lật bơi lội sao? Có cái gì tốt kinh ngạc? Nhưng Mặc đem ánh mắt ném đi sau đó. Toàn bộ tổ quệ mẩn lại tại chỗ cứng sợ tại chỗ. Quá đẹp. Miêu. Mặc thân thể dần dần sủi lơ, hai tay ôm ở trước ngực làm cầu nguyện hình dáng. Vĩ đại Sơ Nọ Lật chi thần, tỉnh vào lúc này phù hộ tín đồ của ngài có thể thành công bắt được chủ. Sơ Nọ Lật. Cho dù tổ ba người đã từng tiến tức đến một màn kia, thế nhưng cũng chỉ là đứng xa nhìn. Chỉ có thanh niên mắt thấy sau đó mới biết được môn bơi bướm sợ nhỏ lật là kinh khủng bực nào. Tao, hùng vị như vậy bắt kịp, như thế duyên dáng đường cong. Ta toàn bộ đều hiểu rồi. Cũng không phải hễ lẽ tỷ vi giờ có yếu, mà là cái này chỉ sợ nhỏ lật quá mạnh, lẽ gì, gia hỏa này có phải hay không bị cái gì kích động, vì cái gì suốt ngày đều tại nói mê sảng. Pokémon cường đại hay không không phải quyết định bởi tại nhà huấn luyện. Chương 267. Gã lạ kỳ tích. Chương 267. Gã lạ kỳ tích. Có lẽ, đây chính là đối với cường đại chấp nhất a. GG, các vị xin lỗi. Đệ đệ của ta một mực mê luyến bộ kỵ mãnh đối chiến vẫn muốn ngồi dựng ra nguyên một đội tối cường bộ kỵ mãnh, đi săn tha, truy cầu cường đại cũng không phải một chuyện xấu, nhưng không nên bởi vì quá mức truy cầu cường đại mà từ bỏ nội tâm của mình, ngươi đến tọt cùng là bởi vì cái gì mới ưa thích bộ kỵ mãnh đối chiến, là bởi vì sự cường đại của bọn hắn sao? À, ta sở dĩ ưa thích bộ kỵ mãnh đối chiến, là ưa thích cùng bộ kỵ mãnh chiến đấu với nhau cảm giác, vị tị, ta nhưng là bởi vì hệ nước bộ kỵ mãnh ưu nhã, mới lựa chọn trở thành nhà huấn luyện bạo dốc, giống như như là nham thạch kiên nghị bộ kỵ mãnh mới là ta đối với chính mình chứng minh tốt nhất, ta nhưng là muốn gánh vác lên một gia đình nam nhân. Sở Steven, mặc dù bở dọc tinh thần cùng ta biết nham thạch tinh thần cũng không giống nhau, nhưng ta tán thành ngươi, bở dọc Hoa Lệ, tất cả mọi người đang nói chính mình là vì cái gì trở thành nhà huấn luyện, ngươi cũng đừng tại cái này đạo luận Sở Steven, ta nhưng không có qué dối, ta sở dĩ trở thành nhà huấn luyện là bởi vì những cái tiếp bộ kệ mẩn trên thân chỗ lập loè tia sáng, đó là giống như như là nham thạch sáng chói minh châu, ngươi một cái con nẹt đại sư sẽ không rõ những thứ này. Thật đúng là không rõ, người bình thường có thể không hiểu được đâu bóc. Hoa Lệ chỉ muốn phủ tạo, gia hỏa này thậm chí vì đi đào tàng đã bỏ xuống quán quân chức trách. Huống chi Hắn nhưng không có gặp qua khối kia nham thạch lập loại ánh sáng, hơn nữa còn dùng sáng chói minh châu đi hình dung, cũng liền chính ngươi nhìn những cái kia xám ngắt nham thạch là sáng chói a. 4. Trong tấm hình, anh Dũng hướng về phía trước Sở Nọ Lật thoạt nhìn là như thế phấn chấn nhiệt tâm. Cho dù tại lúc này, vẫn như cũ có người ở trong lòng yên lặng vì Sở Nọ Lật góc phần chợ uy. Dù sao, Sở Nọ Lật thật sự là quá ưu nhã, rõ ràng là uy lực cực lớn một chiêu sở. Nhưng tại Sở Nọ Lật diễn dịch phía dưới, liền như là một cái phá kén trùng sinh hồ điệp, anh Dũng hướng về phía trước cố sự, nhìn xem càng đến gần Sở Nọ Lật, Nỳ Đỏ kinh biểu lộ hết sức khó coi, liên nỳ Đỏ kinh sau lưng Geji cũng là như thế. Hắn thực sự không nghĩ ra, loại này dáng sợ nọ lật là thế nào có thể tại hắn sập thượng du lật. Đây không khỏi cũng quá bất hợp lý một chút. Nhưng sẩm nha, chiêu thức cũng không phải bơ biển, có bọt nước để cho tới bơi lội. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Geji thế mà cởi ra, giống như cũng không có cái gì không đúng. Sập, mặc dù bây giờ sợ nọ lật nhìn qué dị một điểm, nhưng không phải cũng tại sập sao? Không cần cho nó cơ hội. Dung Tox, chính ngươi đưa tới cửa cũng chớ có trách ta. Sự hình thành cự hình bọt nước còn đang không ngừng mô tập, cho dù sơ nó đạt tốc độ nhanh vô cùng, vẫn như trước không cách nào đột phá sập hạn chế, mà tại loại này hạn chế phía dưới, Geji đã sớm nghĩ tới giải quyết chớp pháp, ngươi không phải ưa thích môn bơi bướm sao? Vậy thì tới nhìn ngươi một chút như thế nào tại trong loại kịch độc này môn bơi bướm. Rõng. Tại tiếp thụ đến chính mình nhà huấn luyện trị uy sau đó, Ly Đỏ kinh lập tức hiểu ý, kịch độc. Cái này nó có thể quá quen. Màu tím độc giác lập loè ánh sáng nhạt, từng vệt độc lưu theo sập dòng nước tràn vào trong đó. Nguyên bản bờ lu sắc sóng biển tại lúc này bị nhuộm dần trở thành màu tím. Cái này màu tím sóng biển không chỉ là màu sắc quá dị, thậm chí có người có thể trông thấy phía trên chỗ phiêu tán từng vệt sương mù, vẹn vẹn trong mấy mắt. Toàn bộ sóng biển đều bị kịch độc ô nhiễm, mà dưới loại tình huống này, Sở Nọ Lật không có gì bất ngờ xảy ra cũng bị kịch độc ăn mòn. Ngay tại tiếp xúc mấy mắt, Sở Nọ Lật liền sa vào đến kịch độc trạng thái. Màu tím độc độc đem Sở Nọ Lật cả người lông tóc nhuộm trở thành từng vệt giống nhau màu sắc. Nguyên bản nhìn thật thà Sở Nọ Lật, bây giờ giống như một cái hiện nhiên quái vật kinh khủng. Sau khi xác nhận Sở Nọ Lật đã tiến vào trạng thái kịch độc, Lý Đỏ Kình cũng tại lúc này đem sập cho láng xuống sở cũng không có mang cho sở nọ lật bao nhiêu tổn thương, nhưng kịch độc lại rắn rắn chắc chắc đánh vào sở nọ lật thể nội. Thu hồi sóng biển, còn tại muôn bơi bướm sở nọ lật cũng lập tức rơi xuống đến trên mặt đất. Một tiếng ầm vang, toàn bộ sân vận động đều tại rung động. Cũng may sở nọ lật mở đầy đủ chất lực, suy sụp cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngược lại là cả người bốc lấy màu tím độc độc để cho sở nọ lật cảm giác rất không thoải mái. Nếu không phải là mình cùng nhị đỏ kình tướng mạo trên lệch cách quá xa, sở nọ lật đều cho rằng chính mình là đối diện cái kia bộ kệ mẩn thân thích thấy không, đây chính là tự mình xông vào đại giới. Gezi ngẩng đầu lên, một mắt kiêu ngạo nói, "Giờ khắc này, hắn lần nữa hoàn thành đối với A Sáp Trế, ngươi sợ nọ là thực lực có mạnh hơn nữa thì tính sao? Còn không phải muốn khuất phục tại Tan Nghị Đỏ kình kịch độc phía dưới?" Lý Đỏ kình nhưng là mắt lộ ra hung quang, trong mắt màu trắng bên trong tràn đầy hung lệ đối mặt với có chút thiên nhiên ngốc sợ nọ là. Lý Đỏ kình khiêu khích hướng về đối phương móc ngón tay, một cử động kia cũng không có khiêu khích đến sợ nọ là, ngược lại là đem A Tử Hiếu thằng mươn câu. "Khá lắm, ngươi lại dám như thế khiêu khích chính mình, cái này A Tử làm sao có thể tha thứ đâu?" Mặc dù bởi vì kịch động quan hệ, Sơ Nọ Lật đã tiến vào trạng thái kịch động. Nhưng mà, tại khủng lỗ thể lực gia trì, cho dù là tiến vào trạng thái kịch động, Sơ Nọ Lật như cũng có thể bảo trì tốt đẹp thi đấu tính chất. Sơ Nọ Lật, Bố Đỉ Slem, à âm thanh đúng hạn mà tới. Ngươi không phải là không muốn cùng ta cận chiến sao? Vậy ta phải cứ cùng ngươi cận chiến. Sau khi tiếp thu được gạch chỉ huy, Sơ Nọ Lật lập tức điều chỉnh tốt thân hình, nhanh chóng gọ tới trước sau đó nhảy lên thật cao. Cả ngươi giống như một cái bay lượn hồ điệp, thậm chí đem trên bầu trời Thái Dương đều cho che đậy giở mất. Nhìn xem cảnh tượng như vậy, Tất cả mọi người đều phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Sơ Nọ lật lại một lần nữa vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức. Bọn hắn lần đầu nhìn thấy linh hoạt như thế mà bạc. Rõ ràng có trọng tải như thế, nhưng lại linh hoạt như vậy. Đây quả thực là đã vượt ra bọn hắn nhận thức. Quý quý, quá bất hợp lý đi. Cho dù là Geji bợ lật tọa sẽ cũng không có như thế thái quá. Ngươi được chứng kiến một chiêu từ trên trời giáng xuống công phu sao? Trước đó ly đỏ kỉnh chưa từng gặp qua, nhưng bây giờ nó là gặp được. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống Sơ Nọ lạn. Nó biết rõ đây nếu là tiếp không tốt, nhưng là sẽ xảy ra án mạng. Mây mắn là Geyi đã sớm suy nghĩ xong ứng đối phương pháp. Tất nhiên Ảt Phái gia sợ nọ lạt, như vậy thì nhất định sẽ sử dụng Bổ đi Slam. Mà sử dụng Bổ đi Slam, chính mình Ni đỏ kình có thể nhẹ nhõm ứng đối. Đến nỗi như thế nào ứng đối đó là đương nhiên là cái này. Mẹ gà hòn. 3. Nghe được tiếng này Trì Huy, tại chỗ người xem cùng với Ảt đều ngậm đại nốc mộng. Ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi chẳng lẽ không có trông thấy sợ nọ lạt cái này trọng tải sao? Lại muốn dùng mẹ gà hòn đi công kích. Chẳng lẽ liền không sợ Ni đỏ kình trực tiếp bị lệnh làm thì sao? Ngươi đừng nói. Geyi thật đúng là không sợ. Mani đỏ kinh thì càng thêm không sợ. Nhìn xem phía trên sợ nọ là. Ni đỏ kinh lộ ra một cái tản nhẫn cười cho. Mà tại trên đỉnh đầu nó, cái tiêm màu tím sừng nhọn lóe lên lướ qua một cái ánh sáng màu trắng, ánh sáng màu trắng không ngừng phóng đại tác dụng bên trong tạo thành một cái cực lớn màu trắng sừng nhọn. Sừng nhọn phía trên ngoại trừ màu trắng bên ngoài mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng vệt màu tím tại thay đổi. Ngoại trừ hệ bộ sức mạnh, Ni đỏ kinh độc giác bản thân kèm theo độc độc cũng tại bây giờ nhuộm dần đi lên. Cái này để cho mẹ gà hoàn uy lực trở nên càng thêm kinh khủng. Đối mặt với loại tình huống này, thứ trên trời giáng xuống sợ nọ lật căn bản là không cách nào tránh né. Thằng Liên đột vào. Tối Cường Mâu cùng Tối Cường Lá chắn tại lúc này va chạm. Cho dù là Bồ Đề Slem, tăng thêm sợ nó lật người liền không cách nào đột phá mẹ gã hồn phòng ngự. Giờ khắc này, tất cả mọi người tựa hồ hiểu rồi nhìn đỏ kính thực lực đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. QQ, đây chính là quản quân đỉnh phong cấp bậc bẩm tổ kẻ mẫn thực lực sao? Cho dù là nhà huấn luyện năng lực theo không kịp, cũng có thể bằng vào cái kia yếu ớt chỉ huy cạ dị trên tải. Quá mạnh mẽ. Đại Si Hoắc, Geji, ngươi như thế nào cũng cùng gở zin một dạng trở nên liều lĩnh, lỗ mãng như thế. Đối chiến cũng không phải các ngươi cái dạng này. Nếu như không phải nghĩ đỏ kỉnh thực lực đủ cường đại, ngươi dùng mẹ gạ hòn đi đối mặt bố đi sở lem căn bản chính là tự tìm đướng chết gờ din, tỉ tỉ của ta nha, trước đó nói xong rồi, ngươi nói ghê gì tuyệt đối không nên đem ta mang lên. Ta tuyệt đối không phải loại kia mạng phu, ta đều là thiết lập sẵn chiến thuật mới có thể đi lên, ghê gì, ngươi nói mổ. Ta dám cam đoan một chiêu này tuyệt đối là ta nhìn ngươi cùng Z đại ca đối chiến học được. Bằng không ta như thế nào lại ý tưởng đột phát dùng loại phương thức này đi ứng đối đây. Zetsu nói đến ta còn thực sự có ấn tượng, một lần ta sợ nọ là chính xác đối với Guren nghĩ đỏ kình sử dụng tới Bodyslam, nhưng lần đó đối chiến rõ ràng là ta thắng nha đại si hoạch, các ngươi nha, thực sự là quá không cho người bất lo, vẫn là à khả ái, cho dù đi qua lâu như vậy cũng vẫn là như vậy làm người khác ưa thích. Không thích hợp, có cái gì rất không đúng. Người này là ai? Vì cái gì có thể để cho Zetsu, Guren cùng với Geji như thế nghe nàng lừa nói. Hơn nữa nhìn cái tư thế này, Guren cùng Geji đến gọi nàng tỉ tỉ. Kết hợp với bên trên biệt danh bên chiến hoạch, đáp án vô cùng sống động. Phía lại Đắc sĩ sẽ không phải là học giáo sư ở bên ngoài nhặt được Hải tử vốn nợ, nhờ vậy, ngươi chắc là có thể tại trong một đống câu trả lời chính xác tìm được cái kia nhất không chính xác một cái. Ngươi dù là đi đọc qua một chút học giáo sư tư liệu đều có thể biết Đắc sĩ là học giáo sư tôn nữ, phải lại, là thế này phải không? Ta như thế nào không biết nha. Cũng không có ai từng cùng ta nói nha Arnold, lại thúc ngươi là đồ đần sao? Không có người nào cùng ngươi đã nói, ngươi cũng không cần ngông cuồng phỏng đoán nha. Ngươi dạng này rất dễ dàng đắc tội người, Lucien, ngươi cái tên này thật đúng là may mắn đâu, lại có ảo nộ như thế một cái nha đầu đối với ngươi quan tâm như vậy ta đều không có tìm được bạn gái, ngươi lại có mê muội. Quá ghê tởm, Ai Arno, không nên hiểu lầm. Ta chỉ là đại thúc chủ nợ, có thể thiếu ta một số tiền lớn không có trả lại, khiến cho ta hiện tại cũng chỉ có thể đi trực tiếp làm sa sút, Xihebol, rốt lại, ngươi thật là xấu chuyện làm tận. Liên một cái tiểu cô nương tiền đều phải thiếu, rốt lại, ta không phải là, ta không có không trả nha. Ta chỉ là bây giờ không có tiền dây dưa một chút. Hơn nữa ta bây giờ còn tại nằm viện, toàn thân gãy xương, xỉn thì ạ, đó đều là đáng đời ngươi, ai bảo ngươi nói chuyện không thông qua đầu óc, Saphina, như thế nào? Ngươi là muốn tìm ta bồi thường tiền hay là muốn nói thế nào? Sở lại, hắn dám nói thế nào? Một cái là đại tỷ đầu của hắn giết người đều không phạm pháp người. Hắn đây phàm là nói sai một chữ, đoán chừng hôm nay liền sẽ không thấy được hắn khả ái bộ kệ mặt nhỏ. Điểm này, Sở lại vẫn là phân rõ. À, đại tỷ tỷ tỷ, ngươi thế mà cũng là thiên tuyển chi nhân. Một mực không thấy ngươi phát mưa đạn, ta còn tưởng rằng ngươi không có bị chọn trúng. Gjin, à, ngươi đứa nhỏ này làm sao nói đâu? Chúng ta đều được tuyển chọn, đại tỷ tỷ tỷ như thế nào có thể sẽ không được tuyển chọn? À, có đạo lý đâu đi Lý ạ, đại tỷ Thí nghiệm kết thúc rồi hả, có rảnh tới nhà của ta ăn cơm nha Đài Sĩ Hoa, không được, ta nhà, gần nhất muốn đi ra ngoài lữ hành một chút, vừa vặn ta xem hả không phải đang lữ hành sao, ta chuẩn bị cùng hắn cùng đi Mỹ Tị, cầu nguy cơ này cảm giác là chuyện gì xảy ra. Đài Sĩ Tị Tị, ngươi cùng hả là quan hệ như thế nào à? Mạnh liệt giác quan thứ 6, để cho Mỹ Tị lập tức hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất. Nàng luôn cảm thấy Đài Sĩ cùng hả quan hệ cũng không có đơn giản như vậy. Nói là đi ra ngoài lữ hành giải sầu, luôn cảm thấy là cố ý mà thôi. Nhưng kia tiếp đại sĩ phát ra tặng mưa đạn để cho mỹ tỷ tâm đều lạnh một nửa đại sĩ si hoặc, ta cùng Ảo Quan hệ, nếu như ta nhớ được không sai, chúng ta nên tính là Thanh Mai trúc mã a, ta cũng liền so Ả lớn hơn 3 tuổi mà thôi đệ. Hỏng. Nữ đại tam ôm lệch vàng. Chúng ta đối thủ cạnh tranh lớn nhất tới, Lý, chọc điếu nhất chẳng lẽ không phải Thanh Mai trúc mã bốn chữ này sao? Ta tại mẹ ta nhìn những sách kia bên trong đều có Thanh Mai trúc mã phần diễn đâu? Dưới tình huống bình thường, Thanh Mai trúc mã hai người là nhất định sẽ đi đến cuối cùng đây này Lỡ Sa Minhệ, ngươi cái này đứa nhỏ ngóc lại nhìn lén mụ mụ sách, cũng đã sớm nói, đó là ngươi không thể nhìn độ vận, Caitlin. Thật kích thích, ta còn tưởng rằng đã đến tranh đấu ra người thằng sau cùng thời khắc, không nghĩ tới lại ra mới chính phú. Chí Na cùng Chí Hy, thật, thật kích thích, Cynthia, Thanh Mai trúc mã, đại sĩ hoạc, đây này, vợ Juno, vậy nếu là As cùng Đa sĩ kết hôn, đây chẳng phải là ta phải gọi hắn sứ lương. Geji cùng Gjin đều phải gọi Astifu. Ngươi xem muốn, còn phải là ngươi nha. Lại có thể nghĩ đến như thế xảo trá cấp độ, là thật là để cho người ta bội phục náo động. Nhưng nghĩ đến Geji cái kia mặt mũi tràn đầy ngạo kiểu dáng vẻ gọi Astifu, hình ảnh kia quả thực là quá đẹp. Một bên khác. Ngoại trừ Geri, khó chịu nhất hẳn là Cynthia ạ. Vốn là cho là mình đối thủ lại là Diandra, nhưng không nghĩ tới đều nhanh thu hoạch thắng lợi trái cây, lại xuất hiện một cái thanh mai trúc mã. Đáng chết. Không đều nói cây mơ đánh không lại trên trời rơi xuống sao? Nay làm sao kịch bản tại chính mình này liền không được bình thường? Chẳng lẽ chính mình là tóc vàng bại huyền tiên phụ? Không nên nha, 4. Trong tấm hình, biến cố như thế, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Lenas cũng là như thế. Hắn không nghĩ tới nữ đỏ kình siêu cấp đấu sức thế mà thật sự có thể đẩy ra sở nọ lật body slam. Sự tình phát triển đã vượt quá Ảs đợt trước. Bị Húc bay sợ nọ lật lần nữa té lăn quay Ảs trước mặt. Một lần hai lần, tuyệt đối không thể liên tục. Ảs trà sáng khẽ nhúc nhích, suy từ tới đối sách, có lẽ có thể dùng cái kia. Cùng lúc đó, Sơ nọ lật lung lay đầu, lần nữa từ trên mặt đất đứng lên. Vừa rồi cái kia một chút là thật là có chút không dễ chịu, cho dù Sơ nọ lật thể lực hết sức ưu tú, nhưng lại kịch độc cùng với mẹ ga họn xong trọng công kích, vẫn còn có chút hoa mắt chóng váng đầu. Sơ nọ lật, trở về a. Còn không có từ cái kia choáng váng trong cảm giác trở lại bình thường sở nọ lật liền bị Ảt đột nhiên thu hồi bộ kỳ bản bên trong. Mà tại lúc này Phong Vân biến ảo. Bầu trời bị màu đen mê đen bao phủ. Mà thấy cảnh này, tại chỗ gã là người xem trong nháy mắt bạo phát ra kinh thiên tiếng hò hét. Bọn hắn đương nhiên biết gãs muốn làm gì. Đi ạ mạt. Dừng tạm mạt. Đây là muốn đúc thành gã lạ kỳ tích nha. Lúc này Ảt trong tay bộ kỳ bản đem sở nọ là thu về. Sau đó Ảt trên cổ tay đi ạ mạt ben bạo phát ra một vòng năng lượng. Cố năng lượng này tràn vào bộ kỳ bản trung tướng vũ kỳ bản nhanh chóng bánh trướng. Ngay sau đó Cái thứ to lớn vô cùng vô kỵ bạn liền bị ả dùng sức vứt ra ngoài. Trên bầu trời tầng mây cũng tại bây giờ không ngừng chuyển động. Từng vệt màu tím lôi điện ở trong đó nổi lên, kinh lôi lấp loé. Sờ nọ lật thân ảnh đột nhiên xuất hiện, sau đó lao nhanh về hướng. Nó dùng tốc độ cực nhanh chiếm cứ gần phân nửa sân thi đấu, mà hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt nhưng là gã lạ báo vật. Dương Tạ Mạt sờ nọ lật, giống như một tòa núi nhỏ rằng Tạ Mạt sờ nọ lật vừa mới đang chẳng liền cho nhìn đỏ kính mang đến áp lực cực lớn. Nguyên bản phách lối khí giễu lại lúc này biến thành cảnh giác. Dương Tạ Mạt cường đại không cần nhiều lời. Mắt Luco Chương 268, G-Z, Hỏng. Tà thành em vợ. Chương 268, G-Z, Hỏng. Tà thành em vợ. Dường tạ mặt sơ nọ là sử suất mát nụ cổ. Chính là cái này mát nụ cổ không thích hợp. Ngươi tại sao là đẩy ngang nha? Ngươi khác mát nụ cổ hoặc là từ trên xuống dưới, hoặc là dùng bản thể huy quyền. Nhưng tại sao là mạnh mẽ đâm tới nha? Dường tạ mặt sau đó sơ nọ lặt là nằm ngang ráng vẻ. Tại trên bụng của nó còn sinh trưởng lấy một cái cây. Dạng này sơ nọ lặt xem xét cũng không cách nào đứng thẳng chỉ có như vậy nằm xuống tạp so sánh cân nhắc người trọng trọng huy quyền hướng về phía trước đánh tới. Cực lớn quyền phong tạo thành một cái màu đỏ hình chiếu, quyền phong những nơi đi qua, giống như bị cuồng phong ăn mòn. Đối mặt với như thế bạo lực chạng cảnh, Geki giống như chưa tỉnh. Tại thời khắc này, Geki giống như tại trên thân ả thấy được vết cái bóng. Nhưng càng là như vậy, càng để cho Geki cảm thấy hưng phấn. Nị Đỏ Kính, toàn lực ứng phó a. Giở dịu run. Giống. Mắt lũ cô là hệ giác đấu master. Bản thân đối với Nị Đỏ Kính mà nói liền không thể tạo thành quá nhiều thương lại thêm ghê rợn đối với mình bổ kệ mần lòng tin. Loại thời điểm này liền phải phấn khởi phản kích. Đối mặt với xông về phía mình cực lớn quyền phong, Nỉ Đỏ Kim không chỉ không có bất cứ chút do dự nào, thậm chí chủ động tiến lên. Nó nổi giận gầm lên một tiếng đem toàn bộ thân thể đoàn thành một đoàn, sau đó ra sức hướng về phía trước phóng đi. Nỉ Đỏ Kim giống như thép chui mò dạng, vừa xoay tròn cơ thể một bên va chạm quyền phong. Chuyện bất khả tư nghị vào thời khắc này sinh ra. Nhìn như thẳng tiến không lùi Nỉ Đỏ Kim, cư nhiên bị giằng tạm mặt sở nọ lật mắt nổ cổ sinh ra quyền phong ngăn trở ở bên ngoài, thậm chí không thể tiến thêm. Dưới mắt Khán giả đều đang lặng lặng quan sát trên sân cảnh tượng. Bọn hắn mím hơi ngân thần, chỉ sợ bỏ lỡ tiếp xuống một tơ một hào. Rõ ràng cảnh tượng trước mắt đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, đặc biệt là những cái kia cũng không phải gã lạ bản địa người xem. Đối với đi ạ mạt cái này, một số người căn bản là không có một cái nào rõ ràng nhận thức. Nhưng bây giờ, khi nhìn đến mắt mộ và uy lực sau đó, bọn hắn bỗng nhiên hiểu rồi một sự kiện. Nếu như dưới tình huống song phương thực lực bình quân, thông thường tụ kẻ mần là rất khó đối với đi ạ mạt sau đó tụ kẻ mần tạo thành tổ thương. Giống như bây giờ, cho dù ni đỏ kính thực lực so với sợ nọ lật muốn mạnh, Nhưng Sờ Nọ lật lẳng tạ mạ sau đó, thực lực kia bên trên Trinh Lệ sớm đã bị san bằng, lại thêm mắt mộ vợ uy lực cực lớn, Sờ Nọ lẳng lặng sinh sinh lợi dụng hệ giác đấu chiêu thức nghịch thổ tính áp chế nỉ đỏ kín. Gạc la đao vật tại lúc này vang vọng toàn bộ thế giới. Đi Ả Mạt mị lực lần nữa đăng đường nhập thất. Người chủ trì hưng phấn tiếng hò hét khơi dậy tất cả người xem cộng minh. Mặc kệ là ai, khi nhìn đến mắt mộ vợ mang đến cảm giác gáp bách sau đó đều biết trở thành đi Ả Mạt trung thực người ủng hộ. Bên này là đi Ả Mạt mị lực. Đi Ả Mạt cũng không có mẹ gã gệ vô lũ ti hơn mị lực, cũng không có giữ mộ vợ lộc lẫy. Nhưng cái kia có thể siêu cường độ đẹp thân thể đầy đủ bù đắp đây hết thảy. Sau khi mắt lู่ cổ lạnh chúng, Sở Nọ lật vật công lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Ngược lại là Thi Triển góc Vương Trú nhị đỏ kinh hiện ra xu hướng suy tàn. Bị lật đổ sau đó, quân bạo cơ hồ chiếm cứ nhị đỏ kinh đại náo. Nếu không phải là bây giờ còn ở vào trong đôi chiến, nhị đỏ kinh đã sớm nhịn không được tiến lên cùng Sở Nọ lật liều mạng. Cảm thụ được nhà mình vỗ kẹ mặn quân bạo, Gezi cũng rất là nội nóng. Vừa rồi cảnh tượng là thật là để cho hắn có chút khó chịu. Không phải liền là đi ạ mà sao? Ai không biết một dạ Xem như cùng Arsene nổi danh tuấn dũng giả, Geyi tự nhiên cũng là nắm giữ đi Amart, chỉ là, hắn đi Amart bổ kẻ mặn cũng không phải là nỉ đỏ kịn. Nếu sử dụng nỉ đỏ kịn, như vậy thì đối với chính mình tiếp xuống chiến thuật rất có ảnh hưởng. Bất quá, liền xem như không sử dụng đi Amart, Geyi cũng có lòng tin có thể đánh bại Arsene. Hắn giơ tay lên cánh tay, tùy ý cánh tay bên trên băng rua theo gió lay động. Nhìn thấy Geyi động tác, người ủng hộ của hắn cũng rất là cho mặt mũi la lên, lên Gezi tên Geyi. Geyi, Geyi, Geyi. Cảm thụ được những người ủng hộ reo họ, chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể đang không ngừng hiện lên ổn định lại tâm thần nỉ đỏ kỉnh, nên lo lắng rõ ràng. Theo Geji lời nói rơi xuống, nỉ đỏ kỉnh ánh mắt lập tức phóng tỏa phía trước Sở Nọ Lạc. Đều do Sở Nọ Lạc. Phẫn nộ ngoại trừ để cho người ta cuồng bạo, cũng tương tự có thể kích phát bộ kẻ mặn chiến đấu dục vọng. Bây giờ, nỉ đỏ kỉnh muốn chiến thắng Sở Nọ Lạc tâm đạt đến đỉnh phong. "Enyvo." Lời nói vừa ra, cơ hồ tất cả mọi người đều biết Geji là muốn liều mạng. "Enyvo," mặc dù là hệ giác đấu đại chiêu một trong, có thể bộc phát ra sức mạnh không gì sánh kịp. So với cận thân tại cái kia không ngừng vung vậy mà điệp ra lên sức mạnh, e nghĩ vỏ là lấy điểm phá mặt bộc phát. Nhưng dạng này, nó nhưng tương tự cũng có khuyết điểm chí mạng, đó chính là tại sử dụng sau đó sẽ giảm xuống người sử dụng công kích và phòng ngự. Dưới tình huống bình thường, Geyi rất ít làm loại này chỉ huy. Nhưng tại bây giờ loại trường hợp này phía dưới, nếu như mình lại tiếp tục dấu đi, ra như vậy khả năng chính là về nhà vé máy bay. Nhưng Geyi không thể tiếp nhận, chỉ cần thắng được Ars, như vậy Geyi liền có lòng tin đoạt được quân quân. Ars là hắn tốc địch, những người khác đều không đủ tư cách. Huống chi Sở Nọ Lạc biểu hiện ra chiến lực cũng làm cho Gaeji có chút giật mình. Dưới tình huống thực lực rất lại phía sau, vẫn có thể bằng vào tự thân tinh thần một mực gượng chống tiếp, thậm chí ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Loại này cấp dưới chiếm quyền tự động để cho rất khó chịu, cũng không thể để cho Sở Nọ Lạc thắng chính mình nị đỏ kỉnh. Nếu không thì chuyện xấu. Đừng nhìn Sở Nọ Lạc tròn tròn mút mút, tiểu tử này đầy người phản cốt, chỉ là chính mình nị đỏ kỉnh còn không có động tác. Gaeji dư quang liền liếc về bắc trên khán đài một thân ảnh. Màu xanh nhạt váy dài phối hợp một đầu màu vàng mái tóc, cái kia hơi hơi niết mép lại làm cho Gaeji có chút không rét mà run. Hỏng Tỷ tỷ của hắn đã 시 ra ố lại tới đây, hơn nữa còn là đứng ở ủng hộ Arsfer kia bắc khán đài. Ngươi là cố ý hay không cẩn thận? Geyi không tin tưởng tỷ tỷ sẽ mua lầm vé vào cửa. Cái kia cũng chỉ có một khả năng, Đại tỷ hoặc là cố ý. Trong lúc hỗn loạn, Geyi phản phất về tới khi còn bé một bộ triều. Lúc kia xem, như tỷ tỷ đã 시 chiếu nhìn lấy Ars cùng Geyi. Lúc kia ba người làm trò chơi, Nini siêu chân thực sự lý trò chơi gia đình. Ars cùng Desi giúp được vợ chồng bài, mà chính mình nhưng là tới cửa bái phòng em vợ. Geyi nhớ mang máng chính mình đẩy cửa ra Desi thân mật kéo lại Ars cánh tay chẳng cành. Cùng với chính mình lúc kia vô cùng biệt khuất gọi Hastifu dáng vẻ. Vừa nghĩ tới cái hình ảnh đó, Geji đã cảm thấy chính mình muốn lâm trạng xã hội tính tử vong, nhưng hắn hiện tại nhưng lại không thể không đối mặt một sự thật. Tỷ tỷ của mình đang vì Asphodel họ gieo, mà hắn người em trai ruột này liền phản phất một ngoại nhân. Hỏng. Sẽ không phải khi còn bé xử lý trò chơi gia đình trở thành sự thực a. Chính mình thật muốn gọi Hastifu, cho dù là trên tràng đều ức chế không nổi Geji phát tán tư duy. Vừa nghĩ tới sau này mình muốn xách theo lễ vật đi bái phòng As, Geji đã cảm thấy một cố khí huyết đi ngược dòng nước. Tuyệt đối Tuyệt đối không được, hắn tuyệt đối không được để xảy ra chuyện như vậy, để cho chính mình gọi Ars Tifu, cái này nghĩ cùng đừng nghĩ. Vốn là còn có chút nguông tuồng Geyi, tại lúc này bạo phát ra sức mạnh không gì sánh kịp. Liên Nghị Đỏ Kim cũng cảm nhận được nhà mình nhà huấn luyện cảm xúc. Toàn thân đã bị đỏ tươi hệ giác đấu khí lãng bao vây, sử dụng uy lực lớn nhất ệ nị vọ, một lần một trận, bao hàm sát cơ. Geyi đột nhiên chuyển biến để cho Ars có chút mờ mịt. Đây là thế nào? Ars có chút không nghĩ ra, mà Ars cái này mở mịt bộ dáng cũng vừa hảo bị máy quay phim bắt đến. Ngươi tại mê mang cái gì nha? nhanh chóng phản cứ nhà. Caitlin, ngay mới vừa rồi ta phát hiện một kiện chuyện khó lường đâu. Đại gia có muốn nghe hay không nghe xong? Hệ lệ dạ, cái gì? Ngươi nói nhanh lên một chút xem, không cần dẫn ra lòng hiếu kỳ của ta, Zanna, ta nghĩ ta cũng phát hiện, vừa vận cùng ặc cùng với Geji ánh mắt của bọn hắn biến hóa có liên quan Geji, cùng ta có liên quan. Cùng ta có quan hệ gì? Thần kinh của ta biến hóa chẳng lẽ không phải muốn trong đối chiến lấy được thắng lợi sao? Ặc, đúng thế, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Ánh mắt của ta biến hóa cũng có thể là chỉ là đang hoài nghi vì cái gì nhí đỏ kình đột nhiên bạo trùng mà thôi. Caitlin, không phải ạ? Chính các ngươi cũng không có thấy rõ ràng, ngay mới vừa rồi trong tấm hình lóe lên một bóng người, bóng người kia ta thông qua điện thoại tra xét một chút, các ngươi muốn hay không đoán xem người kia là ai? Phù hệ bệ, ta đã biết. Dựa theo dị vãng đủ loại lệ cũng phỏng đoán, đây tuyệt đối là cùng Asko chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, hơn nữa người còn nhất định nhận biết Geji, cùng Geji có rất không tệ quan hệ Sơn ý ạ, như vậy xem ra mà nói, đáp án liền vô cùng sống động. Chỉ có thể nói không phải là đám nữ nhân này. Thảo luận tới bắt quái đi ra ra dáng, hơn nữa đã cực kỳ tiếp cận trận tướng. Phớ lại, ta đoán người kia nhất định là đại sĩ Hoa, Caitlin, chúc mừng ngươi. Lần này cuối cùng đã đoán đúng đâu Ander, như thế nào cảm giác ngươi không mấy vui vẻ ráng vẻ, là bởi vì Phở Lai là đoán đúng cái kia người sao, cách lỉnh, đó là đương nhiên nha, ngươi cũng không nghĩ một chút Phở Lai đều có thể đoán được những người khác làm sao có thể không đoán ra được. Mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng Phở Lai luôn có một loại mình bị người mạo phạm cảm giác để cho hắn cảm giác rất khó chịu. Ai ơn ồ, hiếm thấy đại thúc thông minh một lần, thực sự là ta gặp quỷ đi ân thạ, xem ra sự tình trở nên có ý tứ. Gezzi thần sắc có thể phát sinh chuyển biến lớn như vậy, xem ra Đệ sĩ xuất hiện tại so đấu trên sân là làm hắn rất giật mình một sự kiện cái lìn, đây không phải mâu chốt, chủ yếu là Nana cũng có xuất hiện chỗ là ủng hộ Asbak khán đài. Mà Gezzi nhưng là Đệ sĩ thân đệ đệ, đại sĩ cũng không có đi ủng hộ Gezzi nam khán đài đại sĩ si hóa, đúng thế, tại Gezzi cùng As ở giữa, ta đương nhiên là lựa chọn ủng hộ As. Khá lắm, đoàn người hô, hô to khá lắm. Ngay cả mình thân đệ đệ đều không ủng hộ, thế mà đi ủng hộ As. Xem ra đoàn người nói là sự thật. Đại sĩ cùng à nhất định là có một chút bọn hắn không biết cố sự. Mà nhìn thấy Desi mưa đạ. Trong nhà ngồi 10 yển Geji cho mày. Không thích hợp. Có cái gì rất không đúng. Có cái gì hình ảnh từ trong đầu của hắn đều nhanh phải tràn ra ngoài. Cùng tương lai Geji nhìn thấy tràng cảnh một dạng. Geji thấy được khi đó làm qua trò chơi gia đình tràng cảnh. Một mặt ngựa ngùng chính mình đứng ở cửa túi người gật đầu đối với As nói tỷ phụ tốt. Lập tức, Geji cả khuôn mặt đều tối xuống. Hoàng bét. Quên vụ này. Đa si tỷ tỷ sẽ không phải tưởng thật ta. Geji, As, ngươi nếu là dám đối với Đa si tỷ tỷ động thủ ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Gorin, bất đúng. Gorin cũng lập tức ý thức được không đúng. Nếu là đúng như hắn tưởng tượng như vậy, chính mình có phải hay không phải gọi là Astifu? Chính hắn cùng Z quan hệ chẳng phải là vô cùng vi diệu? Không được, tuyệt đối không được. Đại sư thế mà chuẩn bị cùng hắn đi ra ngoài lữ hành, hắn tuyệt đối phải ngăn cản xảy ra chuyện như vậy. 4. Trong tấm hình, sân thi đấu uy nổn trong sân, bị sắc hồng sắc khí lãng bao vây nỉ đỏ kình hóa thành một đạo tầng ảnh, đông nhiên sông vệ sở nọ lạc. Lúc này sở nọ lạc mặc dù đã là giằng tạm trạng thái, nhưng tại trong cái trạng thái này cũng không thể tiêu trừ kịch độc mang đến ảnh hưởng. Theo lý thuyết sở nọ lạc thể lực còn tại không ngừng trôi đi. Lúc này đã đạt đến một cái điểm tới hạn. Nhưng Sơ Nọ Lật cũng không phải ăn chay. Vừa rồi sử dụng tới mắt nổ cổ sau đó, Sơ Nọ Lật vật công lấy được nhất định để tăng, lại thêm đỉa ạ mạn sau đó tăng lên rất mạnh. Theo lý thuyết chỉ cần thích hợp chỉ huy, không chỉ có thể hóa giải nỉ đỏ kình công kích, chính trị có thể kiên trì chuyển bại thành thắng. Chỉ là, nếu là những người khác có thể liền sẽ lựa chọn dạng này trả lời chắc chắn, nhưng Sơ Nọ Lật nhà huấn luyện là A Nha. Đối mặt với không ngừng hướng về chính mình anh dũng vọt tới nỉ đỏ kình, A Dương phấn đều đang phát run. Chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn cảm nhận được đối chiến không khí. Sơ Nọ Lạc, chúng ta cũng tới a. Sử dụng Gở Mặt Dẹt Please. Zzzzz. Không giống với nghỉ đỏ kỉnh phẫn nộ. Tại Giẳng Tạ Mạt trạng thái dưới Sơ Nọ Lạc phá lệ thân nhàn. Mặc dù Gở Mặt Dẹt Please cái tên này nghe cũng không có cái gì cảm giác các bác, nhưng nó lại bất ngờ dùng tốt. Cái này Giẳng Tạ Mạt chiêu thức là thông qua bộc phát trong thân thể cất giấu sức mạnh ở đối phương dưới chân tạo thành một cái năng lượng to lớn vết dạng đồng thời từ trong bộc phát ra một cột kinh thiên trùng sáng. Đồng thời, nếu như bộ kẽ mẩn trên thân mang theo cây quả Như vậy thì có nhất định sát suất để cho cây quả từ sợ nọ lật trên bụng cây quả thụ bên trên rơi xuống. Nghe rất buồn cười, nhưng cường đại là không thể nghi ngờ. Lúc này sợ nọ lật trên thân bạo phát ra một vòng tinh quang. Tinh quang hội tụ sau đó lan tràn đến Nỉ Đỏ Kình dưới chân. Đánh tới chớp nhoáng Nỉ Đỏ Kình cũng mặc kệ những thứ này. Lúc này trong mắt của nó chỉ có một mục tiêu đó chính là trước mắt sợ nọ lạn, cho dù dưới chân của nó đã hiện đầy vết rạn. Nhưng tại đến sợ nọ lật khi còn sống một khắc này, Nỉ Đỏ Kình vẫn là hựa ra đời này uy lực lớn nhất một quyền. Cùng trong lúc nhất thời, Nỉ Đỏ Kình dưới chân vết rạn trải rộng cận nhĩ đỏ kính huy quyền máy mắt, một cỗ ngất trời kim quang liền theo nó dưới chân bay lên. Bây giờ, tất cả mọi người đều khẩn trương chờ đợi kết quả. Bọn hắn đều hiểu lúc này là Song Vương quyết già thắng bại một khắc, chỉ là chuyện kết quả lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trận này chiêu thức đối bính cũng không có người thắng. Tại Song Vương va chạm trong máy mắt, trên sân bạo phát ra tiếng nổ thật to, mà tại tiếng oanh minh kéo dài thời gian bên trong, trên bầu trời cực lớn đám mây đột nhiên tiêu thất. Nguyên bản trời u ám bầu trời lần nữa khôi phục lại sự trong sáng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa sợ nọ lật lẳng tạm mặt đã tiêu thất không thể tưởng tượng nổi và trạm, không thể tưởng tượng nổi kết quả. Ni Đỏ kình thế mà tại thời khắc cuối cùng đem chính mình một kích toàn lực man lực đánh vào sườn nọ lật trên thân, đồng thời đem hắn từ đi ạ mạt trong trạng thái dắt đi ra. Quá bất khả tư nghị, quá bất khả tư nghị. Geji tuyển thủ cùng với hắn hộ kèm, để chúng ta thấy được cái gì là chân chính khí phách. Cho dù biết rõ kết cục như thế nào, như cũng dùng hết hết thể đi chiến. Đây mới là một vị chiến sĩ chân chính có sẵn tinh thần. Để chúng ta vị Ni Đỏ kình reo họ a. Mà tại người chủ trì lời nói dứt tiếng một khắc này, trên sân cảnh tượng cuối cùng bị tất cả mọi người thấy rõ. Sơ Nọ Lật đã nằm ở trên mặt đất. Mani đỏ kỉnh cho dù bị gở mặt rẹ vân ni tẩy lễ đi qua, như cũng duy trì đứng yên tư thế. Chỉ là, tư thế giữ có chút lâu. Trọng tài nhanh chóng bay đến trong sân chế. Sau khi hắn thấy rõ ràng phía dưới cảnh tượng, cũng không khỏi há to miệng. Hắc Sơ Nọ Lật đã mất đi năng lực chiến đấu, là hắn đã dự liệu đến sự thật. Ai có thể nghĩ tới nhìn đã cầm tới thắng lợi nhị đỏ kỉnh thế mà cứng ở tại chỗ. Xem nó bộ dáng cũng không phải đang hưởng thụ chiến đấu thắng lợi, ngược lại cùng Sơ Nọ Lật một dạng. Thế hòa. Chương 269. Hắc cận bã nam hắc lịch sử. Chương 269, Ặc cận bã nam hắc lịch sử. Đứng nhỳ đọ kình đồng dạng đã mất đi năng lực chiến đấu. Điều này có ý vị gì rõ ràng. Trọng tài lập tức hai tay giơ trong tay lên cơ sí. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hai cái bộ kệ mẩn đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Không thể tưởng tượng nổi chiến đấu. Ngoài ý liệu kết quả, nhưng đây hết thảy lại sát sát thật thật phát sinh ở trước mắt của tất cả mọi người. Thế họa, là thế họa. À tuyển thủ cùng Geji tuyển thủ hai cái bộ kệ mẩn thế mà đồng thời đã mất đi năng lực chiến đấu. Khàn cả giọng âm thanh làm cho người rung động. Tất cả mọi người đều tại kích động lấy nhìn xem bây giờ phát sinh hết thảy. Không nghĩ vậy mà không phải tùy ý một phương ngã xuống, lại là thế hòa. Loại kết quả này là thật nếu như tất cả mọi người đều không có nghĩ tới. Thậm chí là Ars cùng Geri cũng giống như thế. Bọn hắn vốn cho là mình bộ kệ mẩn có thể giành thắng lợi. Nhưng kết quả lại rõ ràng, không có bên thắng, cũng không có bên thua. Hoặc có lẽ là song phương cũng là bên thua. Sơn Nọ Lật cùng nghĩ đỏ kính song phương đồng thời mất đi năng lực chiến đấu, cũng liền mang ý nghĩa song phương đồng thời đã mất đi một vị hãn tướng đây đối với tiếp xuống đối chiến đến tột cùng có ảnh hưởng gì. Tất cả mọi người đều không biết được. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Chẳng biết tại sao, Gezi đột nhiên cười thật đúng là ra dự liệu của ta, As, ngươi quả nhiên là cái kia một phần trăm ngoài ý mớn. Lời nói này As có chút khó khăn ngây người. Cái gì gọi là một phần trăm ngoài ý mớn? Vậy còn dư lại 99% lại là cái gì? Là cố định sự thật sao? Như thế nào? Nghĩ mãi mà không rõ sao? Gezi dùng đến hắn cái kia đặc biệt giọng nhạo bằng nói. Bất quá. Như vậy lời nói quả quyết bị As hiểu thành khiêu khích dám tú Ngươi nói những thứ này có gì hữu dụng đâu, ngươi cũng đừng quên giữa chúng ta tỷ số thắng thế nhưng là ta cao hơn một điểm. Ngươi giằng đông, ta giằng tây. Song Phương rõ ràng không tại trên một cái băng tận. Nhưng dạng này, Ad lời nói cũng đầy đủ làm giận để cho Gezi một hơi cắm ở ngực, nói không ra. Từ đôi chiến bắt đầu đến bây giờ, Vỡ Lật Tọa sẽ đánh bại hệ Rác rưởi. Sau đó Ặc sớm nó lật lại đánh bại chính mình nế lễ tỷ vi giờ. Sau đó lại cùng chính mình nghỉ đỏ kình đồng quy vô tận. Song Phương riêng phần mình đều đã mất đi hai cái Pokémon. Trên sân điểm số là 2-2. Có thể nói từ giờ trở đi Song Vương đã không phải là 6v6 toàn diện đối chiến, mà là 4v4 chiến đấu. Về nhân số trên lệ cũng không lớn, nhưng Geji tuyệt đối tin tưởng As còn lại mấy cái Poké mẹn tuyệt đối có vị chủ, chà dị rất. Tiệp Chu còn dễ nói một điểm để cho Geji để ý nhưng là chà dị rất. Ban đầu ở Silver sì đại hội, ác chính là bằng vào chính mình chà dị rất, cuối cùng một xuyên ba bại chính mình. Rõ ràng lúc kia chính mình cũng đã lấy được dẫn đầu đáng nhìn tính chất phát triển chính là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Chà dị rất dở dạ gồng dạ miểu sát mình gồ lệm. Thậm chí nghịch thuộc tính đánh bại chính mình bở lạt toa xệ. Để cho Geyi đối với trận kia đối chiến ký ức vẫn còn mới mẻ. Trước mắt cuộc chiến báo thù này, Geyi tuyệt đối muốn thắng được, vì không để người ủng hộ chính mình thất bại. Geyi từ trong túi mình lấy ra một cái bộ kỳ bản. Chính mình cái này chỉ bộ kệ mẩn mặc dù là vừa thu phục không lâu, nhưng bằng vào chính mình bồi dưỡng năng lực đã đem hắn bồi dưỡng đến quán quân cấp bậc. Tại bát đại sư loại này cấp bậc trong đối chiến, cũng là có thể đại chiến quyền cước tồn tại. Tại Geyi đem trong tay bộ kỳ bản vứt ra phía trước, A cũng đã lấy ra chính mình bộ kỳ bản bay lượn a. Kỳ lạ, mang chỉnh trọng tâm tình. Ạt đem trong tay Tổ Kỳ Bạn dùng sức ném ra ngoài. Lúc Tổ Kỳ Bạn bay đến giữa không trung, một thân ảnh liền từ trong Tổ Kỳ Bạn bay ra, bay lượn đến phía chân trời. So, giống như hồng ngực giống như sắc bén thân ảnh xẹt qua bầu trời. Ít Kỳ Ót, kế tiếp để cho chúng ta dùng thắng lợi nên đón ngươi quay về a. Ạt dùng sức nắm đấm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phía trước Geji, vẹn vẹn một câu nói để cho Geji ngây mẫn cả người. Ít Kỳ Ót, ạt còn có thịt ghi họt cái này chỉ bộ kệ mẩn sao? Nói đến cũng thực sự là kỳ quái đâu. Tại Geji trong trí nhớ học giáo sư trong hậu viện tuyệt đối không có thịt ghi họt cái này chỉ bộ kệ mẩn cho dù có cũng là từ trong rừng rậm đi ngang qua. Hắn từng tu phục thịt ghi họ sao? Hắn nghĩ nghĩ, tại khi xưa trong trí nhớ giống như chính xác thấy qua thịt ghi họ tổ thân ảnh. Chẳng lẽ đây chính là cái kia thịt ghi họ tổ tiến hóa sau đó sao? Vậy thật đúng là quá lâu đâu. Bất quá, khi nhìn đến ạt Triệu Hoán Vũ quẹ mần là thịt ghi họ sau đó, gã di quẹ miệng lần nữa dương lên. Quả nhiên, bản thân có thể mỗi một lần đều dự phán đối với ạt bộ quẹ mần đâu. Lên đi, tỷ dạng ủy ta. Hồng quang lập loé, một đạo màu xanh đậm thân ảnh hướng mặt đất nặng nề lấp xuống. Một tiếng ầm vang Toàn bộ sân vận động đều tại đây khắc chấn động lên. Rõ ràng đây là một cái đại giã hỏa, mà tại Tỷ Gian Nhi tạ thân ảnh rơi xuống đất sau đó, toàn bộ sân vận động bên trong thổi lên một hồi cắt vàng. Rõ ràng, Tỷ Gian Nhi tạ đặc tính phát động, sẵn ở ở tất, là muốn đem toàn bộ sân bãi biến thành sa mạc hoàn cảnh. Mà tại loại này thiên khí trời ác liệt phía dưới, Dicky Hong xem như hệ bay bộ kệ mẫn rất khó có chỗ phát huy. Nghĩ đến chính mình sắp lần nữa giành thắng lợi, Geri khẽ miệng không khỏi vẽ ra đứng lên. Chính mình từ nhỏ đến lớn một mực có thể áp chế Ars là có nguyên nhân. Hạt khi nhìn đến Geji sai phái bộ kệ mận là tỷ giạn nhị tạ sau đó rõ ràng hơi kinh ngạc. Phải biết hạt chính mình cũng là có một con tỷ giạn nhị tạ. Hơn nữa cái kia tỷ giạn nhị tạ vẫn là tại mở tờ sĩ vợ bị Z điều giáo. Cho nên, khi nhìn đến Geji tỷ giạn nhị tạ một khắc này, hạt quả cuối cùng mình tỷ giạn nhị tạ làm so sánh. Vậy màu sắc không có chính mình tỷ giạn nhị tạ tiên diễm. Hình thể rõ ràng cũng nhỏ một vòng. Trọng yếu nhất, cùng mình tỷ giạn nhị tạ so sánh, Geji cái này chỉ tỷ giạn nhị tạ tướng mạo cũng có thể dùng ôn hòa hai chữ để dùng. Có thể tưởng tượng được. Không phải mỗi một cái tỉ giạn nhĩ tạ đều có thể được xưng là mở tờ sỉ vợ bá chủ sớm biết ghé gì có tỉ giạn nhĩ tạ, ta, ta liền đem tỉ giạn nhĩ tạ cũng mang tới." Ặc tự lẩm bẩm nói. "Bất quá, chuyện này cũng không có tại Ặc trong lòng dừng lại rất lâu. Mặc dù có chút tiến thoái, nhưng cùng Didi Hot lần nữa hợp tác lại càng làm cho người ta vui vẻ. Didi Hot sử dụng điệu xướng, không cần bất kỳ ở chung. Ặc cùng Didi Hot quan hệ trong đó đã sớm là loại kia tâm niệm hợp nhất trình độ, chỉ cần ta hơi mở miệng, Didi Hot có thể biết do Ặc muốn làm như gì. Mà khi nghe đến chỉ huy sau đó, Didi Hot lập tức kích động lên cặp mắt của mình. Bạo liệt cuồng phong theo nó hai cánh ở giữa không ngừng thổi ra. Cho dù là vừa mới nổi lên báo cắt đều ở đây thì sphere dưới bị thổi bay ra ngoài. Nhìn xem cảnh tượng trước mắt, Geri đầu lông mày nhướng một chút. Không nghĩ tới ả cái này chỉ địt gỉ họt thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy. Vậy tại sao không sớm một chút lấy ra đâu? Trước đó cũng không có gặp hạt sử dụng tới, không phải là không muốn, mà là không thể. Buzzock, nói đến tại kiểm kê bắt đầu đến bây giờ ta giống như cũng không có nhìn thấy qua địt gỉ họt thân ảnh, ngoại trừ phía trước địt gỉ họt quay về thời điểm, cái này tựa như là lần thứ nhất mì ti, hơn nữa so rơi bộ kỳ bạn vẫn là tương lai Buzzock. Người đưa cho Ars, này làm sao cảm giác đều không thích hợp nha, Chợ Lộ, có hay không một loại khả năng? Hạt trước đó đem Pitri Hot đem phân tích, giống như ban đầu cái kia Lạp Tự Dật. Nhìn thấy đối thoại của hai người, Chợ Lộ lập tức liền hồi tưởng lại trực tiếp vừa mới bắt đầu hình ảnh. Lúc kia Ars thông qua chính mình la lên từ trong miệng vọng gọi tới Lạp Tự Dật. Có lẽ Pitri Hot kinh nghiệm cũng cùng Lạp Tự Dật tương tự. Chỉ có thể nói Chợ Lộ chân tướng. Sự thật cũng chính xác như thế. Pitri Hot vì thủ hộ chính mình đột đạn, lựa chọn về tới trong rừng rậm. Lạp Tự Dật cũng giống như thế. Chỉ có điều, cùng Lạp Tự Dật bất đồng chính là Dickey Hot tộc đàn rõ ràng ngay tại vã lệ tạo cửa ra vào dừng đọng. "Sir Steven, rất có thể ta quan sát một chút, phát hiện Ars tựa hồ mười phần tôn trọng bộ kệ mẩn nhóm ý chí của mình. Theo lý thuyết bộ kệ mẩn nhóm nếu có ý nghị của mình, ạ trước tiên lựa chọn chính là tôn trọng ạ lấy, tôn trọng bộ kệ mẩn. Cái này chẳng lẽ không phải cơ bản nhất sao? Bộ kệ mẩn vì ngươi đi đối chiến, mà ngươi tôn trọng bộ kệ mẩn ý chí bản thân cái này chính là lẫn nhau hệ lệ xạ, đúng thế, chúng ta cũng cảm thấy không có vấn đề gì. Chỉ là, các ngươi có hay không nghĩ tới vì cái gì Dickey Hot chọn ở thời điểm này quay về?" phải biết lạm tự giật thế, nhưng là ạ dùng hết toàn lực la lên mới hô trợ về đâu. Dicky hot là từ đâu biết tin tức này lấy này? Hoặc giáo sư, khụ khụ, nói đến các ngươi có thể không tin chuyện này, ta có thể biết một điểm nội tình Geji, ra ra, ngươi nếu là biết liền nói sớm một chút đừng ở chỗ này thừa nước đục thả câu, rất làm người ta ghét. Nhìn thấy Geji mưa đạn. Vạc giáo sư lông mày nhíu một cái đứa nhỏ này gần nhất ra thật sự ngứa. Nhìn thấy tương lai của mình xuất sắc như thế, ngươi là thực sự đem chính mình thay vào tiến vào phải không? Suy nghĩ trời mưa xuống đánh hải tử nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vạc giáo sư quyết định, đợi một chút lại tìm Geji phiền phức. Bây giờ, quan trọng nhất là làm rõ thịt gỉ họt chính mình quay về nguyên nhân hoặc giáo sư, là như vậy, Ặc Nguyên bản đệm thịt gỉ họt gửi ở ta trong hậu viện một đoạn thời gian, mà tại trong đoạn thời gian đó, thịt gỉ họt thường xuyên sẽ đi tới Vạn Lệ Tạo Phụ cận rừng rậm. Ta đã từng đi theo đi qua một lần, lúc kia ta phát hiện thịt gỉ họt tộc đàn thường xuyên sẽ bị sập tộc đàn khi dễ, mà tại Ặc Kết Túc thị vợ đại hội sau đó, thịt gỉ họt chủ động lựa chọn quay về đi thủ hộ chính mình tộc đàn Sơn Lý ạ, hu hu, rất cảm động nha. Bút điêu thật là quá tuyệt vời, đột nhiên chủ động thủ hộ chính mình tộc đàn. Thậm chí không tiếp cùng nhà huấn luyện của mình phân biệt, mì tí, kiểu nói này Ta cũng nhớ tới tới quả thật có chuyện như vậy. Hạt lúc mới bắt đầu từng cùng ta nói hắn đi ra ngoài du lịch thời điểm liền gặp phải một đám sập dạo, lúc kia nếu không phải là tiệp chủ phát lực, nói không chừng hắn đều sẽ chết ở nơi đó a, đúng thế. Lúc kia nếu không phải là tiệp chủ nói không chừng ta thật sự sẽ chết ở nơi đó đâu. Coi như không có tiệp chủ, ngươi cũng sẽ không chết. Ngươi cái kia thể chất, ngươi xác định bộ kệ mặn có thể đem ngươi giết chết. Đã, có thể còn có một cái vấn đề không có làm rõ ràng nha, nếu là như vậy, đích thị hoàn hẳn là sẽ bị hoặc giáo sư truyền thống đến ạt trên tay. Nhưng cuối cùng lại là Bợ rọc đem thịt Riot bỏ kỳ bạn cho Ars, cái này có cái gì đó không đúng đâu Ars, có thể là hoặc giáo sư không rảnh." Ars có chút chợt dạ nói. Lúc này hắn giống như nghĩ rõ ràng, có lẽ là bởi vì thịt Riot một mực tại thủ hộ chính mình tập đoàn. Hơn nữa cách Tạ Lệ tạo tương đối gần, sẽ để cho Ars chính mình liền vô ý thức không để ý đến thịt Riot. Giống như là hắn bây giờ bước chân, mình bây giờ, bọn rọc cùng mỹ tỷ cùng với mẹ họ cùng đi tìm kiếm thịt Riot. Nếu như không phải nhắc nhở của bọn hắn, Ars căn bản không dám xác định chính mình lúc nào có thể nhớ tới chuyện này. Geki luôn cảm thấy Ảt Gia Hỏa này đã suy nghĩ minh bạch nguyên nhân gì lại tại ở đây giấu giếm chúng ta. Không thể không nói, hiểu rõ nhất gã còn phải là Geki. 4. Trong tấm hình, cuồn bạo khí lưu thổi lẫn phát cắt vàng. Những thứ này cắt vàng đập tại trên thân thị Dạn Y Tạ, liền không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Mặc dù coi như hết sức mạnh liệt, nhưng thị Dạn Y Tạ lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Hùng chi hệ bay chiêu thức chỉ có thể đối với thị Dạn Y Tạ tạo thành một nửa tổn thương. Cái này cũng là Geki cùng thị Dạn Y Tạ lớn lối như thế nguyên nhân ta đã sớm nói, ngươi là không thắng được ta. Thị Dạn Y Tạ, rốc vào Tỳ Dạn Nhĩ tạ thuộc tính là ác cùng nham thạch. Nhưng Tỳ Dạn Nhĩ tạ am hiểu nhất sử dụng chiêu thức lại là hệ đất. Chỉ có điều đối mặt địch thì họ, hệ đất chiêu thức căn bản là không có cách thi triển. Dù sao hệ bay thế nhưng là miễn dịch hệ đất chiêu thức. Cục diện dưới mắt còn tại trong lòng bàn tay của mình. Cắt vàng mặc dù bị thổi tới mình bên này, nhưng Tỳ Dạn Nhĩ tạ báo cắt là sẽ luôn kéo dài. Không cần bao lâu, trung binh liền đem lần nữa bị cắt vàng tiến đưa lăn tràn. Lại thêm giúp phẩm. Địch địch trên không ưu thế liền đem không còn tồn tại giống. Tỳ Dạn Nhĩ tạ tiếng giống vang vọng toàn bộ sân bãi. Mà tại tiếng gầm gừ này đi qua, Vô số nham thạch trong nháy mắt ngưng kết ở giữa không trung đột nhiên xuất hiện nham thạch không ngừng hướng về tương đối vị trí bay đi. Tính toán đem thịt Gryhot quý tích phi hành triệt để phong tỏa. Mà nhìn thấy cảnh tượng như vậy, At lập tức phát động thần tích, mau tránh ra. Theo một đời mau tránh ra, Itgryhot giống như là kích phát một loại não đó chớp mỡ. Cái kia tránh chuyện xê dịch thân ảnh không ngừng tại nham thạch cùng cắt văng ở giữa xuyên thẳng qua. Nhìn như năm đứng thắng lợi dốc tâm chỉ một cái cũng không có đụng tới thịt Gryhot thân thể. Không chỉ có như thế, Itgryhot thân ảnh không có chút nào lộ ra chợt vặn. Xuyên thẳng qua tại nham thạch ở giữa Tit Griot thậm chí có thể dùng ưu nhã hai chữ để hình dung. Mà nhìn thấy cử động như vậy, Geji cũng rõ ràng kinh ngạc và phẫn. Cái này Tit Griot có phải hay không có chút quá khoa trương? Loại tốc độ này, so với hắn trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc. Nhưng mạnh như vậy Tit Griot, vì cái gì ngươi không có sớm một chút cự đi chẳng? Nhưng đây không phải bây giờ Geji phải cân nhắc, như thế nào hạn chế lại Tit Griot mới là mấu chốt nhất. Sertonet, đồng dạng xem như hệ đá tri thức, Sertonet so với Zokum điểm tốt chính là tốc độ nhanh. Mặc dù phạm vi bên trên có thể không có dốc âm rộng lớn như vậy, nhưng từ dưới mặt đất xuất hiện cự hình nham thạch lại, lại càng dễ đánh trúng mục tiêu đương nhiên, ngươi phải xác định đây là sở Tônet, mà không phải nào đó không biết bay Tở Dệ Xi Winsber Lades. Về phần tại sao? Xin lỗi. Tở Dệ Xi Winsber Lades hệ đất triều thức, không cách nào đối với hệ bay phụ kệ mẫn sinh ra tác dụng, thậm chí một chút hệ bay phụ kệ mẫn có thể thông qua nói như vẹt. Phục chế Tở Dệ Xi Winsber Lades sau miểu sát không biết bay. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là đảo ngược thiên cương. Lúc này, Tỳ Giản Nhỉ tạ nâng cao chân phải, Sau đó dùng sức đạp xuống. Trong mấy mắt, toàn bộ sân bãi bên trên hiện đầy vết rách. Vô số vết rách đem trước mặt mặt đất sẽ rách trở thành một tấm mạng nện. Không giống với lũ cản dọc cái chủng loại kia thẳng tác công kích. Tỳ Dạ Nghị ta mục đích rất rõ ràng đó chính là toàn phương diện hỏa lực khắc chế. Vết rạn đầy toàn bộ sân bãi sau đó, vẹn vẹn trong mấy mắt, vô số màu lam nham thạch đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mục tiêu của bọn nó chỉ có một cái đó chính là trên không chúng không ngừng tránh né lấy dốc một thịt ghi hot. Không chỉ có như thế, phía trên cùng phía dưới đồng thời giáp công để cho thịt ghi hot trong lúc nhất thời càng không có cách nào tránh né. Tại tất cả người xem đều đang suy đoán Atlas làm như thế nào chỉ huy thời điểm. Atlas mở miệng lần nữa. Dicky Hot sợ kêu và im. So. To rõ ừng gáy vang vọng sân bãi. Dicky Hot hai cánh phía trên sáng lên hào quang màu trắng bạc. Đối mặt với từ phía dưới tập kích đi lên Serton S. Dicky Hot không có bất kỳ cái gì một chút do dự, tận thẳng hướng về phía dưới xung kích mà đi. Điên cuồng huấn luyện nhà cùng điên cuồng cổ kèm mẫn. Dicky Hot vậy mà lựa chọn ngăn kháng Serton S. Đây là điên rồi sao? Serton S, nhưng hệ đá chiêu thức sẽ đối với Dicky Hot tạo thành gấp 2 tổn thương. Người chủ trì chất vấn cũng đại biểu cho người xem chất vấn. Bọn hắn có chút không thể hiểu được đây là muốn làm cái gì, nhưng Tịt Ghiot rất nhanh liền nói cho bọn hắn chính mình muốn làm gì. Đánh vỡ chất vấn vương pháp tốt nhất đó chính là thể hiện ra ngươi tối cường lớn một mặt. Chương 270. Đánh xong trận này đối chiến liền về nhà kết hôn. Chương 270. Đánh xong trận này đối chiến liền về nhà kết hôn. Kẻ yếu mới có thể bị nghi ngờ. Lập loẹ ngân ánh sáng màu trắng sợ tẻo và ịn, giống như một thanh lưỡi dao nhanh chóng gạch phá bầu trời. Cái kia nhìn như vô kiên bất tồi nham thạch lại bây giờ bị chẻ thành hai đoạn. Khán giả thế mới biết chính mình là xem thường Tịt Ghiot. Sở tổn S nham thạch bị dạng này dễ như trở bàn tay chặt đứt. Liengji đều có chút hơi kinh ngạc. Chính mình bộ kém mẫn thực lực gì chính mình tính tưởng. Nhưng không nghĩ tới Axit Tit ghi hot lại có thể tại dạng này nghịch thuộc tính tình huống phía dưới nghịch chuyển chiến cục. Khóe miệng của hắn không khỏi nhếch lên. Có chút ý tứ. Tit ghi hot chẳng lẽ chính là Ache giấu đối phó vương bài sao? Liengji ở trong lòng nghĩ đến. Dù sao Tit ghi hot xuất hiện quá mức đột nhiên, thậm chí cũng không có ở Liengji trong kế hoạch. Ngoại trừ đặc biệt nhằm vào kế hoạch bí mật của mình. Hắn thực sự nghĩ không ra vì cái gì Axit sẽ mang cái này chỉ định đi. Bây giờ tình huống trên sân cũng tại bằng chứng phòng đoán của mình, liên tiếp không ngừng đột phá chủng Veyet Griot để cho Tỷ Dạn Nhi tại hành vi nhìn có chút ngu xuẩn. Tỷ Dạn Nhi tại vốn là cái đại giang hỏa, trọng trang chiến sĩ tại đối mặt linh hoạt thích khách thời điểm vốn là lộ ra rất đốc. Cùng trong lúc nhất thời, A cũng tại tự hỏi đối sách, thông qua vừa rồi ngắn ngủi tiếp xúc, A ý thức được một sự kiện, chính mình Tịt Griot tựa hồ tựa hồ không cách nào đối với Geji Tỷ Dạn Nhi tại tạo thành quá nhiều tổn thương. Sau khi báo các tạo thành, nam dữ Nham Thạch thuộc tính Tỷ Dạn Nhi tại đặc biệt phòng xe có được để thang. Hơn nữa sẽ đối với không phải nham thạch, hệ thép cùng với mặt đất thuộc tính bộ kệ mẩn tạo thành tổn thương. Lại thêm tỉ giạn nhị tạ cái kia vốn là thể lực và phòng ngự. Cái này hoàn toàn chính là một cái pháo đại di động. Lại thêm thuộc tính thế yếu, muốn trong đối chiến lấy được thắng lợi có thể nói là vô cùng khó khăn. Mà bây giờ, Dicky Hot công kích chính là Ars một lần nếm thử. Tại sử dụng thuộc tính khắc chế tiêu thức tình huống phía dưới, Dicky Hot có thể hay không đột phá tỉ giạn nhị tạ phòng ngự cực kỳ trọng yếu. Một khi có thể phá vỡ đối phương phòng ngự, Ars có lòng tin cầm xuống đối phương. Nhưng nếu như hiệu quả không tốt mà nói, như vậy cũng có tốt hơn đối sách. Địch Nghị ho thân ảnh cũng tại trong lần lượt đột phá dần dần tiếp cận tỷ giạn nhị tạ người vốn là như vậy, có thể tại trong nhìn như tuyệt cảnh sáng tạo kỳ tích, nói thật ta đều có chút phiền. Gezi cũng là có chút điểm không kiên nhẫn được nữa. Mỗi một lần cùng Ars đối chiến, đến cuối cùng tổng hội xuất hiện loại tình huống này. Trước kia sĩ vợ đại hội bên trên a, khi đó chính mình cũng đã dành trước nhiều như vậy. Kết quả Ars vẫn là bằng vào trả Gi giật phát huy, thành công một chuỗi bang lịch chuyển chiến tài. Mà bây giờ, nhìn tình huống trên sân đây là lại muốn định tới loại tiết mục này. Lệnh truyền, lệnh truyền. Con mẹ hắn vâng vâng lệnh truyền. Ngươi là ai? Lệnh truyền vương sao? sẽ không để cho được như ý. Tỳ giạn Nỉ Tạ, thần đỡ phệ, ạt phát ra linh lực truyền xin, Gezi biểu thị ta cự tuyệt. Phải biết, trận này đối chiến đến bây giờ, chỉ có Tỳ giạn Nỉ Tạ cùng Tịt Gly họ trận này là hoàn toàn dựa theo chính mình đoán kịch bản đang phát triển. Gezi đương nhiên sẽ không bỏ rơi cơ hội như vậy. Thần đỡ phệ, chính là kết thúc dùng để kết thúc Tịt Gly họ. Thần đỡ phệ, mà tiếp thu được nhà mình nhà huấn luyện trị huy sau đó. Tỳ giạn Nỉ Tạ thay đổi thân hình, mở ra huyết buồn đại khẩu yên lặng chờ con ngồi lên nhà. Cái kia đầy lôi điện răng nanh phảng phất là tuyệt sát hết thảy bờ sâu. Thẳng tiến không lùi, Titri Hot cũng sẽ không liền như vậy dừng lại cuộc bộ của mình. Tỷ Dạn Nhi tạm mà thôi, cũng không phải dị gã tậy, sợ tao hứng sẹt qua chân trời, giống như cầm trong tay có cầm lạn sở hóp lọn chỉ chủệ Vện Ji Lião, không cách nào ngăn cản. Ngươi quá coi thường ta cùng bộ kệ mẩn mộng rằng buộc. Cái gọi là làng đi chuyện, bất quá là nhà huấn luyện cùng bộ kệ mẩn ở giữa rằng buộc chứng minh mà thôi. Act Cự Tuyệt Ghe Ji Ce Veru. Đồng thời quyết định hung hăng đánh trả đối phương. Khi nhìn đến Tỷ Dạn Nhi tạm sử dụng thần đở phện sau đó, à trong lòng đã có quyết đoán. Thế cuộc trước mắt đối với mình Titri Hot rất bất lợi. Thuận Đở Phện là hệ điện triêu thức, đối với Epit ghi hot mà nói là gấp đôi khắc chế. Lại thêm Tỷ Dạn Nhi tạ lực công kích vốn là siêu quần. Một khi bị hắn đánh trúng, hậu quả kia khó mà lường được. Húng Chi Thần Đở Phện kèm theo hiệu quả là có thể làm cho đối phương phụ kệ mẫn sợ hãi. Tiến vào trạng thái sợ hãi, như vậy toàn bộ trạng diện liền nghiêng đổ hướng về phía Tỷ Dạn Nhi tạ cùng với ghê dị điểm này là à sẽ không thể tiếp nhận. Cho nên, Đít vị họ Tutun. Đúng vậy, hắn quyết định trước tiên thay đổi bịt ghi hot. Hắn là tương đối mãnh, cũng ưa thích nick thuộc tính đối chiến. Thế nhưng loại một điểm phần thắng cũng không có đối chiến. Hạ cũng sẽ không đần độn đi tặng đầu người. Hung chi, liên xếp như muốn đổi phía dưới chính mình vồ kẻ mặn. Hạ cũng quyết định cho Gezi một cái hung hăng giáo huấn. Giá hỏa này có chút quá mức. So, to rõ ưng gáy vang vọng sân vận động để cho vốn là yên tĩnh xem tranh tài khán giả run rẩy một chút. Muốn tới sao? Tất cả mọi người đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm dưới trận cảnh tượng. U Tôn La hệ bộ chiêu thức, là lấy tốc độ cực nhanh công kích đối thủ sau đó trở về bộ kỵ bạn thay thế loại chiêu thức. Rất rõ ràng, Hạ là chuẩn bị biến chiêu mà làm bọn hắn mong đợi là ạt đến tuột cùng sẽ phái ra dạng gì bộ kệ mẩn tới ứng đối ghê gì tỷ dạng nhị tạ. Phải biết, tại trong bát đại sư cuộc thi xếp hạng, ạt cùng giới hạn trong chiến đấu. Cái kia giống như thiên thần giáng lâm một dạng lũ cạ gi ổ thế, nhưng là cho bọn hắn ấn tượng rất sâu. Hôm nay trận này đối chiến ạt phái ra ba con bộ kệ mẩn cũng là tại trong cuộc thi xếp hạng chưa bao giờ đăng trạng để cho bọn hắn càng chờ mong. Kế tiếp ạt sẽ phái ra dạng gì hệ giác đấu bộ kệ mẩn đâu? Về phần tại sao là hệ giác đấu? Đó là chuyện đương nhiên nha. Phải biết tỷ dạng nhị tạ phòng ngự là cực kỳ tinh người, mà có thể chính diện đột phá tỷ dạng nhị tạ phòng ngự Đồng thời có thể đối nó tạo thành tổn thương cũng chỉ có hệ giác đấu tiêu thức. Chỉ cần người kia không đốc, liền nhất định sẽ phái ra Tỷ Dạn Nghị Tạ đương nhiên cũng không phải nói việc gì hót yếu, mà là bây giờ trên mặt nổi Asyla bị Regi Triệt để tính kế. Vô luận là Jockum cùng với Sợ Totes, vì cũng là để cho Titgri Hot từ bỏ vịn chỉnh công kích, từ đó lựa chọn cùng Tỷ Dạn Nghị Tạ tiến chiến. Một khi tiến vào cận chiến giai đoạn, Titgri Hot phi hành hữu thế đem không còn sót lại chút gì, mà Tỷ Dạn Nghị Tạ thì có thể dựa vào chính mình cường đại lực phòng ngự. Tại chọi cứng ở Titgri Hot công kích sau đó hoàn thành truy sát, kịch bản đã thôi diễn tốt. Nhưng As lại tại lúc này tạm thời lật lọng. Sự tình phát triển lại hướng về Gezi không cách nào không chế phương hướng tiến phát. Cù cù hai giáo sư, đánh tốt lắm, As không có rơi vào người khác cảm ấy, người đã lớn lên nhiều lắm, Gezi, lời nói này giống như As sở di có thể đứng tại bát đại sư trên sân khấu, là người chỉ đạo mở dạng. Gezi mặc dù cũng nhìn ra tương lai chính mình, giống như có chút tính sai. Nhưng miệng nhất định muốn cứng rắn. Phô hệ bệ, cái này thật nói không chính xác. Ngươi đừng quên, ban đầu một lần kiểm, kê bên trong Hắc cũng cụ cụ ai giáo sư trận hỗn kia đối chiến rõ ràng chính là phụ tử, cục trên ý nghĩa mặt chữ phụ tử cục, lở sạc mì nẹ, -E. đúng là dạng này, lúc kia rõ ràng có thể nhìn ra được cụ cụ ai giáo sư tại dùng phương thức của mình hướng dẫn ác đối chiến bên trên mạch suy nghĩ lẽ gì, vậy thì thế nào, ra hỏa này không phải là giống như kiểu trước đây lô mãng, hoặc giáo sư, Geji, có đôi khi ngươi phải thừa nhận, ác chính xác so ngươi càng thêm ưu tú cỡ gìn, đó là tất yếu nha. Ngươi phải biết chúng ta cái nhà này cũng chính là ta đạt đến cao nhất tiêu chuẩn du nhĩ ở giáo sư, nếu như ta nhớ được không sai, hoặc giáo sư đã từng lấy phía trước cũng là cạn tẩu khu vực quán quân, mà lại là cái kia có 102 người đồng lữ một nhóm kia. Gordin, ít nhất hoặc giáo sư chưa từng làm 5 phút quản quân đại sĩ si hoặc, cái kia không có cách nào nhà, ta người em trai này mỗi lần đến thời điểm mấu chốt đều biết như xe bị toxic, cho dù là có cơ hội có thể đánh bại Z, vậy cũng sẽ bị chính hắn dùng đủ loại thao tác lừa mất cơ hội Gordin, tỷ, ngươi nói như vậy liền có chút không lễ phép. Ta tốt xấu là đệ đệ của ngươi, ngươi làm gì vẫn luôn thiên hướng z cùng à nha, đại sĩ hoạn năm. Như thế nào cảm giác có chút không thích hợp. Ngươi phát cái biểu tình này là có ý gì? Đi ân hạ, thì ra là như thế, quả nhiên là thanh mai trúc mã cái lìn, hỏng bét, ta chính phú sẽ không be đi, lở xác mì nẻ, ta cảm thấy sẽ không. Ngươi xem một chút liền cho đến trước mắt, ạt cũng hiện tại xỉn thì ạ trên thân có loại kia ngây ngô ngu xuẩn biểu hiện mị ti, đáng giận nha, luôn cảm giác chua là chuyện gì xảy ra, bọ doc, nói chuyện liền hảo hảo nói, không cần động thủ đợ cước. Ngươi dạng này bóp lấy ta rất đau, mị tỷ. Nhìn thấy cái màn đạn này, Mị tỷ hung tận chừng một mắt bên cạnh Bbox, lúc này mới đưa tay thu về. Bây giờ Ars bên cạnh một mực đi theo lông trắng thai thú mẹ thọ để cho Mị tỷ căn bản là không có cơ hội hạ thủ. Luôn cảm thấy tiếp tục như vậy nữa, chính mình những cái kia ưu thế liền sẽ không còn sót lại chút gì. Ngay lúc này, một đạo thanh âm thanh thú tử mấy người sau lưng truyền đến Ars, chờ ta một chút. Mị tỷ còi báo động đại tác, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia tại trong màn sáng đã từng lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh, vậy mà xuất hiện ở trước mặt. Hơn nữa so với trong màn sáng, Lúc này đã xì hoạt toàn thân trên dưới đều tràn đầy tên là Thanh Xuân cùng với sức sống độ vật để cho mỹ tỷ có chút thất bại. Thanh Xuân tịnh lệ nàng ngược lại là tự nhận là chính mình sẽ không thua đối phương. Có thể, vì cái gì thân hình của ngươi cũng như thế tốt lắm? 4. Trong tấm hình, bắt trên khán đài, Cynthia chống đỡ đầu nhìn phía dưới hăng hái ạt. Suy nghĩ trong lúc nhất thời lại không biết phiêu hướng về nơi nào. Ạt đang đối chiến trên sân như thế hào quang lóe mắt. Trong lúc nhất thời lại để cho Cynthia có chút hoảng hốt. Chờ As thắng trận này đối chiến, như vậy tiếp xuống đối thủ chính là chính mình. Vô luận như thế nào, Xǐn Thị A đều chuẩn bị toàn lực ứng phó. Dù sao đây là đối với Aristotle nhất tôn trọng, nàng cũng sẽ không hi vọng bởi vì muốn hắn tấn cấp mà nhường. Chỉ là, nếu là As thật sự thắng ta đó có phải hay không nên suy tính một chút lúc nào đã xuân vũ? Trờ trận này đối chiến kết thúc, ta liền chuẩn bị kết thúc chính mình diễn nghệ sinh ai. Đột nhiên, một đạo không đúng lúc gầm thanh từ Xǐn Thị A bên cạnh vang lên. Xǐn Thị A nhíu mày, nàng không cần quay đầu lại đều biết người kia là ai, lại là Điền Ẩn Thạ cái kia nữ nhân ngu xuẩn. Quả nhiên, chờ quay đầu thời điểm, vừa vặn lại đụng phải đang hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Điền Ẩn Thạ Lúc này Diễn Tha lấy một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ánh mắt nhìn mình ánh mắt như vậy nhìn Cynthia ạ có chút tê cả da đầu. Luôn cảm thấy gia hỏa này không có ý tốt. Quả nhiên. Lúc này, Diễn Tha lại nói thêm một câu ta nha, có thể tìm được một cái có thể phó thác suốt đời người, ta chuẩn bị tại Bát Đại Sư kết thúc sau đó liền cùng đi tuần trang mặt lư hành, tốt nhất vào lúc đó có thể hoàn thành hôn lễ. Càng nghe, Cynthia đã cảm thấy càng không thích hợp. Gia hỏa này lạ lại ám chỉ cái gì a? Trọng điếu nhất, Diễn đi Tha nói tới người kia nếu như mình không có đoán sai, nhất định ạ. Tên lên tầm. Chính mình còn chưa nghĩ ra, ngươi thế mà liền nghĩ cùng Ả cùng đi lữ hành, nghĩ cái mất, ngươi nghĩ đến đẹp. Xỉn Thi ạ cũng không có đi đổi đi ẩn thạ vậy nói mơ hồ không nói rõ ánh mắt, trực tiếp quay đầu không nhìn tới đối phương. Mắt thấy, Xỉn Thi ạ không mắc câu. Đi ẩn thạ cũng đồng cảm giác vô vị quay đầu. Cùng lúc đó, Xỉn Thi ạ trong đầu lại là suy nghĩ bay tán loạn, giống như vừa rồi Đi ẩn thạ nói như vậy độ xong tuần trăng mặt sau đó liền kết hôn. Vừa nghĩ tới chính mình cùng Ả hôn lễ, Xỉn Thi ạ đã cảm thấy có một cỗ nhiệt khí ở trên đỉnh đầu bốc hơi. Nàng nhưng không có Đi ẩn thạ tò gan như vậy nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới kết hôn chuyện này. Trước kia cũng chỉ là nghĩ chờ tranh tài kết thúc lại cùng Ars cùng đi lữ hành, nhưng cái này cũng cho mình để tỉnh được. Nếu không thì chính mình cũng ở đây chàng đối chiến sau đó liền xuân ngủ, xuân ngủ sau đó cùng Ars đi lữ hành, sau đó lại kết hôn. Tại không người hỏi thăm xó xỉnh, Cynthia Xỉn đã từ cổ đỏ đến bên hai. Loại ý nghĩ này đối với nàng mà nói vẫn còn có chút quá mức xấu hổ điểm. Trên sân đối chiến không khí càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này trên thân thịt gỉ hot đã phủ thêm một tầng năng lượng màu xanh sơ báo khoác đây chính là Vũ Tồn có sẵn đặc tính đem năng lượng bao bọc tại toàn thân tấn kích được đối thủ trong nháy mắt, những năng lượng này liền sẽ đem người công kích ba khóa, từ đó trong trở về tới bộ kỳ bản. Nói chung, Arc sẽ rất ít sử dụng loại kiểu này chiêu thức, nhưng đó là bây giờ có thể dựa nhất hữu hiệu phương pháp đối mặt với mở ra răng nanh tị dạ nị ta. Tigriot không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, là tự tin. Long tin tuyệt đối để cho Tigriot có thể bằng nhanh nhất tốc độ đánh trúng đối phương đồng thời, từ đó trong trở về tới bộ kỳ bản hoàn thành chiến thuật của mình mục tiêu. Kế chiến thuật phương diện bên trên, một chiêu này lúc mới bắt đầu nhất gie liền đã dùng chính mình bờ lật tọa sẽ tự tịt khu. Giữa cặp tổn trên lý luận cùng U tổn có dị khúc đồng công chi diệu, chỉ có điều, tốc độ của song phương cũng không tại trên cùng một cái cấp độ. Hóa thân hệ vẹn dị lý ổn tịt gỉ Hot lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ đi vòng qua sau lưng Tỷ Dạn Nhĩ Tạ. Mở ra răng nhanh Tỷ Dạn Nhĩ Tạ cắn một cái ở trên không khí, nhưng phía sau lưng liền bị một hồi đau đớn cuốn sạch. Không đợi Tỷ Dạn Nhĩ Tạ làm ra phản ứng, Tịt gỉ Hot đã hóa thành một đạo hồng quang. Từ Tỷ Dạn Nhĩ Tạ trước mặt thoáng qua giống. Giờ này khắc này, Tỷ Dạn Nhĩ Tạ chỉ có thể nhìn qua đạo kia hồng quang vô năng cuồng nộ. Lúc này A cũng vừa hảo đem vũ khí bản giữ tại ở trong tay. Rất tốt, rất hoàn mỹ, khổ cực tịt Griot, kế tiếp liền giao cho ta." À, hướng về phía trong tay Pokémon Kỳ bạn nói. Lúc này chưa tịt Griot Pokémon Kỳ bạn nhẹ nhàng lắc lư một cái. Nó rất ưa thích loại này cùng Askel vai chiến đấu cảm giác. As đem trong tay mặt khác một cái Pokémon ném ra ngoài, ánh mắt mọi người bây giờ đều tập trung đến đó, mai trên thân Pokémon Kỳ bạn. Lại là cái gì vô kệ mẩn đâu? Regi cũng không ngoại lệ. Trận giải tiến trình kỳ thực đã tiến hành đến một nữa. Song phương đều từng người đã mất đi hai cái Pokémon đồng thời Regi đã bại lộ bốn cái Pokémon. Mà As bên này, Regi mặc dù có thể toàn bộ ngờ tới chính xác nhưng hắn không cách nào phán đoán kế tiếp hạ sách để cho ai tới đăng tràng, là trả gì rợn vẫn là vị chủ. Cái này hai cái bộ kệ mận mặc dù trên lý luận đối với mình tỉ dạn nhị tạ không tạo được quá nhiều uy hiếp, nhưng đây chỉ là trên lý luận. Geji rất rõ ràng, à bộ kệ mận không thể dùng thường nhất quy phương pháp đi đánh giá. Thiên kia thế nhưng là một mực tại sáng tạo kỳ tích, mặc dù ngoài miệng nói nghịch chuyển cái gì là không đáng tin, nhưng thật muốn đến đó cái trình độ. Geji tuyệt đối tin tưởng à có thể tại dưới tuyệt cảnh lập bàn, giống như hắn tin tưởng vững chắc nhất định sẽ thắng như thế. Mâu tuẫn tràn ngập tại Geji nội tâm. Vừa khẩn trương lại hưng phấn đến đây đi, để cho ta nhìn ngươi bộ kệ mần là cái gì? Đối mặt tất cả mọi người ánh mắt không trợn. Ặc dứt khoát kiên quyết đem trong tay cổ kỳ bạn ném ra ngoài lên đi, bậy to im. Bậy to im. Tất cả mọi người đều có chút không dám tin nhìn về phía trên sân bốn. Chương 271, sở nị vị quyết tâm. Chương 271, sở nị vị quyết tâm. Nghe được cả sân thanh, tất cả mọi người rõ ràng đều ngẩn ra. Tất cả mọi người đều có chút không dám tin nhìn về phía trên sân. Tại sao có bầu ổi đâu? Nhưng Bát đại sư chính tại Bảy ổ ỉp loại này còn chưa tiến hóa đến giai đoạn cuối cùng ngự tam gia thật có thể được không? Tuy nói hệ của có, có thể khắc chế tỷ giạn y tạ, nhưng ngươi cũng muốn suy tính một chút cơ bản chiến lệch đẳng cấp. Bảy ổ ỉp nhìn thế nào đều không phải là tỷ giạn y tạ đối thủ. Mà khi nghe đến Hà Sử Lợi nói một khắc này, Gezi đều nhanh cười lên tiếng. Còn tưởng rằng ngươi sẽ phái ra Trạ Dị giật đầu, không nghĩ tới lại là tiểu gia hoặc kia. Cái này, Tổ Nha, không chút nào khoa trương, đối mặt bảy ổ ỉp. Chính mình tỷ giạn y tạ nếu có thể thua. Hắn tại chỗ liền đem trên tay viên này hoàn toàn mới bộ kỳ bản ăn hết. Nói đùa. Ta quán quân cấp bậc tỷ giạn nhi tạ làm sao lại thua? Con tưởng rằng ngươi sẽ phái ra hệ giác đấu bộ kệm mẩn lợi dụng nhược điểm tiến hành công kích. Gaeji thế nhưng là cũng đã chuẩn bị xong thay thế bộ kệm mẩn. Chỉ cần hắn điều động hệ giác đấu bộ kệm mẩn hoặc Trạ Di Dật, tiểu chủ, hắn liền sẽ lập tức thay đổi chính mình tỷ giạn nhi tạ. Thật không nghĩ đến nha. À phái ra lại là bị ổ ỉp đây không phải đưa điểm sao? À cái này chỉ bị ổ ỉp Gaeji cũng là thường xuyên tại hậu viện nhìn thấy. Bình tĩnh mà xem xét, Gaeji cũng không cảm thấy cái này chỉ bị ổ ỉp thực lực như thế nào. Thậm chí so với cái kia giai đoạn thứ nhất buồn bã xoa, Gaeji đều cảm thấy không bằng. Hơn nữa phái ra bề hộ yểm sau đó As còn lại hai cái bộ Pokémon cũng nhìn một cái không sót gì. Theo lý thuyết As còn lại hai cái Pokémon tuyệt đối là trả dị giật cùng trụ. Vừa nghĩ tới chính mình đợi một chút liền có thể thắng, kích động đều đang phát run. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng có thể tại chính thức đấu trường hợp kích bại As gia hòa này. Bây giờ Geji tâm tình chỉ có thể dùng một chữ để hình dung đó chính là thật mẹ nhà nó sảng khoái. Xì các bọn giáo sư, As không phải là không ra a. Bề hộ yểm nhìn thế nào cũng không giống là có thể đánh bại tỷ giạn nhĩ tạ dáng vẻ. Húng chi nó chỉ là một cái thứ nhĩ giai đoạn ngự tam gia. Đương nhiên ta cũng không phải bằng vào trạng thái phán đoán bề ô ỉp thực lực. Nhưng từ phía trước biểu hiện đến xem, nó thật sự không có quá mạnh thực lực mị ti, ta nhớ được bề ô ỉp còn tại chỉ cổ gì tại thời điểm vẫn rất kháng cự tiến hóa. Bởi vì tiến hóa sau đó hắn liền không cách nào bị Ars ôm vào trong lực, sợ dĩ tiến hóa làm mẩy ô ỉp, còn là bởi vì muốn giúp Ars đánh bại đối thủ, nói không chừng lần này cũng sẽ có kỳ tích phát sinh đâu Brock, đúng vậy nha, bề ô ỉp liền xem như vì Ars cũng nhất định sẽ bộc phát ra tiềm lực của mình sở ti vận. Nghĩ như thế, các ngươi đừng quên tại bên người Ars đều không cách nào dùng phổ thông để hình dung bộ kẻ mặn. Vô luận là việc chủ cũng tốt lại có lẽ là bây giờ bởi ổ ỉn, nó tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng của ngươi Rita, ta cũng cho rằng trận này đối chiến As sẽ thắng. Phần lớn người tâm thái cũng là dạng này. Bọn hắn mặc dù cảm thấy bởi ổ ỉn xuất hiện tại loại này nơi không quá phù hợp, nhưng bọn hắn không tuyển chọn tin tưởng As may, As sẽ thắng sao? As sẽ thắng, Ander, ta thế nào cảm giác lời này như thế nào như thế điểm xấu đầu 2 năm gồ rỗ cảnh cáo. Gezi, không, sẽ chết, biết không? Đối thủ của ngươi thế nhưng là ta, ngươi nhưng chớ đem ta xem bẹp nhã As, cũng là bởi vì đối thủ là ngươi, cho nên ta mới phát giác được sẽ thắng, Gordin Ha <hà> ha, bị chào cười ghê gì, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Chúng chi đó là tương lai, ta của tương lai cũng không phải bây giờ ta đây, hắn là tuyệt đối sẽ thay thế ta thắng được trận này đối chiến Điền Hạ, thật đúng là một cái thanh niên nhiệt huyết lên tiếng đâu, bất quá ngươi thật giống như không quá được mọi người tán thành. Điền Hạ thà một phen để cho Gaeji mặt đỏ tới mang tai. Lời gì? Đây là lời gì? Cái gì gọi là ta không quá chịu đại gia tán thành? Liên xếp như ta đã từng không có thắng nổi As, đó cũng là đã từng. Trải qua nhiều năm như vậy lắng động. Gaeji dựa theo suy nghĩ của mình đi suy xét. Hắn thì sẽ không làm loại kia không có chuẩn bị chiến đấu ngự long lãng sợ, nói đến trận này đối chiến tại sao ta cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Có một loại trước đây nhìn Grizin quán quân cùng Z quán quân đối chiến cảm giác vợ Juno, ta biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng mà ngươi tốt nhất đừng nói. Cẩn thận bị Grizin tìm tới cửa, tên kia thế nhưng là nhỏ mọn rất vulner, nói đến đại gia có phát hiện hay không lần này thế mà không có giúp thượng. Cảm giác có cái gì rất không đúng đâu, vợ Juno, đúng thế, dựa theo đạo lý tới nói, chỉ cần là à đội trưởng đều hẳn là sẽ có cố định hoàn tiết. Chẳng lẽ lại cùng trước đây một dạng tới một lần đặc thù thường lớn, sợ lại có đạo lý. Bất quá lần này nhất định là ta có thể giúp chúng, nếu là ta chúng thưởng tuyệt đối sẽ muốn một bộ kim cương bất hoại thân thể. Phỡ lại biểu thị chính mình rất mệt lòng. Hắn không phải tại bị đánh, chính là tại bị đánh trên đường. Nếu là hắn có một bộ thân thể cường tráng, nơi nào còn có thể dạng này. Ta nhớ được vụt nở tiểu tử kia có vũ khí bí mật, phải cho hắn gọi điện thoại. Vừa nghĩ tới bản thân có thể thu được thân thể hoàn mỹ, cho dù là toàn thân gãy xương nằm ở trên giường, phỡ lại đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Nhưng, nhiệt huyết là nhiệt huyết đáng tiếc vết thương trên người sổ độ. Mà đang tại tuần tra rọi tiểu thư nhìn xem đã nhanh biến thành huyết nhân cơ lại, vội vàng lên tiếng kinh hô. "Nhanh an bài phòng phẫu thuật, nơi này có người cần cấp cứu." Bốn. Trong tấm hình, Bảy Ồ Ịp vừa mới đang chàng liền bị trước mặt báo cắt cho mễ hoặc con mắt. Nó dùng sức lắc đầu, vẫn không thể nào vứt bỏ bảo vệ con mắt Hakad. Không đợi Bảy Ồ Ịp thấy rõ cảnh tượng trước mắt, bên cạnh ác khí tức quen thuộc kia liền truyền tới. Cùng lúc đó, Bảy Ồ Ịp theo bản năng liền nghĩ quay người hướng về ác vị trí chạy đi. Nhưng nghĩ đến bây giờ có thể là trong đố chiến, Bảy Ồ Ịp đột nhiên ngừng lại bước tiến của mình ô. Mang theo một tia đáng thương tiếng nghẹn nào. Beyo Iib tìm kiếm lấy Ars trợ giúp, mà khi nghe đến biểu ổ ỉm âm thanh sau đó, Ars đội vàng phát ra chính mình ô dạ fóser, án đuổi biểu ổ ỉm đừng lo lắng, dùng hàng mây che đậy ra trước mắt hạt cắt liên tục. Ars để nói, cùng những thứ khác bộ kệ mẩn khác biệt. Beyo Iib bao nhiêu mang theo điểm thuộc tính sẵn đỡ trợ đặc lực ôn nhu phương pháp. Mà tại Ars mở miệng sau đó, Beyo Iib trên đầu liền phản phất đỉnh cái bóng đèn. Sau đó, hai cây vì nệ hịp một trái một phải từ biểu ổ ỉm thân thể hai bên đưa ra ngoài. Dựa theo Ars chỉ thị, nó đem vì nệ hịp phóng tới chỗ ánh mắt của mình, sau đó bằng nhanh nhất tốc độ cho mình mang lên trên một cái bị mắt. Cho nên nói cái này cũng không có thể loại bỏ đi tất cả hạt các, nhưng rất rõ ràng để cho Bồ Ẩm trọng mới khôi phục thể lực. Sau khi nó khôi phục thể lực đã thấy đến đó cái dấu ở trong báo cắt kinh khủng thân ảnh. Nhìn xem đại gia hỏa này để cho Bồ Ẩm nghĩ tới trước đây không lâu gia nhập vào trong hậu viện tỷ giạnỷ ta, nguyên bản sợ hãi tại thời khắc này tan thành mây khói, ngược lại là kích thích lên Bồ Ẩm chiến đấu dục vọng. À tỷ giạnỷ ta tại ban đầu tiến vào các giáo sư hậu viện lúc, từng muốn lấy mình làm lão đại đến nỗi phía sau kết quả, mọi người đều biết đó là bị đánh lao thảm rồi. Lúc kia Bội Ổ Yệp ngay tại một bên đứng xem buồn bã xoa dùng hàng mây che quất lấy tỉ dịạn nghỉ tại chẳng cảnh. Suy nghĩ có thể hay không phục chế cảnh tượng lúc đó. Vượt qua càng liền nhất mã đương tiên vào tới. Cho dù là bên người báo cắt đang không ngừng gào thét, vẫn như cũng không cách nào ngăn cản Bội Ổ Yệp bước chân tiến tới. Mà khi nhìn đến Bội Ổ Yệp cử động như vậy sau đó, Geji suýt cười một tiếng ngươi vẫn là đáng yêu như thế nha. Trong lúc nhất thời, Geji cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, yêu nhau náo thêm nào kiểu. Bội Ổ Yệp biết làm gì hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra tỉ dịạn nghỉ tạ, chợt lạc mệt dạng ở. Xem như quái thú loại hình bổ kèm mận. Tỳ giạn nhĩ tạ kỹ năng chỉ có thể nói là vô cùng rộng lớn. Phợ lạc mạt giờ đối với nó mà nói đơn giản chính là chuyện nhỏ đối mặt với lão đạo Nghiêng Nã Bậy Ồ Im. Tỳ giạn nhĩ tạ hít sâu một hơi, sau đó mở ra miệng lớn một cỗ sóng nhiệt liền dâng trào mà đến, thậm chí liền trung quanh báo cát cũng bị làm nóng. Những thứ này cắt vàng đập tại trên thân Bậy Ồ Im, để cho hắn không tự chủ được thả chậm hạ cước bộ. Cũng chính bởi vì như thế, tại dưới sự trùng hợp, Bậy Ồ Im vậy mà xảo diệu quay mũi Tỳ giạn nhĩ tạ Phợ lạc mạt giờ ở. Một cử động kia để cho vẫn đứng tại ả trên bả vai tiện chủ rất là hài lòng đi cả vì cả. Công ý tới bệ hộ ỉp gia hỏa này thế mà linh hoạt như vậy, thật đúng là xem thường nó đâu." Tiệp Trù hai tay vây quanh ở trước ngực, hoàn toàn là một bộ đại lao tư thế ngồi. Cùng lúc đó, bệ hộ ỉp cái này xảo diệu trên nẻ, cũng làm cho Geji sững sờ đây là cố ý hay không cẩn thận. Geji có chút im lặng, một cử động kia để cho hắn có chút đoán không cho phép bệ hộ ỉp tài nghệ. Ngươi như thế nào cũng cùng Tiệp Trù một dạng biến thành ngoại ý muốn tính chất đệ nhất. Không đợi Geji lần nữa chỉ huy, ác lại đột nhiên làm loạn bệ hộ ỉp. Dạ Doriim, dựng thân thân thể bệ hộ ỉp vội vàng điều chỉnh tốt góc độ, liên tiếp bay vọt liền từ cổ của hắn hai nơi bay ra ngoài. Vô số cảnh lá không ngừng vượt qua báo cát, mắt thấy một giây sau liền muốn đánh tại Tỷ Dạn Nhị Tạ trên thân thể. Ai biết Tỷ Dạn Nhị Tạ vừa quay người cái đuôi dùng sức lôi một cái, vùng với cái đuôi càng đệm những thứ này bay riệp toàn bộ quất bay. Giờ này khắc này, ghê gi khẹo miệng cũng lại không áp chế được. Quả nhiên, giống như hắn suy đoán, Bảy Ổ Ịp thực lực căn bản cũng không đủ để tại loại này trong đối chiến đang chàng. Ác gia hỏa này vẫn là suy nghĩ dùng năm đó biện pháp lại đánh bại chính mình một lần. Nói đùa, hắn cũng không phải ban đầu ở trên Sivir đại hội. Ngay tại lúc này, Tỷ Dạn Nhị Tạ phi giờ bợ lật, rất rõ ràng Gezzi muốn thừa cơ hội này trực tiếp cầm xuống Bảy Ổ Ịm. Ma nhìn thấy công kích của mình không có đạt hiệu quả, Bảy Ổ Ịm cũng là hoàng hồn. Lại thêm cái kia đập vào mặt Phỉ Giở Bờ Lật để cho Bảy Ổ Ịm không ngừng bay qua quay lại ra bước. Nhìn thấy như thế kinh hoàng Bảy Ổ Ịm. Gezzi biết, cái này ổn. Lúc này, Ặc rõ ràng có chút lo lắng. Bảy Ổ Ịm trạng thái bây giờ một khi là bị Phỉ Giở Bờ Lật đánh trúng, kết quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem hút hoàng Bảy Ổ Ịm bốn. Ặc vội vàng lợi dụng ô dạ Foster cùng với ngôn ngữ tiến hành trấn an Bảy Ổ Ịm lanh tĩnh, xem trọng nó điểm đến, chúng ta từ bên cạnh tranh đé. Âm thanh trực tiếp truyền vào bơ hộ yểm trong lỗ tai, vốn là lo lắng nó cũng tại lúc này bình tĩnh lại, có thể thì đã trễ, giống như cuồng phong bão phủ lả dục, sóng nhiệt xâm nhập dữ dẫm, cuốn lấy ngập trời ngọn lửa phỉ giờ bợ lật liền đã toàn bộ rơi vào bơ hộ yểm trên thân thể. Ngươi không sao chứ, Bệ Oim? Dường như là cảm động lên, ác lại cảm giác được phảng phất có hỏa diễm tại thiêu đốt thân thể của Hàn Bệ Oim. Kiên trì nha. Lúc này, bị đại hỏa vây quanh bơ hộ yểm có chút mê người, bản thân nó liền cùng Tỷ Gia Ni tạ có nhất định thực lực chiến lệnh. Hơn nữa đối với nó là hai lần tổn thương phỉ giờ bợ lật trực tiếp đánh chúng. Uy lực như thế hệ lựa tiêu thức, căn bản cũng không phải là bây giờ bộ ỉp có thể ngăn cản. Xuyên thấu qua cái tia ngọn lửa rực rực, Nguyệt Quế Nguyệt quay đầu nhìn về phía phương hướng sau lưng ánh mắt phảng phất xuyên qua hỏa diễm thấy được cái kia sau lưng Ars. Chính mình vẫn là chỉ cổ gi tại thời điểm, thích nhất chính là chờ tại Ars trong lực, nhưng chính mình quá nhỏ bé, so với trong hậu viện những cái kia Pokémon, nó vẫn là kém nhiều lắm. Lần này có thể cùng Ars cùng một chỗ kẻ vai chiến đấu, vậy ỉp hưng phấn rất lâu. Nhưng đôi chiến còn chưa bắt đầu bao lâu, chính mình liền đã phải ngã xuống ô. Xin lỗi Ars, ta để cho thất vọng bậy ỉp chúng ta còn không có thua, nhất định muốn tỉnh lại nha. Vô dụng, kết cục đã định trước, người thắng sẽ chỉ là một mình ta. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Vốn là cũng định từ bỏ bị ủ yểm bây giờ tỉnh lại lên tinh thần. Cái tia cặp mắt vô thần bên trong lập tức tóe ra không chịu thua ánh mắt. Không, không thể thua. Mình tuyệt đối không thể để cho ả thất vọng. Giờ này khắc này đúng lúc gặp khi đó kia khắc. Một vòng ánh sáng màu trắng đem bị ủ yểm thân thể toàn bộ bao khỏa. Liên phản phất trước đây chính mình vẫn là chỉ Cộ Giita. Đây là tiến hóa chi quang, là kỳ tích sắp sinh ra chỗ. Bơck, ta liền nói lại là dạng này. Hẹn hò cũng tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng như thế mất đi năng lực chiến đấu. Cho dù là vì Asbe Oỉm cũng tuyệt đối sẽ kiên trì. Hoa Lệ, nhìn thấy chưa, Hoa Lệ nhất trình nhà huấn luyện cùng bộ kệ mận ở giữa sinh ra dạng buộc tuyệt điểm. Ta vì ngươi mà chiến đấu, ngươi cũng vì ta hơn nữa dốc hết toàn lực. Mỹ lệ. Thật sự quá đẹp. Steven, chính xác, cái này lóng lánh tiến hóa chi quang đã có thể có khoảng thạch một nửa rực rỡ hễ lại xa, có lúc thực sự là không thể không khiến người cảm khái tiến hóa mỹ lực, có bộ kệ mận vì mình nhà huấn luyện lựa chọn không còn tiến hóa, mà có bộ kệ mận lại bởi vì nhà huấn luyện mà lựa chọn tiến hóa. Mỹ ti Chỉ cô gì ta thích nhất chính là bị As ôm vào trong ngực, có thể bị As, nó vẫn như cũ lựa chọn tiến hóa làm ơ ỉp Cゼナ, nhân loại cùng tổ kệ mặn tình cảm đều là giống nhau, ngươi nguyện ý vì bộ kệ mặn trả giá, Pokémon cũng đồng dạng nguyện ý vì ngươi trả giá lì, thật cảm động. Cũng không biết ta lúc nào có thể tiếp xúc đến bộ kệ mặn. Dễ sợ sờ, sờ bọn chúng mềm nhũn lông tóc nữa, ghê zi, đáng giận. Lại bị ngươi đượng, vợ Juno, không hổ là As sư phó. Mỗi lần đến người khác cho là tuyệt cảnh thời điểm, đều có thể nghịch thiên lập bàn. Kế tiếp chính là kỳ tích thời khắc. Trận này đối chiến ta đã nhìn qua, thắng lợi cuối cùng mới là As sư phó. Gezzi, đừng sớm như vậy kết luận. Ta thế nhưng là còn không có xét đâu, vợ Juno, vấn đề không lớn, ngươi bây giờ cùng thua không có gì khác biệt. Gezzi buồn. Thật sự, ngươi nếu là biết nói chuyện liền thiếu đi nói điểm. Gezzi chỉ cảm thấy lâm tâm buồn. Trong tấm hình, sáng lạ bạch quang đem tất cả ánh mắt của người đều bao phủ lại. Bất trên khán đài người xem càng là tại phất cờ họ Geo. Tất cả mọi người đều tại vì thế khắc cảnh tượng mà cảm thấy reo hò. Có thể có cái gì là phụ kệ mẩn vì nhà huấn luyện mà lựa chọn tiến hóa càng làm cho người ta kích động đáp án dĩ nhiên là không có. Không có ai cự tuyệt một cái phụ kệ mẩn quyết tâm cũng tùy như bây giờ, nóng rực bạch quang đem hỏa diễm tách ra, mà ở trong đó, tất cả mọi người thấy được không ngừng tiến hóa bởi Oibo. Theo một tiếng tiếng nền nào, "Bây tôi im." Không, la mẹ gạn nhị ùm toát ra thuộc về hoa của nó đóa. Tiến hóa sau đó mẹ gạn nhị ùm nó xúc rắc giống hai cây huệ hình dáng nổi lên, mỗi cái đỉnh đều có hoa thuốc. Quay chung quanh cổ khai ra một đóa màu hồng phấn lớn hoa, chính giữa có đồ án màu vàng, cuối là màu trắng. Phảng phất một đóa nở rộ sốc. Mà nhìn xem cảnh tượng trước mắt, ở xa Hoàng Sở Nghiên cứu hậu viện Sơn Nghi vi rõ ràng có chút kinh ngạc. Nguyên lai like tiến hóa là xinh đẹp như vậy. Đột nhiên nó có chút hâm mộ lên Meganium, đặc biệt là khi trong TV truyền đến Asko kia quá tốt rồi. Ngươi không có việc gì liên tốt, loại quan tâm này để cho Sơ Nghị vị rất ưa thích. Nó cũng rất muốn tại cảnh tượng như vậy Trung Hòa As cùng một chỗ kề vai chiến đấu. Không thể lại tiếp tục như vậy nữa, nó muốn tiến hóa, bằng không liền bị sò không bằng. Nạo Kiêu sà sà rất không vui, chương 272, ký tích chi hoa nở rộ. Chương 272, ký tích chi hoa nở rộ. Trong sân, nhìn xem khôi phục như cũ Meganium, Aster phào một cái thật dài. Vậy bây giờ Hắn cũng ý thức được bây giờ mới là đối chiến chân chính lúc bắt đầu. Mega Gniium, sử dụng Sunny Ray. At lập tức hạ chỉ lệnh. Mặc dù cơ thể ỉp tiến hóa làm Mega Gniium, thực lực cũng đã nhận được nhất định đề thăng, nhưng mà, tiến hóa mang đến thực lực đề thăng cũng không có khả năng đạt đến chống lại tỷ Dạn Nghị Tạ trình độ. At phải làm chính là hết khả năng lợi dụng được Mega Gniium như thế. Tại trong đây không có khả năng sáng tạo khả năng. Mega Gniium cùng tỷ Dạn Nghị Tạ ở giữa thực lực sai biệt vẫn là rất rõ ràng. Một cái là mới vừa vào hóa đến giai đoạn cuối cùng ngự tam gia, Một cái khác nhưng là đã sớm tiến hóa làm cuối cùng trạng thái chuẩn thần. Nếu là bình thường tình huống phía dưới, giữa hai người chênh lệch có thể dùng giống như khoảng cách để hình dung. Tiên đề cái kia là bình thường tình huống phía dưới, cũng không nên quên. Meganium nhà huấn luyện là As. Tại chiến đấu trí thông minh phương diện này, ta tuyệt đối là có thể nghiền ép Geodude tồn tại đầu tiên muốn làm thứ nhất bước, đó chính là để cho tỉ dạng nghỉ tạm thời tiết ưu thế không còn sót lại chỗ gì. Mateo As lời nói dứt tiếng, Meganium ngước cổ lên, nơi cổ đóa hoa dạng ngời rực rỡ. Một hồi ấm áp tia sáng Vào thời khắc này, xuyên thấu báo cắt chiếu rọi đến trên mặt đất đây cũng là thời tiết chiêu thức sồn nhĩ dày hiệu quả, liệt nhất xua tan cát vàng, dương quang hôn lấy hắn đất màu mỡ. Mà bây giờ, năm giữ thời tiết ưu thế biến thành mẹ gani ủm. Tại trời nắng thời tiết phía dưới ngoại trừ có thể tăng thêm hệ lửa uy lực của chiêu thức, còn có thể để cho hệ cỏ xúc năng chiêu thức biến thành trực tiếp phóng thích. Cũng tỷ như sổ lạ bợ lạc hoặc sổ lạ bẩm cũng có thể trực tiếp phóng thích, đương nhiên đây hết thảy còn chưa kết thúc. Âm thanh lại vang lên lần nữa mẹ gani ủm, sử dụng gở dạ xỉ tệ dẫn. Ô, ung dung hiệu minh thanh âm quanh quẩn tại trong sân thi đấu huyễn đốn. Thanh âm này từ mẹ gạn nghi ủm trong miệng truyền đến phản Phật có thể rửa sạch linh hồn của con người. Mà tại trong cái này địa minh, từng mảnh từng mảnh rồi rào sinh cơ, từ mẹ gạn nghi ủm dưới chân hướng về bốn phương tám hướng nợ rộ ra đồng thời đem thời tiết cùng sân bãi mở ra. Rất rõ ràng, à đây là đang cấp mẹ gạn nghi ủm tạo sân nhà. Có lẽ là Sunmi Jay gia chỉ, vẹn vẹn 16 trong mấy mắt. Toàn bộ sân thi đấu liền bị lục sắc bao trùm. Mà đứng tại sân trung ương mẹ gani ủm, phản Phật là mảnh này bãi cỏ chủ nhân. Tại trong gở dạ citizen Trên mặt đất bộ kệ mẩn mỗi lần hợp đều có thể hồi phục, thuộc tính có chiêu thức uy lực còn có thể đề cao. Chỉ cần Tizani tạ không cách nào mở hiệp, trực tiếp miểu sát mẹ Ganium. Như vậy nó đem đối mặt một cái làm sao đều không giết chết quái vật đừng quên. Mẹ Ganium đặc tính là lá cây thủ hộ. Tại trời nắng thời tiết phía dưới thì sẽ không tiến vào trạng thái dị thường bên trong, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Geji không cách nào sử dụng trước đây kịch độc chiến thuật. Bất thình lình chuyển biến làm cho tất cả mọi người không kịp nhìn. Liên Geji cũng là như thế. Thẳng đến bên chân của xanh sinh trưởng đến chạm đến bàn tay của hắn. Hắn lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Lúc này Gezi ánh mắt rất là phức tạp. Hắn nhìn về phía A ánh mắt là nói như vậy mơ hồ không nói rõ. Hắn mẹ nói như thế nào một giây không thấy ngươi lại bất hặc. Lại là Sunny Jay, lại là Gza Citizen. Kết tiếp là không phải muốn tới một chiêu Gza sĩ gở lại. Không đúng, mới vừa vào hóa mẹ Ganium có thể sẽ không loại chiêu thức này. Bất quá cũng đầy đủ làm người buồn nôn. Hơn nữa hắn nghe được cái gì? A gia hỏa này thế mà để cho mẹ Ganium sử dụng kỹ sinh hạt giống. Cái này vẫn chưa xong, lại còn có đột phấn. Bufff trổng cao như vậy sao? Một cú cảm giác bất lực đánh lên Geji trong lòng rõ ràng Tỷ Dạn Nghị Tạ thuộc về ưu thế một phương. Nhưng tại hắn xem ra cảnh tượng trước mắt nơi nào có thể sử dụng ưu thế để dùng. Lúc này mới trong một nháy mắt, trên thân Tỷ Dạn Nghị Tạ liền đã bị phủ lên ký sinh hạt giống cùng với độc phấn mang đến chúng độc trạng thái. Lúc này, phòng sở nghiên cứu trong hậu viện, Sơn Nghị Vi nhìn xem trong hình chàng cảnh không khỏi có chút hâm mộ, chỉ có điều tính cách cho phép để cho trên mặt vẫn là bộ kia cao ngạo biểu lộ. Ai cũng không biết, lúc này Sơn Nghị Vi đã sớm hâm mộ muốn chết. Nó hâm mộ Megany ủn có thể cùng Ars đơn độc ở chung cơ mộ mẹ gani ủn có thể trong chiến đấu tiến hóa, càng hâm mộ mẹ gani ủn có thể cùng Askel vai chiến đấu. Nếu không phải còn sót lại lý trí, đang nói cho Sörnivi vì không thể cùng đồng bạn tính toán. Nói không chừng lúc này Sörnivi đã sớm không để ý tới khắc trực tiếp đi tìm Askel, mà tại Sörnivi bên cạnh, xem như trong hậu viện đại quản gia buồn bã xoa thở dài bất đắc dĩ. Các tu phục hệ cổ phổ kệ mẩn hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Phổ biến nhất chính là thuộc tính săn đỡ giở đương nhiên chính nó cũng tại trong đó. Ngoại trừ ngạo tiểu, buồn bã xoa vấn đề lớn nhất là không muốn vào hóa. Nó cảm thấy chính mình tiến hóa, sau đó hình thái quá xấu, đương nhiên Ars một mực rất tôn trọng buồn bã xoa ý nguyện. Mega nyi ùn đang tiến hóa vì bị hội hiệp phía trước đơn giản có thể dùng ngu ngốc nữ để hình dung điên cuồng Meleas, thậm chí muốn cùng Ars tới một hội cấm kỵ chi liên. Sở sẹp tại ngoại trừ trăm bức, cũng có vẻ tương đối bình thường. Mà Sernivi, nó nhưng là đem hệ quả ngạo kiều diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế, bằng không cũng sẽ không được xưng là ngạo kiều sát tỉ. Tại loại này phân loạn tư duy bên trong, một vòng ánh sáng màu trắng vậy mà bao phủ lại Sernivi. Trong hậu viện các bộ kệ mần lúc này cũng cảm giác được không đúng. Bọn chúng nhao nhao xoay đầu lại, Lúc này mới phát hiện sắp tiến hóa Sơn Nghị Vi. Hơn nữa, cái này tiến hóa chi quang kéo dài thời gian tựa hồ có chút lâu. Các mẹ Gạn Nhi ủn cũng đã bằng vào thuộc tính ưu thế cùng tỷ dạng Nhi tạ kéo giật hai cái hiệp, nhưng Sơn Nghị Vi tiến hóa vẫn không có ngừng. Thằng đến bưng một bát mì tôm đi tới hậu viện hoặc giáo sư đến sau đó. Sơn Nghị Vi trên người tiến hóa chi quang mới từ từ tiêu thất các vị, các ngươi đều vây quanh đây làm gì nha? Nghe được giọng thanh quen thuộc kia, tất cả bộ kệ mẩn nhóm theo bản năng tránh ra một con đường. Mà vừa ăn một miếng mì tôm hoặc giáo sư đang chú ý đến cảnh tượng bên trong sau đó, trực tiếp bị cái này mì tôm cho bị sặc. Hắn nhìn thấy cái gì? Sơn Nghị vì thế mà trực tiếp vượt qua cấp tiến hóa làm Sệm Tở Di ổ. Người khác có lẽ không biết đây là cái tình huống gì, nhưng Chân Nhuôi đánh bắn ra thời gian dài như vậy vạc giáo sư nơi nào sẽ không rõ ràng đây là vị nào tiểu tổ tông để cho Sơn Nghị vì cảm thấy uy hiếp, vậy mà trực tiếp tiến hóa đến giai đoạn cuối cùng. Quy quy, hoàn thành tiến hóa Sệm Tở Di ổ phun lửa rắn, nguyên bản cái kia cự người tại nọ mạn bên ngoài ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh. Chẳng qua là khi ánh mắt lạnh như băng kia nhìn về phía trên đỉnh đầu màn ánh sáng lúc, cũng lộ ra vẻ tình cảm. Nếu là As nhìn thấy bây giờ Sệm Tở Di ổ Nói không chừng sẽ tại chỗ tiến lên ôm đối phương. Dù sao. Xem đỡ gì ồ thật sự lạ quá khốc. Tí ti. À, lần này coi như xong, lần sau du lịch thời điểm nhất định muốn mang theo ta. Bằng không. Mọc, thật là đáng sợ. Giống cái bổ kẹ mẩn thế mà đáng sợ như vậy. Mọc cảm giác chính mình cũng không tin tưởng tình yêu. Mẹo dẹt xì, à mà nguyên lai ngươi có thể phát mưa đạn, vậy tại sao phía trước một mực để chúng ta làm thấy, mọc. Đây không phải sợ bị tóm lên tới nghiên cứu sao? Ngươi không thấy trước đây mưa đạn đều chỉ có thần minh cấp bậc bộ kệ mẩn có thể gửi đi mưa đạn, ta nếu là đột nhiên phát cái mưa đạn lời nói không chắc chắn bị tổ chức tà ác bắt lại nghiên cứu. Neo Jim, ngươi là đồ đần sao? Chúng ta thế nhưng là đội rocket. Toàn bộ thế giới xấu nhất, tà ác nhất nhân vật phản diện tổ chức. Có ai dám bắt cóp ngươi đi làm nghiên cứu nha? Mặc, ách, giống như rất có đạo lý. Neo Ngự Long lạn sợ, bằng không thì các ngươi cũng là thiên tuyển trí nhân. Bằng không mà nói, một cái thông thường bộ kệ mẩn làm sao lại gửi đi mưa đạn đâu? Nhất định là mau chóng rời đi kia cẩu thí đội rọc két, gia nhập vào liên minh chúng ta à, mẹ tội gì, nhỏ tậy, có thể hay không đừng đào chân tường. Lại nói, liên ngươi bộ này thuyết từ cũng không biết nói bao nhiêu lần, ngươi nhìn rẻ xì bọn hắn sẽ gia nhập vào sao? Mẹ tội gì bây giờ hẵng một nhóm. Xem như Dỗ Vạn Nỉ lão đại tiếp tân thư ký, nàng nhất thiết phải thời khắc thi hành Dỗ Vạn Nỉ lão đại bất cứ mệnh lệnh gì, nhất là bây giờ. Giống giữ lại đội rọc két tổ ba người sự tỉnh, bằng vào nàng nguyên bản tính cách là căn bản cũng sẽ không làm. Nhưng bây giờ không làm lại không được. Dỗ Vạn Nỉ lão đại một cái kia ánh mắt, đơn giản chính là muốn ăn thịt người. Nàng thực sự không hiểu rõ vì cái gì rộ vạng nỉ lao đại sẽ đối với tổ ba người thiên vị như thế, khi xưa xung vật, Kim chủ nhi tử, người sáng lập trẻ mồ côi, ngươi nói là vì cái gì? Jesse, ngươi cái mắt kính này sóng sóng đầu thế mà lại vì chúng ta nói chuyện, quá bất khả tư nghị, James, có thể là lương tâm phát hiện à, dù sao nàng làm chuyện xấu nhiều lắm, đang phát sóng trực tiếp đều trông thấy nhiều lần mà tỏ gì, nhờ vậy, chúng ta là đội Rocket. Làm việc tốt đó là Hỏa Tiễn Hộ cần nên làm. Steven, nói rất có lý, lần sau đừng nói bốn. Trong tấm hình, Meganium đặc tính cũng không phải là hệ cỏ chờ lọ rồ phỉ cũng không thể để thăng mẹ gạn nghi ùn tốc độ, nhưng mẹ gạn nghi ùn bản thân tốc độ liền muốn nhanh hơn Tỷ Dạ Nghị Tạ, lại thêm đã mất đi ưu thế sân nhà. Tỷ Dạ Nghị Tạ hoàn toàn là bị thả diều. Tại ký sinh hạt giống cùng với độc phấn tác dụng phía dưới, Tỷ Dạ Nghị Tạ cảm giác khó chịu dị thường, bị chính mình xem như tiểu côn trùng bộ kệ mận trêu đùa như thế để cho được xưng là bạo quân Tỷ Dạ Nghị Tạ hai mắt lập lòe hừng quăng. Hung ác biểu lộ nhìn một cái không sót gì giống. E ặt của kẻ. Giờ này khắc này, gã gì cũng chỉ có thể mở miệng chỉ huy Tỷ Dạ Nghị Tạ làm ra phản công. Hắn cũng không phải không muốn đổi phía dưới Tỷ Dạ Nghị Tạ Nhưng lúc này Tỷ Dạn Nhỉ Tạ đã giết đỏ cả mắt. Geri lựa chọn tôn trọng Tỷ Dạn Nhỉ Tạ ý nguyện, nếu là cứ như vậy bị thay đổi đi, Tỷ Dạn Nhỉ Tạ sợ rằng sẽ rất khó chịu. Có lúc so với thắng lợi, Geri càng muốn tôn trọng chính mình tổ kẻ mẫn điểm này. Hắn cùng Ars cực kỳ tương tự. Tại Hoạc giáo sư dốc lòng dạy bảo phía dưới, hắn cùng Ars đặc chất cũng là độ cao trung hợp. Bây giờ, tức giận Tỷ Dạn Nhỉ Tạ hai chân hung hăng đặt chân trên mặt đất. Ngay sau đó, như núi kêu biển gầm rung động liền tại sân bên trong lan tràn đại địa giạn nứt. Vô số khe nứt đầy tại toàn bộ gờ dạ xi si tẹ diện phía trên. Tại chỗ người xem không một không kinh ngạc và phần Dưới sự phẫn nộ tị dạn nhĩ tạ bạo phát ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh. Lúc này ệ e ạt của Kẻ đã đủ để ngang hàng mát của Kẻ, để cho sân thi đấu uy ẩn đồn phòng hộ trang bị tự động khởi động. Cái này đã đủ để chứng minh hết thể tị dạn nhĩ tạ. Gê gì? Thiếu hô hoan tràn ngập tại toàn bộ trong sân. Tựa hồ kế tiếp phát sinh hết thể đều đem xúc động thần kinh của bọn hắn. Sự thật cũng chính xác như thế đối mặt với khủng bố như thế phạm vi ệ e ạt của Kẻ. Meganium vẫn còn có chút kinh hãi. Tình huống hiện tại nó căn bản là không chỗ tránh né. Chẳng lẽ muốn nhảy dựng lên sao? Nhưng đối mặt loại tình huống này, ạt lại mắt lộ ra hưng phấn. Hắn đã đợi cơ hội này thật lâu. Phía trước mặc dù lợi dụng ký sinh hạt giống cùng độc phấn không ngừng tiêu hao tỷ dạng nhị tạ thể lực, nhưng muốn thông qua loại phương pháp này đánh bại tỷ dạng nhị tạ bản thân liền là một kiện chuyện vô cùng khó khăn, mà muốn triệt để đánh bại đối phương, cái kia nhất thiết phải nắm giữ tốt thời cơ ngay tại lúc này. Sử dụng cắt cổ kết. Ảm Thanh lần nữa đưa tới khán giả giễu họ. Cắt cổ kết là chiêu thức dị quanh năm xem tranh tài người xem tự nhiên biết đây là cái gì. Rất rõ ràng. Ả là gia chiêu. Mà khi nghe đến Ảm Thanh sau đó, Nguyên Bản có chút hốt hoảng mẹ Gan Ni úm um lập tức liền bình tĩnh lại đồng dạng hai chân đặt chân đại địa. Nguyên bản bởi vì è ạt của kẻ ma không ngừng run rẩy thổ địa lại tại bây giờ điên cuồng sinh trưởng cỏ xanh. Cỏ xanh dần dần hội tụ tại Tỳ Dạn Nhỉ Tạ dưới chân. Ngay tại đối phương còn chưa phản ứng lại thời điểm, cỏ xanh đã tạo thành một cái cực lớn vòng lọng, dùng sức kích thích Tỳ Dạn Nhỉ Tạ cái kia khổng lồ thân thể. Gợn giật lọt. La hệ cỏ triêu thức, tại đối phương tiến công lúc chượt chân đối phương. Pokémon thể trọng càng nặng, sát thương nhận vào cũng liền càng lớn. Rất rõ ràng, Tỳ Dạn Nhỉ Tạ quả thực là gợn giật lọt hoàn mỹ mục tiêu. Phóng thích ra è ạt của kẻ Tỳ Dạn Nhỉ Tạ cũng không chú ý tới dưới chân dị động. Mà theo một tiếng oanh minh, Trán mắt của nó vậy mà dần dần hướng về phía dưới rơi đi. Chư Tỷ Dạn Nhỉ Tạ lấy lại tinh thần thời điểm. Nó cái kia to lớn thân thể sớm đã nằm ở trên mặt đất Tỷ Dạn Nhỉ Tạ nhanh đứng lên. Geri vội vàng la lên chính mình bảo có thể 990 ngụ. Chỉ là, bây giờ tựa hồ có chút chậm. Gợn giật nó đi lực, để cho Tỷ Dạn Nhỉ Tạ cả người xương cốt đều đang run rẩy. Nó liều mạng muốn đứng lên, nhưng lại chẳng ăn thua gì. Mấu chốt hơn. Lúc này Ars cũng không có dừng công kích lại bước chân gợn dạ xỉ gợn lại. Ồ, một tiếng vui sướng tiếng nện nào. Mega gnỉ ùn giống như một thứ từ trên trời bay xuống, đóa hoa trắng yếu không xương trôi lướng tỉ giạn nỉ tạ. Mà thấy cảnh này, Geri liền biết phải gặp. Gở dạ xỉ gở là thế, nhưng là có thể tại gở dạ xỉ tệ dần phía dưới nhất định hạn chế đánh trúng điều kiện. Cũng chính là một chiêu này công kích tất nhiên sẽ đánh trúng. Quả nhiên, giống như hoa cúc giống như mỹ lệ thân ảnh đập đầm ầm ầm rơi vào trên thân tỉ giạn nỉ tạ để cho tỉ giạn nỉ tạ không ngừng đau đớn đến dĩ. Nhưng, Mega gnỉ ùn công kích còn chưa kết thúc cho nó một kích cuối cùng, đem sử dụng solo la bla. Nghe được cái này chỉ huy, Geri đã biết xấu. Bạn thân Tỷ Dạn Nhỉ Tạ liền nhận lấy tương đối ủ tùn. Lại thêm vừa rồi mẹ gạn nhỉ ủm không ngừng dùng ký sinh hạt giống cùng với độc phấn tiêu hao tỷ Dạn Nhỉ Tạ thể lực. Mà bây giờ lại là gở dạ xỉ gở lại tăng thêm số lạ bợ lạ hai cái uy lực cực lớn hệ cỏ tri thức. Sóng này nha, sóng này là sơ suất mất kinh châu. Tỷ Dạn Nhỉ Tạ thua chạy mạch thành. Quả nhiên, lóe lánh hào quang màu vàng nóng số lạ bợ lạ dùng sức chém vào ở tỷ Dạn Nhỉ Tạ trên thân thể. Vốn là còn đang ra sức muốn đứng lên tỷ Dạn Nhỉ Tạ đã mất đi động thân cơ hội, tỷ Dạn Nhỉ Tạ mất đi năng lực chiến đấu. Để chúng ta chúc mừng Ảs tuyển thủ lại cầm xuống một phần. Người chủ trì cũng tại lúc này kích động hô. Bác khán đài người xem càng là nhao nhao đứng lên, bọn hắn phất cờ hò reo. Cảm tạ As cùng với mang đến kỳ tích mẹ Ganymede. -um. Có lẽ đây chính là kỳ tích chi hoa đọ rộ. Wow, quá đẹp, ta chưa bao giờ nghĩ tới mẹ Ganymede -um có thể như thế yêu nhã chiến thắng đối thủ. Hơn nữa đối thủ của nó vẫn là tỷ dạn nhĩ tạ loại này kinh khủng chuẩn tân đạ, mẹ Ganymede -um thật sự quá đẹp, cùng ta tỷ úm đỡ luật khả ái hoàn toàn là hai loại phong cách. Thật nhớ muốn một cái nha, easy, à Cảm giác này đều khiến ta nghĩ tới chúng ta hận nộ vã địa khu ngữ Tam gia đánh đánh xạ tiến hóa cuối cùng hình sẽ Đợ Rio, luôn cảm thấy Ảs cái này chỉ mê gạn nghi ủm -um cùng nó giống như nha hoạch giáo sư, khu khu, cái này rõ ràng không đúng. Sếp Đợ Rio là hình dáng Pokémon, mà mẹ gạn nghi ủm -um nhưng là giống thần lằn chân loại khủng long Pokémon. Giữa hai bên không thể nói giống nhau như lúc, chỉ có thể nói không hề quan hệ Ảs, Geki, ngươi mới vừa nói còn nhớ rõ sao? Hiện tại thế nhưng là thua một cách thảm hại, nhanh chóng đứng ra chịu thua, Geki, hừ. Lần này coi như ngươi thắng. Bất quá trận này đối chiến cuối cùng vẫn lại là ta thắng được Z, người nhà các ngươi mạnh miệng có phải hay không di chuyển, Gzi3. Dựa vào. Tại sao lại kéo tới trên người của ta đợi? Cucu ạ giáo sư, có thể tại trong tình cảnh như thế để cho mẹ Gan Nhi ủn chuyển bại thành thắng, As, ngươi thật là quá tuyệt vời Cjena, đó là đương nhiên, nhưng As. Hắn chính là lợi hại nhất, chương 273. Li, mẹ Gan Nhi ủn có phải hay không muốn cùng As sinh tiểu tinh linh nha. Chương 273. Li, mẹ Gan Nhi ủn có phải hay không muốn cùng As sinh tiểu tinh linh nha. Cucu ạ giáo sư. Có thể tại trong tình cảnh như thế để cho Megany ủm chuyển bại thành thắng, As, ngươi thật là quá tuyệt vời Cena, đó là đương nhiên, nhưng As, May, khoa khoa giáo lập đại công, Lý, các ngươi nhìn. Megany ủm sử dụng bổ đi slam, đặt ở trên thân As. Muốn ngủ, Megany ủm có phải hay không muốn cùng As sinh con nha, lợi sạc bị nẻ, -E, Lý. Mau đưa con mắt đóng lại tới. Loại vật này tiểu hài tử không nên nhìn, đi Lý ạ, khô khụ, thời tiết thật tốt buồn. Trong tấm hình, à tuyển thủ không hổ là ngoài ý muốn tính chất đệ nhất tuyển thủ cho dù là khắp nơi trong loại trong tuyển cảnh kiết như cũng bằng vào mình cùng bộ kệ mẫn dàng buộc hoàn thành đủ để được xưng là kỳ tích là bạn. Đây sân bãi thảm cỏ xanh tượng trưng cho tân sinh. Tân sinh Meganium dùng phương thức của mình đã phô ra thắng lợi chương mở đầu. Là kỳ tích, tại trong kỳ tích đạn sinh là Meganium. Bây giờ, tại sân thi đấu hỷ độn, tại 10 vạn người xem chăm chú, để chúng ta cảm tạ ả cùng Meganium diễn xuất. Một trận chiến này, ta nguyện xưng là cửa cung kỳ tích. Người chủ trì dùng đến tối hùng dũng ngữ điệu kể rõ trong lòng khán khán. Kích động hắn thậm chí liền trong tay mịt rộ phồn đều có chút cầm không vững. Gezzi tuyển thủ đồng dạng vì chúng ta diễn ra đặc sắc tuyệt luân biểu diễn. Chỉ có điều có chút đáng tiếc, thắng lợi thuộc về As. Bởi vì Gezzi bà con cụ kệ mẩn đã mất đi năng lực chiến đấu. Dựa theo bác đại sư cổ so tài chế độ thi đấu, tiếp xuống 10 phút đem tiến vào đến giữa trận nghỉ người không? Không chỉ có là vì để cho tuyển thủ có thể tỉnh táo đồng dạng cũng là vì để cho xem so tài người xem bùng lòng xuống tâm tình hưng phấn. Dù sao, thời gian dài ở vào trạng thái phấn khởi sẽ cho người cho dị quyết dưỡng. Chỉ là, đang quan sát đến xuất sắc như vậy tranh tại sau đó, khán giả nơi nào còn bùng lòng xuống? Nam khán đài đám kia nóng bỏng các mỹ nữ nhao nhao rút đi chính mình áo ngoài cầm trong tay vung dậy, tính toán thông qua loại phương thức này vì bọn nàng mến yêu Geji cổ lên. Cùng lúc đó, một bên khác, bắt trên khán đài, xem như phe thắng lợi chính bọn họ lại muốn bình tĩnh hơn. Phần lớn người cũng chỉ là nhắm ngay chuẩn bị chàng Ảscao giúp cho Cổ Vũ. Nhưng tương tự có một bộ phận người không quen nhìn nam trên khán đài cái kia nhóm Geji người ủng hộ. Bọn hắn lần nữa giơ lên bức thứ 2 tỷ phổ. Lần này, tự hình băng biểu ngữ bên trên bày ra nhưng là Ảscao ngạo bóng lưng cùng với một cái một tay hướng xuống ngón tay cái ý vị này, không cần nói cũng biết. Vừa mới đến tuyển thủ cửa thông đạo, chuẩn bị quay người cùng As nói gì ghê gì, khi nhìn đến cái kia cử chỉ hình băng biểu ngữ sau đó, Phàn Phất một hơi ngăn ở ngực, "As, ngươi có thể để ý một chút hay không fan hâm mộ của mình. Đây có phải hay không là có chút quá mức? Cử động như vậy đồng dạng để cho nam trên khán đài người xem tức giận không thôi." Bọn hắn phất cờ hò reo, vì ghê gì cô lên, cảm nhận được fan hâm mộ của Vũ, ghê gì trên bả vai khí thế băng rùa không ngừng bay múa, liên tục không ngừng sức mạnh tràn vào thể nội kế tiếp ta sẽ một hồi không thua đồng thời đoạt được quan quân. Ghê gì yên lặng nói, sau đó quay người tiến vào tuyển thủ bên trong lối đi trong phòng nghỉ. Hắn đã đã mất đi bà con Pokémon, nhưng As Đồng Dạng đã mất đi 2 cái Pokémon. Chiến lược của song phương cũng không lớn. Phía bên mình Vương Bài Bợ Lật Tọa Sệ vẫn là trạng thái tràn đầy đồng dạng còn có một mục bội bạn hắn lùn bợ rổng đến nỗi cuối cùng một cái Pokémon. Nhưng là một đoạn thời gian trước cùng Tị Dạn Nghị tạ cùng nhau tu phục Hắc Tơ Dện Đồng Dạng. Hắc Tơ Dện là Ghệ Gi trong đội ngũ đi ạ ma tuy thủ. Kỳ thực hắn bợ Lật Tọa Sệ đồng dạng có thể đi ạ ma. Nhưng tại tu được tuấn dũng giả truyền thừa sau đó, bợ Lật Tọa Sệ không thể nghi ngờ sử dụng mẹ ga ghệ vô lũ ti ổn sẽ càng thêm cường đại. Cho nên Hắn mới có thể lại thu phục một cái đi ả mạt tuyển thủ đến nỗi Moreover. Geji không có chuẩn bị, cũng không phải hắn chướng mắt Moreover. Chủ yếu là Moreover thu hoạch đối với hắn mà nói có chút dư giả. Mặc dù có thể thông qua gia gia của mình hoặc giáo sư trực tiếp hướng đại bá thu hoạch, nhưng Geji kiêu ngạo cũng không cho phép hắn làm như vậy. Tất cả sức mạnh nhất thiết phải thông qua cố gắng của mình tới thu được, đó mới là có ý nghĩa. Trong phòng nghỉ an tĩnh đáng sợ, Geji vượt vượt uy tâm của mình, tiếp xuống mấy trận đối chiến cũng là trận đánh ác liệt. Vô luận là Trạ Dị giật vẫn là Tiệp Trụ đều không phải là loại kia có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ đương nhiên đối mặt cả Tiệp Trụ. Geggy vẫn có thể nói ra ta tất thắng câu nói này. Dù sao tiệc chủ tại đối mặt Geggy thời điểm, chiến đấu biểu hiện là thật là không còn chói sáng đem tiệc chủ bài trừ sau đó. Geggy cảm thấy mình cùng As vẫn tại cùng một cái cấp độ. Chỉ có điều từ 6V6 toàn diện đối chiến biến thành 3V3 đối chiến, tổng kết xuống liền một câu nói ưu thế tại ta. Ta đều không biết nên nói thế nào. Cùng lúc đó một bên khác, cùng As cùng neo trở lại phòng nghỉ Meganium. Tại cửa phòng đóng lại một khắc này, lập tức liền nhào tới trên thân As. Nó thân mật dùng gương mặt cọ sát As. Cũng may cảnh tượng như vậy, As đã không cảm thấy kinh ngạc. Tuần tục lật đến trên thân mẹ Ganium, nhẹ nhàng đuốt ve đối phương xúc giác, lúc này mới lệnh mẹ Ganium bình tĩnh trở lại tốt, lần sau không cần dạng này, sẽ rất đột. Hắn có chút khổ não nói, chính mình bộ kệ mẩn mỗi một cái đều cá tính rõ ràng rực rỡ, nhưng có lúc cái này cũng biết mang đến rất nhiều phiền phức. Cũng tỉ như mẹ Ganium vẫn là bị ộ ịp thời điểm, mỗi lần xuất hiện tất nhiên sẽ làm thao tác để cho hắn rất buồn dầu. Cũng may tiến hóa sau đó mẹ Ganium tính cách cũng thành thục một chút. Cảm nhận được bây giờ nhà huấn luyện của mình cảm xúc, nó liền an tĩnh ngồi chồm hổm ở một bên. Gezi đang tự hỏi đối sách Hạc cũng tương tự đang tự hỏi đối với Geki đội hình, Hạc đồng dạng hết sức quen thuộc. Chỉ có điều, ngoại trừ bợ lật tọa sẽ cùng với ùm bợ rộng, một cái khác bộ kệ mẩn à cũng có chút làm không rõ ràng, giống như là vừa rồi tỷ giạn vị ta. Geki bồi dưỡng thiên phú có thể để cho một cái bộ kệ mẩn rất nhanh đến cực hạn của nó điều này cũng làm cho Hạc có chút bất đắc dĩ. Không đi suy xét cuối cùng cái kia bộ kệ mẩn. Hạc thì tại trong lòng an bài đối với bợ lật tọa sẽ cùng với ùm bợ rộng chiến đấu mạch suy nghĩ bợ lật tọa sẽ lời nói liền giao cho Trạ Dị rồi ta, "Chủ, ngươi đi đối phó ùm bợ rộng." Hạt quay đầu hướng về phía trên bả vai tiếp chủ nói tỉ cả thì cả. Tiếp chủ Vũ Bộ ngực cam đoan nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trừ cái đó ra, hết thảy đều chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Thời gian nháy mắt qua. Rất nhanh hai người lần nữa về tới đối chiến chỗ ngồi nửa chẳng sau, bắt đầu. Theo trọng tài một tiếng còi vang dội. Tranh tài chính thức bắt đầu. Hạt trực tiếp ném ra bộ kỳ bạn, triệu hoán ra Tirtrio. Một bên khác, Regi đồng dạng chế được chính mình bộ kỳ bạn, mà hắn Vũ Kemẫn. Là Hatterzen. Hatterzen từ ở bên ngoài đến xem triển để trở thành hình người Pokémon, toàn thân nó lộ ra phấn hồng cùng với màu trắng. Ở bề ngoài nhìn giống như là đội mũ, mặc váy phụ nhân, ngũ bộ vị dọc theo người ra ngoài giống móng đuất hình dáng. Toàn bộ tổ kệ mần nhìn cao quý lại trang nhã, nhưng lại mang theo một tia hoang đường, phản phất là một cái mâu thuẫn tụ tập thể. Nhưng có ít người chú ý điểm cũng không tại cái này phía trên. Bắt trên khán đài, nhìn xem Geji Triệu hắn đi ra ngoài bộ kệ mần. Đại Si hoặc mắt thần bên trong tất cả đều là vẻ tò mò nguyên lai like Geji yêu thích là loại chủng loại hình, xem ra mỗi một cái tiểu nam hải cũng khó khăn trốn được quen đại tỷ tỷ mị lực đâu. Nói rồi Đại Si hoặc khẽ miệng nhịn không được kêu lên. Thật nhiên Geji yêu thích là loại tiểu này. Như vậy chính mình một cái khác đệ đệ Geri yêu thích lại là loại nào đâu? Geri, ta không có. Ta thích chính là nhân loại không phải Pokémon. Hơn nữa ta chỉ cần là mỹ nữ ta đều ưa thích, tuyệt đối không có cái gì thiên vị cùng đặc thù yêu thích. Bọ Dốc, không nghĩ tới bọ Dốc ngươi cùng tiểu sinh là người cùng sở thích, chỉ có điều khẩu vị của ngươi tựa hồ có chút trọng nha, mặc dù hạt tợ diện đứng lên chính là một cái thành tộc đại tỷ tỷ, nhưng nó dù sao cũng là Pokémon, ngươi muốn suy xét tính tưởng, giữa các ngươi nhất định là không có kết quả Geri, mới không có. Ta mới vừa nói ngươi không nghe thời sao? Ta nói ta thích chính là nhân loại, đạ Nhưng ánh mắt kia có chút không đúng lắm đâu, cũng không giống như là thông thường nhà huấn luyện, đối với chính mình bộ kệ mẫn sẽ lộ ra ánh mắt đại si hoạ, rờ rở Geji ngươi liền nói thực ra a, tỷ tỷ, ta sẽ không nói cho những người khác. Ngươi sẽ không nói cho những người khác có ích lợi gì? Đây là mưa đạn. Đối với toàn thế giới trực tiếp màn ánh sáng phát ra tặng mưa đạn. Ta chỉ cần nói, người của toàn thế giới đều biết. Vậy hắn chẳng phải là tại chỗ xã hội tính tử vong? Còn có, hắn thật sự không thích bộ kệ mẫn. Không đúng, là chính mình ít về không phải bộ kệ mẫn. N. Có chút không có lễ phép, nhân loại cùng bộ kệ mẫn là có thể dựng dục ra sinh mạng mới, đã từng ta căm hận lấy chính mình xuất sinh, nhưng bây giờ ta hiểu được ta ra đời ý nghĩa chính là muốn làm cho nhân loại cùng bộ kệ mẫn ở giữa hài hòa chung sống ngự long lãn sợ, chờ đã. Ý của ngươi là ngươi là bộ kệ mẫn cùng nhân loại hại tử? Ai như thế xuất sinh dám làm loại sự tình này? Ander, T. Khá lắm, phần lớn người cũng chỉ là suy nghĩ một chút, liền xem như đối với gã đệ vòi, càng nhiều cũng bất quá là ý dâm mà thôi, Izit. Hảo. Thật kích thích. Đây chính là cấm kỵ chi lên sao? Mã sạn, tiểu sư muội, không cần lý tới đám kia biến thái, Gordin Chớ chường, ngươi nếu là thật sự thích phụ kẻ mặn, chúng ta cũng sẽ không nói thứ gì, đó là ngươi tự do. Bất quá ngươi tốt nhất yêu thích bình thường một chút ghê gì, hạt thở đến nơi nào không bình thường nha. Mưa dặn vừa phát ra ngoài, ghê gì liền hối hận. Lời này chẳng phải là biến tướng thừa nhận mình thích phụ kẻ mặn sao? Bây giờ rút về còn kịp sao? Lộ rễ lầy, nha, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ thế mà lớn mật như thế, tỷ tỷ, ta xem cho ngươi. Mới không phải đâu. Vì cái gì ưa thích phụ kẻ mặn cũng không thể thích ta? Cũng bởi vì ta tuổi tác lớn sao? Ta rõ ràng cũng là thuộc nữ có hay không hảo. Bờ Juno Lộ dậy dậy, ngươi quên đem lời trong lòng mình xóa bỏ lộ dậy dậy. Hoàng Bết, cái này xã hội tính tử vong. Ngự Long lạn sợ, ha ha ha, lớn tuổi xấu gã con gái thanh niên, a, ưa thích bộ kệ mẩn không phải rất bình thường, ta cũng rất ưa thích bộ kệ mẩn nha đại sĩ Hoạc, như vậy ả ngươi thích ta sao? A, a. Đại sĩ tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi là bộ kệ mẩn sao? Đại sĩ Hoạc, không phải thì sao, ta là nhân loại bình thường nha. Bất quá a ngươi trước tiên trả lời thẳng vấn đề của ta, ngươi ưa thích đại sĩ tỷ tỷ sao? Ghê gì, không thể. Tuyệt đối không được, a, ưa thích nha. Đại sĩ Tỷ Tỷ rất ôn nhu, đại sĩ Hoắc, tốt lắm, về sau ngươi liền làm trượng phu của ta a, ta sẽ để cho Geji cùng Gjin bọn hắn gọi ngươi Tỷ phu a, có ý tứ gì nha? Cynthia, không cần phải để ý đến nàng, ngươi nhớ lấy loại này mang dẫn dụ tính chất hỏi người đều không phải là người tốt đi ân hạ. Cynthia, lần này ta liền miễn cưỡng đồng ý lý giải của ngươi Emity, chính là muốn Hà Sư liền cạnh tranh công bình. Ngươi đây coi là đầu cơ trục lợi, là tuyệt đối không được. Đại sĩ Hoắc, cười hà lúc nhỏ nhưng là nói qua muốn cưới ta nữa nha Geji thế, nhưng là đều gọi A Tỷ phu đâu Geji, các ngươi lúc kia chỉ là đang chơi đùa bọn nhà. Còn có, không nên đem chuyện này cũng lấy ra nói nha. As, có chuyện này sao? Ta giống như không nhớ rõ. Geji không biết nên nói cái gì, muốn tức giận, lại không biết chính mình tức giận điểm ở nơi nào. Nhưng tức giận, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể đem tức giận mục tiêu khóa chặt ở trên thân As đều tại ngươi. As, lúc kia nếu là trực tiếp cự tuyệt Desi tỷ tỷ trò chơi gia đình mời, chẳng phải không có đằng sau những chuyện này, liền ta bảo ngươi tỷ phu chuyện này đều bị bùng nổ. Đáng chết. Một loại cảm giác bất lực đánh lên Geji trong lòng. Hắn chỉ cảm thấy nhân sinh kế tiếp của mình hoàn toàn u ám năm. Trong tấm hình Hạt tơ điện xuất hiện rõ ràng để cho người ta sửng sốt một chút. Tất cả mọi người đều biết Gezi còn lại Arsila đến từ cặn tổ khu vực Vã Lệ đảo. Nhưng hạt tơ điện thế nhưng là gã lạ Pokemon. Tại bát đại sư trên sân khấu, một cái đến từ khác người trong liên minh thế mà sử dụng gã lạ Pokemon. Nơi nào có số so cái này càng thêm có thể kích phát khu vực vinh dự cảm giác sự tình. Nguyên bản, những cái kia trung lập gã lạ người xem nhau nhau lựa chọn vì Gezi phất cờ họ reo. Cứ như vậy một lát sau, Gezi liền bị cái này toàn trường tiếng hoan hô cắt đứt. Sức mạnh, liên tục không ngừng sức mạnh trong cơ thể hắn chảy xuôi. Gezzi lần thứ nhất cảm thấy cái gì là chân chính cường đại. Hắn có dự cảm. Hiện trường hơn phân nửa người xem đều đang vì hắn reo hò. Cái này mang đến cho hắn sức mạnh, để cho Gezzi cảm thấy chính mình thậm chí có thể đi khiêu chiến một chút Z đại ca. Đương nhiên, Gezzi cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn còn không có ngu đến mức loại trình độ đó. Z đại ca cũng không phải loại kia có thể dễ dàng bị đánh bại tồn tại. Tại toàn bộ Vả Lệ đảo, Z cũng là truyền thuyết. Lúc này, không chỉ là Gezzi, trên sân bố dị mẫm cũng đồng dạng thu được cường hóa. Trận đấu còn chưa bắt đầu, cường đại tinh thần lực liền quét sạch toàn bộ sân bãi. Uy áp kinh khủng, thậm chí để cho Ars nhớ tới mẹ Thỏ đương nhiên. Hatterzen còn xa xa không có mẹ Thỏ năng lực, bởi vì hắn căn bản là không cách nào đột phá mẹ Thỏ bố trí tại Ars trong đầu siêu năng lực phòng ngự trang bị đưa. Bởi vì cảm nhận được siêu năng lực xung kích, ở xa mẹ Đạo Long trắng thai thú mẹ Thỏ mở mắt Ars, đứng tại chỗ đường động ta lập tức liền đến. Ý chí mãnh liệt truyền đến Ars trong đầu ý thức được không thích hợp hạ sức lực cùng mẹ Thỏ cầu thông mẹ Thỏ không nên kích động, ta không có gặp phải nguy hiểm, ta chỉ là đang đối chiến. Vừa đứng lên mẹ Thỏ tại tiếp thu được gã âm thanh sau đó cũng không hề ngồi xuống. Ngược lại là trực tiếp dùng tệ lệ vọt rời đi mẹ đạo. Ars đuổi chiến sao? Ta còn thực sự muốn kiến thức một chút đâu. Sân thi đấu hỗn độn. Hapterzen cường đại rõ ràng vượt xa khỏi hắn trước. Hắn không nghĩ tới Geyi lại còn cất giấu như thế một cái át chủ bài. La thật là có chút chấn kinh. Cùng lúc đó, trên không tiệt ghi Hot cũng bị cô này siêu năng lực ảnh hưởng. Ngay cả thân thể đều trên không trung lay động. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Geyi trực tiếp giương lên cánh tay ta đã sớm nói, người thắng lại là ta. Hapterzen, tùy tốc. Theo lời nói rơi xuống, Hapterzen cặp kia đen như mực đồng tử trong nháy mắt bị màu lam tinh thần lực bao vây. Trong chốc lát, Vô số thấy không rõ phi nhận từ hạt tơ dện bên cạnh thân bay về phía giữa không trùng tịt ghiot. Số lượng nhiều căn bản là không cách nào tránh né. Cảnh tượng như vậy để cho Ả cũng cảm thấy có chút khó giải quyết đối mặt như thế dặm dặm chẳng chỉ tụt xì tô cút. Muốn tránh né cũng không thực tế. Dưới mắt phương thức tốt nhất chính là cường công đi qua hệ bay bên trong tốt nhất công kích chiêu thức nhưng là bở dạ vở bật các loại xung kích loại chiêu thức. Nhưng rất không trùng hợp tình huống ngay ở chỗ này. Tịt ghiot căn bản là học không được loại này chiêu thức. Ả cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác để cho Tịt ghiot thi triển ra e cột tở cùng với đối kháng quyển. Ánh sáng trắng tóe lần nữa độ ở Titri Hot hai cánh phía trên đối mặt với đếm không hết xỉ tổ côn. Titri Hot không có bất kỳ cái gì một kia do dự. Titri Hot cái kiếp như chim vưng ánh mắt sắc bén nhanh chóng đảo qua. Sau đó được cánh, Vô số E cụt tở trực tiếp đối mặt đối phương xỉ tổ côn. Trận đấu hết sức căng thẳng ba. Chương 274. Đứa thích nhân thế ngươi không cần tự thi. Chương 274. Đứa thích nhân thế ngươi không cần tự thi. Phanh phanh phanh, đụng vào trong đáy mắt. Dư âm nổ mang đến cho tàn liền đem cả bầu trời nhuộm thành màu trắng. Bây giờ, Gezi hai tay cắm vào túi, không biết cái gì gọi là đối thủ, nhưng không đợi Geji đáp ý từ nổ tung cho tàn bên trong liền bay ra ngoài một thân ảnh. Ngoại trừ Tithe Guy còn có thể là ai? Xét qua chân trời cánh chim lập loè giống như sáng bóng như kim loại vậy. Từ trên xuống dưới, làm muốn đem hết thảy đều cắt thành nát bấy. Hình ảnh quen thuộc lần nữa quanh quẩn tại Geji trong đầu. Ta lại thấy được cái kia đột phá chính mình tị dạn nghị tạ trọng trọng bao vây thân ảnh sẽ không để cho ngươi được như ý. Hattorzen, đặt giờ lẩm nhẩm. Lúc này Geji chỉ cảm thấy chính mình mạnh đáng sợ, cho dù là dạng này. Tithe Guy thơm thanh như cũ anh dũng hướng về phía trước không có chút nào lui bước, đối mặt với hướng về chính mình đột phá mà đến Tịt Gị. Trên thân hạt tơ dện lại lập lòe lên một vòng màu hồng tia sáng, tia sáng không ngừng mạnh trướng. Trong nháy mắt liền đem hạt tơ dện thân thể toàn bộ bao phủ. Đắt Giơ Linh lim lim trong nháy mắt phát động. Bây giờ, tại hạt tơ dện trên mặt cũng lộ ra quỷ dị cởi trò. Phản phất là chờ đợi con ngồi xa lưới nền. Chính Tâm Hải lòng đủ nhìn mình con ngồi. Nhưng, dù là như thế, Tịt Gị vẫn không có bất kỳ cái gì thối lui ý nghĩ. Mầu bạc trắng sở tẩu ỉn thế tất yếu đem hạt tơ dện chém thành hai đoạn. Thấy tình cảnh này, Đắt Giơ Linh lim lim quang trở nên càng thêm chói mắt. Dù là bây giờ là ban ngày, nhưng người liền bị cái này chói mắt quang nhuộm thành một mảnh màu hồng. Ma Mà Pit Ghi hốt thân thể lại một đầu chìm vào cái này màu hồng đặt dở lỉnh lỉnh bên trong. Tia sáng ranh giới dư vị đem chung quanh hoàn cảnh đều chiếu có chút mơ hồ. Bắc Hán đại người xem nhau nhau vì Pit Ghi hốt vỗ tay, nhưng trong lòng Viên kia nỗi lòng lo lắng lại không cách nào thả xuống. Hạ Quang sáng rực nhìn chằm chằm đoàn kia tia sáng. Hắn tin tưởng Pit Ghi. Liền như là Pit Ghi tin tưởng nhất định sẽ đem chính mình một lần nữa triệu hồi đến bên cạnh một dạng. Chung quanh yên tĩnh. Liên vỗ tay người xem cũng dừng lại động tác trong tay không chỉ có là sân thi đấu uỷn đượn bên trong 10 vạn người xem, vô số người chờ tại người trước tivi nhóm cũng tại bây giờ siết chặt lòng bàn tay của mình. Kết quả sẽ như thế nào đâu? So đúng lúc này, hào quang màu trắng bạc xông phá màu hồng rực sáng bao khỏa một lần nữa bay đến phía chân trời. Lạp Địch Đi kì hot. Đi kì hot bỏ ra. Đây cũng là mang ý nghĩa vừa rồi công kích đã có hiệu quả. Nhưng, khán giả vừa mới chuẩn bị reo họ, cảnh tượng trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ khiếp sợ bưng kín dương lên miệng. Trên sân đặt giờ lỉnh lỉnh tia sáng đã tiêu thất. Hạt tơ dẻn cái kia quỷ dị thân thể hơi hú lượn. Theo nó ánh mắt cùng với khóe miệng đều lộ ra thần sắc trào phúng. À cũng tại lúc này 780 mới nhìn rõ trên thân hạt tở rện lấp lánh rẻ fleurlet. Mặc dù rẻ fleurlet cũng không phải là mạ sider, có thể phản xạ công kích của đối phương, nhưng rẻ fleurlet hiệu quả không chút nào không kém. Nó có thể trực tiếp giảm bớt đối phương hướng về chính mình đánh tới vật lý công kích. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa vừa rồi tịt gỉ họt công kích cũng không thể đối với bố lực mẫu có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Một bên khác, bay tới bầu trời tịt gỉ họt cũng lần nữa lơ lửng ở giữa không trung. Khán giả ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này mới nhìn thấy lông tóc lộ sợi Toàn thân bị đặt dở lỉnh lỉnh đốt bị thương tịt kìa. Nam khán đài người xem lần nữa reo hò, ủng hộ mọi người Gaeji trở nên càng thêm điên cuồng. Bọn hắn cùng kêu lên hô to Gaeji tên. Phản phất là tại đối cứng mới tỷ phụ giúp cho đánh trả. Đều nói, ngươi là không thắng được ta. Gaeji vẫn là bộ kia bộ dáng cuồng ngạo. Hắn sẽ tại ở đây chinh phục Gas, cũng tương tự sẽ chinh phục tất cả người xem. Ngươi yên tâm, ta sẽ tuần hoàn theo ngươi đi đứng lên thế giới đỉnh. Hoàn thành ngươi cùng lệ ông ngước định, trở thành tối cường quán quân. Cuồng, quá ngông cuồng. Nhưng càng là như vậy, càng để cho khán giả đi cuồng. Nếu như Geji thực lực không đủ, nói ra lời như vậy, chỉ có thể dẫn tới người cơ cười. Nhưng Geji lúc này biểu hiện ra áp chế lực hoàn toàn đã chứng minh hắn lời nói. Nếu như tiếp xuống 3 con vũ kệ mẫn đều có thể có bố gi름 ông dạng này phát huy, tất cả mọi người đều tin tưởng Geji vừa rồi nói lời nói tuyệt đối có thể trở thành sự thật. Có lẽ, chân chính hắc mã chính là Geji. Geji, thấy không, đây mới là ta thực lực chân chính. Ta đâu nào ai, kế tiếp ta sẽ một hồi không thua đồng thời đoạt được quán quân. Lệ ổng, như vậy sao, ta còn thực sự có chút mong đợi đâu, ngươi nếu có thể đánh bại việc nhỏ, quả thật có thể trở thành đối thủ của ta Ander. Người tuổi trẻ bây giờ a, đều không được. Từng cái cuồng không biên dối a, thực lực còn mạnh như vậy. Thật là không đem chúng ta bọn này lão gia hỏa để ở trong mắt Easy, đây coi là cái gì? Gghi hẳn là may mắn không có cùng ta phân đến cùng một tổ, bằng không mà nói ta muốn để hắn xem cái gì gọi là lòng chi công chúa, mà sạn, chính là Tiểu sư muội nhưng là toàn bộ Ận nộ và hy vọng. Sinh bánh chúng chú định trở thành tối cường một cái kia, Ander, ha ha ha, ý gì thế, nhưng là chúng ta Ận nộ và hy vọng là để cho Ận nộ và liên minh lần nữa đăng đỉnh thế giới tối cường người. Tuyệt đối không phải đám kiêm ngự long nhất tộc người có thể so sánh. Ngự Long Lạn Sở, Ngự Long nhất tộc làm gì ngươi? Người lão nhân này, cẩn thận đừng một hơi không có thuận đi lên, trực tiếp vịnh lên đi qua. Ngự Long Lạn Sở ám đăm đăm thầm nghĩ, nhưng trở ngại thân phận của mình, hắn là không thể nào đem câu nói này nói thẳng ra Ngự Long Lạn Sở, muốn đăng đỉnh thế giới, vậy ngươi phải xem chúng ta cặn tổ liên minh có đồng ý hay không. Đừng quên, chúng ta nơi này chính là có tối cường nhà huấn luyện Z, cùng với gần như chỉ ở Z phía dưới của Jin. Thậm chí toàn bộ Vã Lệ Tảo cũng là ngọa hổ tàng long một dạng tổ đại, lộ dễ lầy, Lạn Sở Ngươi trùng quy là nói câu tiếng người, chúng ta cạn tổ mới là tối cường liên minh cơ lại, vậy coi như cái gì? Chờ chúng ta đại tỷ đầu đánh vào các ngươi nội bộ, nhất định sẽ đem các ngươi từ nội bộ tan rã, Lucifer, ta cùng hắn không quen, Z quá quân, các ngươi nếu là trả thù lời nói nhớ kỹ tìm hắn đừng tới tìm chúng ta, Gorjin, có ý tứ, rất lâu không có thấy cùng như vậy người, có rảnh hai chúng ta luyện một chút, để cho ta nhìn một chút ngươi có bao nhiêu chất lượng, cơ lại, có thật không? Ta không tin. Các ngươi nói tới những cái kia ta một lần cũng không có nhìn thấy qua, ai biết ngươi cái gọi là thực lực đến tuột cùng như thế nào? Vạn nhất là các ngươi liên minh quá tuổi bắp lửa nha. Ngươi xem muốn, đứa nhỏ này có phải hay không làm bị thương đâu. Như thế nào bắt đầu nói mê sảng? Z, Gjin không đủ mạnh. Vậy làm sao lại có nhiều như vậy quán quân vị bọn họ đứng lại? Bà Juno, ta khuyên ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, ngươi phải biết bọn hắn chỉ cần hơi ra tay, chính là của ngươi cực hạn. Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu chúng ta trước đây đối mặt Z cùng với Gjin lúc cái chủng loại kia tuyệt vọng trở lại, cắt. Đồ ăn, liên luôn nhiều, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Đừng cầm trước đó xem như bây giờ, ta thế nhưng là tối cường hệ lựa thiên vương. A Long, tốt à, ta, gia hỏa này không tính nổi, các ngươi tùy ý, tuyệt đối không nên ngộ thương đến liên minh chúng ta ở giữa cảm tình của Jin, yên tâm, ta đang lo không có một cái nào thích hợp bao các đầu, tại không đem hắn chơi hỏng phía trước, ta là tuyệt đối sẽ không đem hắn chơi hỏng. Phỡ lại nội tâm lộ bộ một tiếng. Một loại cảm giác nguy hiểm đột nhiên lóe lên trong đầu để cho hắn có một loại bị xem như con ngồi con ngồi để mắt tới cảm giác vulnerable, tốt à, ta, nỗi lòng lo lắng cuối cùng chết. Phỡ lại Vĩnh Viễn sẽ không biết rõ cái gì gọi là có chừng có mực. Ngươi yên tâm, làm huynh đệ, ta sẽ ở ngươi chết thời điểm cho thêm ngươi đốt một điểm tiền âm phù As, khiêu chiến G Jin đại ca. Gỡ lại thiên vương, ngươi là ta đã thấy tối dũng người. Dù sao, Gỡ Jin có thể trực tiếp lôi ra bốn cái đại biên quán quân đội ngũ, mà lại là không mang theo giống nhau cái kia một loại. Cùng loại người này đối chiến đó cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Không đúng, chịu chết ít nhất có thể chết nhanh một chút. Cùng Gỡ Jin đối chiến vậy thì không nhất định nằm. Trong tấm hình, kết thúc đó, sử dụng xỉ si tại. Trong chốc lát, toàn bộ đối chiến sân bãi đều bao phủ lên một tầng màu lam nhạt ánh sáng nhạt, vẹn vẹn trong náy mắt. Đặc biệt hot thân thể liền bị bố lợi mua ông xỉ si tại bắt đồng thời cố định ngay tại chỗ. Lần này Trái tim tất cả mọi người đều treo lên. Ặc đến tụt cùng nên như thế nào ứng đối đây? Bắt trên khán đài. Đại sĩ vạc dựa vào sau lưng trên chỗ dựa lưng ánh mắt bên trong lại không có bất luận cái gì một tia lo nghĩ. Ặc cùng Geji cũng có thể nói là nàng xem thấy lớn lên. Lấy nàng đối với A siêu rõ. Ặc tuyệt đối sẽ không bại bởi Geji đủ loại trên ý nghĩa thua. Dưới mắt, chỉ cần chờ lấy Ặc phát huy liền có thể. Nhưng những người khác nhưng là không nghĩ như thế. Lễ ổng có chút hăng hái nhìn phía dưới cảnh tượng bây giờ là tuyệt cảnh, Ặc nguyên lên như thế nào phá cục đâu? Lazmover, vẫn là mega hệ vô lũ thị hận. Lễ ổng trở nên có chút mong đợi cùng lúc đó, Az nhìn xem cảnh tượng trước mắt cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Bố lợi mua ông cường đại có chút vượt qua tưởng tượng của hắn đối mặt với siêu cường sĩ tại. Az căn bản không có chỗ xuống tay. Tại trong thịt ghi họt nắm giữ kỹ năng cũng không có cái gì tương đối khá chiêu thức tới phá giải đối phương sĩ tại. Lại thêm vừa rồi thịt ghi họt đã nhận được đật giờ lỉnh lỉnh tác động đến, vốn là nến tàn trong gió. Bây giờ càng là giống như trên đại dương một tòa thuyền con, tuy thời đều có lật nguy hiểm trụ. Cho dù là tiệc chủ đều tại đây khắp vì thịt ghi họt cố lên hò hét, làm như thế nào phá cục? Az lại náo đang nhanh chóng vào chuyện. Dựa vào hệ bay chiêu thức cứng ép đột phá rõ ràng là không làm được. Titri Hot không cách nào nắm giữ bợ dạ vợ bật loại này chiêu thức. Tuy nói có tương tự gia ỉm phạt, nhưng Ars trong lòng cũng không nắm chắc. Gia ỉm phạt tuy nói là hệ thường đại chiêu một trong, nhưng hạn chế cũng là cực lớn. Cũng không biết bây giờ Titri Hot còn có thể không bộc phát ra loại lực lượng kia. Hơn nữa, dù là thành công, nhưng lại sử dụng tới gia ỉm phạt sau đó, Titri Hot sẽ lâm vào loại kia trạng thái không cách nào nhúc nhích đến lúc đó liền sẽ trở thành thứ cá, từ đó mặc người xem giết. Tái sử dụng ngũ tuần cũng không được, bây giờ Titri Hot căn bản cũng không phù hợp ngũ tuần thi triển điều kiện. Nó không cách nào di động. Nên làm cái gì? Thì cạ thì cạ. Mắt thấy thịt ghi họt càng ngày càng đau đớn. Tịch Chu Khẩn Trương nắm chặt đáp bà vai, cảm thụ được Tịch Chu Khẩn Trương. À theo bản năng đưa tay liền nghĩ Trần An. Nhưng khi hắn giơ tay lên một khắc này, hắn thấy được trên cổ tay đeo lấy giờ gìm. Lập tức, một đạo suy nghĩ phun lên náo hải. Đúng, còn có nó. À cảm giác chính mình là lo nghĩ quá mức. Thế mà quên đi còn có Grover. Xem như ả lọ lạ quân quân, hắn thật không nên. Mà nhìn thấy ả tại dừng lại phút chốc sau đó, ánh mắt bên trong lần nữa sáng lên tên là hy vọng quang. Này mới khiến tịch chủ nhẹ nhàng thở ra vì ghiợ. Chờ sau đó không nên phản kháng, tiếp nhận cỗ lực lượng kia." Nói, A nhanh chóng tại trên giở dịn vây quanh một cái dự cờ dito. Sau đó hai cánh tay hắn giao nhau tại ngực, bày ra kiệt tác nhất giữa bộ vờ lên thủ độc làm. Rốt cuộc đã đến sao? A tuyển thủ xem như ả lọ lạ quán quân, rốt cuộc phải thi triển ả lọ lạ khu vực đại biểu lớn nhất tính chất mover. Đến tuột cùng là dạng gì chiêu thức đâu? Thật là khiến người ta dựa mắt mà đợi nha. Không chỉ có là người chủ trì, liên các người xem đồng dạng mong mỏi cùng trông mong. Bắc khán đài đám kia đường xa ạ lọ là người xem càng là hưng phấn đứng lên. La nạ cùng ma ạ lọ càng là kích động ôm nhau. Liên Lịt đều khẩn trương ôm chặt trong ngực gã ạ lọ lạ Bútits. "Đi kìa, cố lên. As, cố lên. ạ lọ lạ quán quân, cố lên. ạ lọ lạ quán quân sẽ tại bây giờ lần nữa diễn ra kỳ tích. Ngươi đã là ạ lọ lạ quán quân, như vậy ta liền gắng gượng làm cổ vũ ngươi. Ngươi có thể nhất định muốn thắng nổi cái kia cái thằng dạng thú. Ta xem hắn không vừa mắt rất lâu, số phỏng cợt chính là As, ngươi nhất định muốn thắng nổi hắn. Tất cả chúng ta đều biết cổ vũ ngươi." Lị, Lị hy vọng Ars có thể thắng, lỡ sạc bị nẻ, tuyệt đối không nên thua à, con rể tương lai của ta cụ củ, cụ ải giáo sư, khụ khụ, nói cái này có chút quá sớm. Nhưng Ars, ta tin tưởng nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích. Kỳ tích hai chữ này phản phất tại trong con mắt của bọn họ chính là Ars đại danh từ. Từ cái kia cùng tiệp chủ gặp nhau bắt đầu, Ars một đời chắc chắn không tầm thường. Vô luận là nhận được một chút phước phúc, lại có lẽ là nhận được cả sẽ gật ưu hái. Phản phất đây hết thảy phát sinh ở trên thân Ars, là như vậy chuyện đương nhiên. Cái này nho nhỏ thắng lợi đương nhiên cũng không vấn đề ghệ gì. Ha ha, các ngươi nói cố lên liền cố lên. Vậy ta chẳng phải là rất mất mặt. Ta mới là trận này đối chiến nhân vật chính, ác chỉ có điều sẽ trở thành chân ta ở dưới đá đặt chân mà thôi, Løsa Mine, Nyagiji, ngươi tuổi quá trẻ khẩu khí cũng không nhỏ đi례 gì, mới không có. Ta thế nhưng là nghiêm túc. Các loại kiểm kê kết thúc, ta liền đi tham gia hực tràng ấn ship. Nói không chừng lần này ta liền có thể thu được quán quân, Arnold, ngươi thuyết pháp này còn không có đại thúc có thể thắng qua Ghergin quán quân đáng tin cậy đâu ai tin sợ, chính là, ngươi rủ là nói ngươi ưa thích nhân thế, hoặc ưa thích hạt tở diện loại kia bộ kệ mặn chúng ta đều có thể trực tiếp tín tưởng. Nhưng ngươi muốn nói ngươi bây giờ tham gia hớt championship liền có thể đoạt được quán quân, ta thật sự không có chút nào sẽ tin nghe gì, ai ưa thích vợ ngươi? Ta thích rõ ràng là những cái kia thanh xuân tịnh lệ nữ hài tử, Mitty, ngươi vì cái gì chỉ phản bác cái này? Vẫn là nói ngươi yêu thích chính là Hatterzện cái loại người này bên ngoài nữ Mitty, chờ đã. Hatterzện cũng là nhân thế dáng vẻ. Geyi ngươi sẽ không phải liền ưa thích loại này mang theo thành tục vận vị nhân thế a, Đại Si Hoắc, nói đến bởi vì một chút nguyên nhân, nhà chúng ta vẫn luôn là Lilya Azi đang giúp đỡ chiếu cố. Geyi, ngươi sẽ không phải là lúc kia sẽ thích loại kiểu này a? Nhìn xem trên màn đạn nội dung, Gezi cả khuôn mặt đỏ bừng lên, muốn phản bác, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Hiện tại hắn vô luận nói cái gì đều sẽ bị coi như thiếu niên ngượng ngùng phản bác. Nhưng nếu như hắn cái gì cũng không nói đó cùng ngầm thừa nhận có cái gì khác nhau. Bơzok, không cần trốn tránh những vấn đề này, ưa thích đại tỷ tỷ, ưa thích nhân thê ngươi không cần tự ti ai ti sợ, là như vậy, mặc dù trẻ tuổi nữ hải tử cũng không tệ, nhưng nhân thê càng lộ vẻ ý vị. Gezi, đừng nói nữa, ta đã đủ xã hội tính tử vong, không cần tới lần thứ hai, bốn. Trong tấm hình Khi quan sát trực tiếp người xem khi lên án Geri, màn sáng bên trong, ác phản kích chiến đã khai hỏa. Theo hoa lệ vũ bộ kết thúc, ác nâng cao trong tay giở dịm. Cái kia bị khảm nạm ở phía trên ngân sắc cỡ dịt to lấp loè tia sáng vô cùng chói mắt. Áp âm thanh cũng tại bây giờ truyền tới tất cả mọi người trong lốt hai. Quật dịu cơ giả. Tới. Nó rốt cuộc đã đến. Á lựa chọn Zmover là hệ thép Zmover. Quật dịu cơ giả. Nó là thông qua dẹp sức mạnh tiến hành dạ tịt sở tỉnh, toàn lực đụng vào đối thủ. So với phổ thông mộ vợ bợ giặt nẹt bợ lật tiếp mộ vợ thì có thể hoàn mỹ bù đắp thịt ghi họt không cách nào thi triển bợ dạ vợ bật tiếng lối. Tại tiếp xúc đến hạt truyền tới Z năng lượng sau đó, thịt ghi họt toàn bộ thân hình phản phất tại bây giờ bị nhét lửa. Vô số thiếp vàng sắc điểm sáng đem hắn bao trùm, mà hắn cũng bằng vào chính năng lượng tránh thoát hạt tự diện của bó. Một giây sau, những thứ này thiếp vàng sắc điểm sáng đem thịt ghi họt thân thể hoàn toàn bao trùm. Bay lượn phía trên trời kéo cánh thần, chương 275. Giống cái pokémon mẩn thật rõ người. Chương 275, giống cái pokémon mẩn thật rõ người. Sau đó lấy phần đầu là điểm tựa. Igriot nhanh chóng xoay tròn, mắt Trần có thể thấy, Igriot đã biến thành một cái cực lớn kim sắc núi khoan, đang ra sức hướng về phía dưới phóng đi. Cảnh tượng trước mắt quả thực để cho Geji có chút giật mình. Không nghĩ tới hắn chỗ từ bỏ dũng mộ vợ thế mà có được sức mạnh to lớn như vậy, là thật là có chút đáng tiếc. Sớm biết mạnh như vậy, hắn trước đây nên thả xuống mặt mũi của mình, nhường chính mình ra ra đi tìm một chút đại bá. Dù sao, mặt mũi tại trước mặt đánh bại Ars căn bản liền không đáng giá phải nhấc lên. Hắn vì đánh bại Ars không phải là vì tại trước mặt đạt tìm về mặt mũi sao? Dưới mắt Đi kìa, hỏa công kích sắp đến. Cái kia Dương Mộ vợ có sự cự cờ giật xem xét chính là không tốt như vậy hoàn toàn tránh né. Cái kia tốc độ khoa trương cùng phạm vi, liền xem như trốn sân bãi bên dưới, như cũng không cách nào lẩn tránh. Cùng tránh né lấy trước mặt công kích. Chẳng bằng suy nghĩ làm thế nào ra phản kích. Trên thân hạt tơ diện đã bao phủ lên G-Flex, liền xem như trước mặt uy lực công kích cực cao. G-Ji tin tưởng hạt tơ diện tuyệt đối có thể chống đỡ tiếp, mà tại cái kia nháy mắt, chính là quyết định thắng bại mấu chốt. Tình hình phát triển chính xác giống như cái này G-Ji đoán trước bên trong như vậy. Hạt cùng tịt gửi hỏa hoàn toàn là một bộ bộ dáng liệu lên toàn lực lên đi. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta cùng thịt gỉ hot ở giữa răng buộc. Chiến dịch lẫm nhiên à sở hoàn toàn là một bộ dáng vẽ bật hết hỏa lực. Bộ dáng này ít nhiều khiến Geji có chút ứng kích phản ứng. Cú may, khí thế băng rua cho Geji tăng lên đầy đủ lực lượng. Hắn tin tưởng hạt tợ diện tuyệt đối có thể thắng phía dưới trận này đối chiến. Giờ này khắc này, công kích đúng hạn mà tới. Lúc này hạt tợ diện trước người đã hiện đầy rẹ Flex. Mà cái kia đột phá phía chân trời mũi khoan lại nếu như chỗ không người đồng dạng thẳng liền đụng vào hạt tợ diện cái kia sợ làm tầm thường trên thân thể. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là Asse sẽ lại lần tới diễn kỳ tích thời điểm, Cẩn thận người lại phát hiện hạt tơ dện trên mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ba động tâm tình. Phản phất đạo này công kích hạt tơ dện chính là Cố Y An. Sự thật cũng chính xác như thế. Bị lừa rồi a, ngươi cho rằng ta sẽ ở trên cùng một chiều ngã xuống lần thứ hai sao? Không hoàn toàn sẽ không. Geji nửa ngồi phía dưới eo, dùng sức nắm chặt nắm đấm thưởng thức một chút người phong cảnh sau cùng a. Sử dụng uy lực lớn nhất của quảng vực chiến lực. Theo Geji ra lệnh một tiếng, hạt tơ dện bên cạnh trong nháy mắt dâng lên màu lam nhạt nồng vụ. Những thứ này nồng vụ trong nháy mắt liền chảy ra độ cực liệt. Tinh thần lực nổ tung cũng không có mang theo bất kỳ hỏa hoa. Nhưng lại như vậy làm người ta kinh ngạc, thậm chí đem còn tại thi triển dị mộ vợt thịt ghi họt trực tiếp như ngừng lại tại chỗ. Nổ tung. Thời gian phản phất tại giờ khắc này bị nhấn xuống ngừng khóa. Màu vàng kia mũi quan lại bị cố này khủng lô siêu năng lực cho khóa chặt ngay tại chỗ đây quả thực là đã vượt ra dự liệu của tất cả mọi người. Bắt trên khán đài á lọ là người cũng là nét mặt đầy kinh ngạc. Cảnh tượng trước mắt bọn hắn có thể nói là chưa bao giờ thấy qua. Nhưng nó lại sắc sắc thật thật xảy ra. Tinh thần lực nổ lớn không chỉ có phong tỏa thịt ghi họt công kích, thậm chí cũng ở đây có người tâm bên trong chôn xuống tuyệt vọng hẳn giống. Có thể trong tuyệt vọng chú định có hy vọng đang nhấp nháy. Tại thời khắc này, bị định tại chỗ kim sắc mũi khoan lần nữa chuyển động. Digriot dùng ý chí của mình chi phối lấy thân thể của mình, từ đó hoàn thành cuối cùng của sự giự cơ gias. Màu vàng mũi khoan triệt để xuyên thấu hạt tơ dện thân thể. Sau đó trọng trọng té lăn quay trên mặt đất. Không thể tưởng tượng nổi, bị hạt tơ dện sử dụng quảng vực chiến lực khống chế lấy Digriot thế mà bằng vào ý chí của mình tránh thoát cò bó. Tất thăng tín niệm tại Digriot trong thân thể làm trận. Nó là một cái chiến sĩ chân chính, dù là trong cơ thể của Børut cuối cùng một kia với địch. Tịt Grihot vẫn phải hoàn thành cái này kinh thế hãi tục đối chiến. Chỉ tiếc, lần này nữ thần may mắn cũng không có đứng tại Ảs bên cạnh. Chúng ta nhìn Tịt Grihot đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng nó chả giá cũng không phải không hề có tác dụng. Hạt tởn dện dáng vẻ chất vật. Rất rõ ràng, vừa rồi Tịt Grihot công kích đối với nó tạo thành rất lớn tổn thương. Cái kia bị Tịt Grihot mặt thấu thân thể thậm chí đến bây giờ đều không có khôi phục. Tịt Grihot dùng ý chí của nó vì tiếp xuống đồng đội sáng tạo ra cơ hội thủ thắng, làm cho người rất cảm động. Hu hu. Nói xong lời cuối cùng, người chủ trì thậm chí tại che mặt đột tích. Thật kỳ Hot vĩ đại không cần nhiều lời, nó dùng chính mình lực lượng cuối cùng vì tiếp xuống đồng đội làm nên thắng cuộc. Thậm chí liền Gezi đều có chút không dám tin. As, Pokemon cũng lạ như thế dám đánh dám liều sao? Còn có, vì cái gì ngươi mỗi lần cùng ta đối chiến đều có nhiều như vậy ngoài ý muốn tính chất sự kiện phát sinh? Trước đó a, bây giờ còn là dạng này, Meganium đột nhiên tiến hóa a. Thậm chí liền nó vì cái gì tiến hóa sau đó liền có thể sử dụng quét sạch than truyện chuyện này ta cũng có thể không soát đo. Nhưng ngươi vì cái gì có thể để cho Titgry Hot bộc phát ra khủng bố như vậy ý chí lực? Dựa vào cái gì nha? Geri không phục lắm, nhưng lại không thể làm gì. Hắn không rõ cái gọi là kỳ tích. Chẳng qua là Ảs cùng bộ kệ mẩn ở giữa cùng cố gắng kết quả. Nào có cái gì kỳ tích? Chẳng qua là có người phụ trọng tiến lên thôi. Tiến hóa trước đây bậy tối im. Bây giờ Tirtgyort đồng dạng cũng là như thế. Vì thắng lợi Hisina. Đây có lẽ là Tirtgyort hy vọng nhất vì Ảs làm những chuyện như vậy. Tao, rõ ràng chỉ là một cái nhỏ yếu tố kệ mẩn, đang cùng mình hoàn toàn không ngang nhau, bộ kệ mẩn chiến đấu lại bạo phát ra lực lượng như vậy, ta không thể hiểu được dù gì, có cái gì không thể hiểu được? Vì có thể để cho mình nhà huấn luyện giành thắng lợi. Dịt Ghiot thế nhưng là đã sớm ôm đồng quy vu tận ý nghĩ, chỉ có điều hạt tự diện thực lực là thật là mạnh đến mức có chút đáng sợ, lúc này mới không có để cho Dịt Ghiot được như Igon, chính là, đứng nói chuyện không đau eo, nếu như phụ kệ mẩn chỉ có thể sử dụng 100% sức mạnh, cái kia phụ kệ mẩn đối chiến đem không có chút ý nghĩa nào ghê gì, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái kia một mực tại quán trọ phụ kệ mẩn mạnh yếu lí niệm người kia. Như thế nào? Chưa thấy qua phụ kệ mẩn vì nhà huấn luyện bạo chủ sao? Vậy ngươi sống còn rất thất bại. Đo 4. Hắn thật sự là không thể hiểu được loại chuyện này. Xem như bộ kệ mẩn không nên liền thành thành thật thật huấn luyện. Sau đó bày ra bản thân giá trị đang đối chiến trên sân phát huy ra chính mình nguyên bản sức mạnh. Vì sao lại có cái gọi là bảo chúng? Kia cái gì dạng buộc thật sự có lợi hại như vậy sao? Ta không thể hiểu được Cezena, ta có dự cảm, tiếp xuống đối chiến tuyệt đối rất có đáng xem, Atlas tuyệt đối sẽ không để cho Bitt ghi hot tâm huyết cho một mối lừa cho lộ, ta cũng cảm thấy như vậy, từ mới vừa đến bây giờ As toàn trình đều đang dùng trí thông minh nghiền ép lấy Geji. Nếu không phải là Geji chính mình bộ kệ mẩn thực lực đầy đủ xuất sắc, nói không chừng đến bây giờ As đã có thể trực tiếp kết thúc so tài Gordin, em trai ngu xuẩn của ta. Thôi không, ngươi chính là như vậy không được coi trọng ghê gì, các ngươi chớ đắc ý, chúng ta một chút liền sẽ đánh các ngươi khuôn mặt ra, bây giờ là huyễn tưởng thời gian, ngươi cũng chỉ có thể tại bây giờ suy nghĩ một chút. Chờ tranh tài kết thúc, ngươi vẫn là suy nghĩ như thế nào hoàn thành lời hứa của mình đi ân hạ, thích ngươi rồi, Acynthia, As, ngươi chuyến đi này trước hết tới gì nữa ha, ta ở đây phát hiện một cái trò chơi rất vui di tích, ta tin tưởng nhất định sẽ cảm thấy hứng thú ba lậy, vị này cũng là trọng lượng cấp, ta lần đầu tiên nghe nói tìm người hẹn hò hẹn tại di tích. Cái này ít nhiều có chút dọn cả tóc Gaia, người bình thường ai sẽ đáp ứng nha, As, di tích Đó có phải hay không nói có thể sẽ phát hiện một chút không biết bộ kệ mẩn, dù nhỉ đỡ giáo sư, trên lý luận là như vậy đâu, xí nột mỗi lần xuất thổ di tích đều biết phát hiện một chút đặc sắc chỗ. Ở đây tại cổ đại thế nhưng là được xưng là Hĩ Xi si địa khu, là hiện đại bộ kệ mẩn khởi nguồn của sự sống chi địa As, như vậy sao? Vậy ta nhất định sẽ đi. Khá lắm. Còn phải là As. Thế mà thoải mái như vậy cũng đồng ý bất quá. As, ngươi thật sự biết một lần này mời là tính chất gì sao? Buốn. Trong tấm hình. Khít sâu một hơi. As lúc này mới sẽ có chút tâm tình phiền náo bị đè nén xuống. Hắn lấy ra bộ kỳ bản đem Tịt Gly Hot thu về nghỉ ngơi thật tốt, đà, tiếp xuống đội trưởng liền giao cho các đồng bạn. "À theo thường lệ an ủi Tịt Gly." Nhưng lần này bộ kỳ bản lại không có rung động. Tịt Gly Hot đã đã mất đi năng lực chiến đấu. Tiếp tiếp, vì không để Tịt Gly Hot tâm huyết cho một mùi lửa, As quả quyết lần nữa cử đi Megaanium. Có lẽ điều động trạng dị giật hoặc Tịt chủ càng thích hợp, nhưng mặt chính mình cũng không quen thuộc Hạt Tơ Rện. À hay là chuẩn bị sử dụng đấu pháp ổn thỏa nhất đối phó Tỷ Dạn Nghị tại bộ kia dùng tại trên thân Hạt Tơ Rện không có gì thích hợp bằng. Phòng ngự lại cao hơn lại như thế nào? Không phải là muốn thành thành thật thật làm địa. Lên đi, Meganium. Hồng quang lấp loé, Meganium xuất hiện lần nữa ở trong sân đấu. Đối mặt với Asmeganium, Gezi Kem chút không có cời lên tiếng. Ít gì hot đều không biện pháp đánh bại chính mình Hatterzen, Meganium như thế nào có thể đâu? Ngươi nếu là phái gia tiệp chủ hắn đều có thể hiểu được. Ngươi để cho Meganium bên trên, đây không phải đưa điểm sao? À, ngươi là v้าง đầu sao? Thế mà để cho Meganium đến đối kháng ta Hatterzen. Cười chết, cho là ta Hatterzen cũng cùng Ti Gani tạ đẫn như vậy trọng sao? Đừng quên, Hatterzen thế nhưng là hệ tâm linh bộ kẻ mặn. Biết hay không tệ lẹ bọn hàm kim lượng. Nhà đây chính là đối thủ của ta sao? Thật đúng là nhỏ yếu kẻ đáng thương đâu. Vừa đăng chàng mẹ Gani ủm một mặt một bức. Cái này nhìn hình thù kỳ quái quái mẩn là nói ta sao? Nghĩ rõ ràng sự kiện sau đó, mẹ Gani ủn khuôn mặt trong nháy mắt liền đều thành bánh bao. Ngươi cái người quái dị đang nói gì đấy? Biết hay không ta cùng ả rằng bọn nha. Liền ngươi những vật này cho ta xách giày cũng không sướng. Ha ha, một đóa gầy yếu số cúc, còn nghĩ hưng khởi bao lớn bọn sóng, ngươi cũng quá xem thường chính mình ô. Ngươi là người quái dị? Mà ta là mỹ lệ tiểu hoa cái này nhưng khó mà nói chắc được, nhà huấn luyện của ta thế nhưng là nghiêng đổ tại dưới gấu quần của ta. Mà ngươi đây, mong muốn lại cũng không phải. Ai là người quái dị đây không phải một mắt liền biết sao? Rất rõ ràng. Luận ngữ lời lực công kích, Meganium còn kém môn ấy. Nếu như đổi lại ngạo kiều xà tới, nói không chừng còn có thể cùng hạt tự diện chia 5 năm. Nhưng bây giờ tình huống, Meganium trực tiếp tức đỏ mặt. Mập, trời ạ, thật là đáng sợ. Quả nhiên giống cái bồ kệ mẩn ở giữa cạnh tranh vĩnh viễn là kịch liệt như vậy. Maptania cũng không tiếp tục tin tưởng tình yêu. Neojem Muốn hay không ngươi nhìn, nơi đó có một cái siêu khả ái sực tí, nó giống như tại cùng ngươi chào hỏi đâu, mập mập tình yêu lại tới. Megazine, tinh tinh ái ái thậm chí có thể để cho tội kẻ mặn bởi vậy trầm luân, chỉ có đoạn tuyệt bất cứ tia cảm tình nào mới có thể trở nên cường đại đại si whack, như thế nào? Ngươi muốn cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ sao? Geri, chính là ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ hoặc nhà là ai đưa ra làm chủ, ngụ long lận sợ, phốc thử. Xin lỗi xin lỗi, dưới tình huống bình thường ta sẽ không cười, trừ phi nhịn không được. Ha ha ha, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Geri quán quân lại là một ở nhà sẽ bị tỉ tỉ khi dễ người người chết ta, Gordin, Tỷ Tỷ. Ngươi nghe ta giảng biện, ta tuyệt đối không phải ý tứ này." Gordin rất hoảng, mặc dù hắn cảm thấy thực lực của mình tuyệt đối so với Tỷ Tỷ của mình đã sỉ hoặc muốn mạnh, nhưng thật muốn để cho hắn đậu thủ, chỉ sợ mười cái chính mình cũng không biết chết như thế nào. Trước mắt loại tình huống này vẫn là thành thành thật thật nhận sai tốt hơn. Dù sao hắn cũng không muốn giống người nào đó có nhà không thể quay về. "Mẹ họ, đây chính là tổ kệ mà muốn kinh nghiệm nuôi chí lực trình, còn thật thú vị sạp Gina, nơi nào thú vị? Nếu là ưa thích trực tiếp đem hắn trói về không phải tốt. Nếu không phải là A sẽ không muốn." Ta đều muốn trực tiếp đem hắn buộc về nhà, Điần Hạ, không thể làm như vậy được à? Tiểu muội muội, tình yêu giữa nam nữ xem trọng chính là một cái ngươi tình ta nguyện, bẻ sớm qua là không có Saphirina, quản hắn ngọt hay không, trước tiên muốn léo lại nói I Tser, không hổ là, vì cái gì ta có một loại phía sau lưng lạnh cả người cảm giác, có phải hay không đằng sau ta có hệ bằng hộ kệ mẩn nhà? Mì Tì, không, ngươi chỉ là sắp bị Saphirina đóng gói về nhà bọn dọc, tiểu xinh nguyện ý thay thay As. Saphirina tỷ tỷ, xin đem ta hung hăng trả đà, I Tser, chỉ có thể nói, còn phải là ngươi nhà, dạ, chờ đã. Các người có phát hiện hay không tại Meganium đang trạng trạng sau đó, Geki ngoài miệng cười cho liền cũng không có dừng lại qua, "Lệ ổng, ta biết đại khái là nguyên nhân gì giải hạn, như vậy ta cũng cần phải biết tại đở ba." "Andơ, câu đấu người lăn ra gà lạ." "Nguyên nhân gì?" Hai người lên tiếng trong nháy mắt khơi gợi lên tất cả người xem hứng thú. "Chẳng lẽ, cái này chỉ gọi là hạt tơ diện bộ kệm mẩn có chỗ đặc biệt gì? Không nên hệ tâm linh bộ kệm mẩn đối với hệ của bộ kệm mẩn nhưng không có đặc công. Cái kia đến tụt cùng là nguyên nhân gì đâu?" "Bốn." Trong tấm hình, nhanh ra chiêu đi, ta để cho tiên cơ. Geki đưa tay ra lắc lắc ra hiệu ả trước tiên công, chỉ có điều cái kia treo ở trên khóe miệng hỏng cười làm thế nào nhìn đều không trấn thực. A mặc dù có chút hồ nghi, nhưng cũng không quá nhiều nghĩ lại. Lập tức liền chỉ huy lên mẹ gạn nỉ ủm -Um bày ra công kích mẹ gạn nỉ ủm, -Um, xuống nhị giây sau đó sử dụng vỡ dạ sĩ tệ rình. Vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là mùi vị quen thuộc. Mẹ gạn nỉ ủm -Um vừa mới đang trạng, ác biến chuẩn bị thiết lập chính mình ưu thế sân nhà. Lúc này sân bãi đã bị sân thi đấu hội nhân viên quản lý dùng hệ đất bộ kệ mẫn khôi phục hoàn chỉnh. Vẹn vẹn trong náy mắt, mặt trời chói chang trên không, vừa dậy vừa nặng bãi của hiện đẩy toàn bộ sân thi đấu Lúc này Geyi cũng không có phía trước Tỳ Dạ Nhi tạ tại chỗ lúc cái chủng loại kia vội vàng. Hắn thậm chí lấy tay tháo xuống bãi cỏ bên trong một đóa hoa đỏ, nhẹ nhàng ngửi sau đó liền đưa tay ném cho Hậu Phương Nam khán đại. Trong chốc lát, Geyi tất cả fan hâm mộ sợ hãi kêu liên tục. Kế tiếp ngươi muốn làm thế nào đâu? Geyi có chút hăng hái nhìn xem ạ. Quả nhiên, A lập tức để cho chính mình mẹ Gany ừm um lần nữa thi triển độc phấn cùng với ký sinh hà rỗng, mà tại xác định A quả thật làm cho mẹ Gany ừm um sử dụng hai loại chiêu thức sau đó. Geyi biểu tình trên mặt cũng lại không kèm được ngươi là đồ đần sao? Chẳng lẽ không biết ta hạt tự diện đặc tính là kính ma pháp. Geji âm thanh tại trong sân đấu phá lệ đâm thỉa ra là như thế. Ta nói ngươi như thế nào hảo tâm như vậy để cho ta trước tiên công. Khi nghe đến Geji lời nói sau đó, As một bộ dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Kính ma pháp đặc tính hắn đương nhiên biết đó là để cho chính mình bộ kệ mẩn một mực ở vào tại ma pháp phản xạ trong trạng thái. Bất cứ dị thường nào trạng thái đều sẽ bị phản xạ đến đối diện bộ kệ mẩn trên thân. Nếu như là bình thường tình huống phía dưới, người bình thường cũng sẽ là vô cùng hối hận. Nhưng As cũng không hốt hoảng vậy ta cũng nói cho ngươi, ta mẹ gan nghĩ ủng đặc tính là Liga. Tại Aslời nói nói xong, toàn bộ trên sân sa vào đến quỷ dị trong yên tĩnh. Khán giả cũng kinh hô liên tục đây có phải hay không là chính là trong truyền thuyết bắn ngược cùng bắn ngược vô hiệu. Lúc này, trong sân đấu, Bị mẹ Gani ủm um ném qua độc phấn cùng với ký sinh hạt giống tại tiếp xúc đến hạt tơ dện trong ngáy mắt, liền bị một cỗ lực lượng vô hình bắn ngược trở về. Náy liền rất có ý tứ. Chương 276. Cái này chẳng lẽ cũng tại nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Chương 276. Cái này chẳng lẽ cũng tại nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Cái này bắn ngược trở về độc phấn cùng với ký sinh hạt giống tại tiếp xúc đến mẹ Gani ủm um trong nháy mắt muốn trực tiếp tiêu thoát. Cái này người xem nhìn vui vẻ. Bọn hắn đám người này cái gì chưa thấy qua, nhưng có ý tứ như vậy chưa từng thấy qua. Người xác định đây không phải học sinh tiểu học cãi nhau sao? Geji sử dụng bắn ngược. At thì biểu thị ngươi bắn ngược vô hiệu. Đợt thứ nhất thăm dò lấy loại phương thức này vô tật mà chậm dứt, không chỉ có khán giả vui vẻ, liền Geji đều vui như điên. Quả nhiên không ngoại sợ liệu của hắn. At vừa đăng trạng liền sẽ chơi trò hề này, đều nói cùng một loại chiêu thức đối với mình là không có lần thứ 2 tác dụng. Vừa rồi một lần kia cũng chỉ bất quá là chính mình không cẩn thận. Bằng không mà nói, nơi nào sẽ để cho đem chính mình tỳ gian nhỉ tại cho xử lý ha ha, tiểu thủ đoạn không cách nào có hiệu quả, ta nhìn ngươi tiếp theo nên làm gì, chỉ bằng mượn mẹ gạn ỉ ủ, ngươi có thể không thắng được ta hạt tơ rện." Gezi đáp ý nói. Vẫn là câu nói kia ưu thế tại ta. Gezi cũng không biết chính mình làm như thế nào thua. Huống chi, nhưng đã sớm chuẩn bị xong đi ạ Mạt Ben. Tuy nói chính mình hạt tơ rện mới vừa rồi bị tương đối dùng mộ vợ cho trọng thương, nhưng mình còn có mấy câu, hai cái mạng hạt tơ rện. Hắn thật là muốn thua cũng có khăn. Nhìn thấy công kích của mình không thể có hiệu quả, thậm chí còn bị Geji chào phóng lên. Tất cả mọi người vốn cho rằng As sẽ nóng nảy, nhưng không nghĩ tới lúc này As cực kỳ tỉnh táo. Hắn cũng không muốn để cho sự vọng động của mình mà hủy diệt Titri hot thật vất và sáng tạo cơ hội. Bây giờ hạt tớ diện trạng thái cũng không tốt. Nó cái kia giống như sợ làm tầm thường trên thân thể vẫn như cũ lưu lại vừa rồi công kích vết thương. Nay liền đã chứng minh chi mộ vợ đúng là làm ra cực kỳ tốt hiệu quả. Hiện tại hắn chỉ cần từ từ đem ưu thế mở rộng liền có thể. Chỉ là, nhìn thấy công kích của mình không có đạt hiệu quả, Megani cũng có chút gấp gáp rồi. Nó nước nợ hướng về As cầu viện. Ặc chỉ có thể nhẹ giọng an ủi đối phương mẹ Ganium, không nên gắc gắc. Chúng ta làm gì chắc đó, đừng cho Geji tên kia bắt được cơ hội. Có sao nói vậy? Nói làm gì chắc đó loại lời này không hề giống Ars. Dù sao, ặc trong từ điển nhưng cho tới bây giờ cũng không có cái từ ngữ này, nhưng vẫn là câu nói kia. Lúc này Ars cũng có trưởng thành, đồng bạn tích lũy ưu thế tuyệt đối không thể liền như vậy cho đụ. Mà hiểu rồi Ars tâm ý mẹ Ganium cũng dần dần tỉnh táo lại. Tất nhiên độc phấn cùng ký sinh hạt giống không cách nào có hiệu quả. Như vậy thì đổi một loại phương thức liên tốt, không phải liền là so công kích sao? Mẹ Gani Ùm nắm giữ cao cấp hệ cỏ chiêu thức cũng không ít. Mặc dù mẹ Gani Ùm mới vừa vào hóa không lâu, cũng không nên quên, mẹ Gani Ùm vẫn luôn tại giáo sư trong hậu viện của học viện đợi. Cái kia hậu viện nói là quán quân bộ kệ mẩn bồi dưỡng học viện cũng không có vấn đề gì ở bên trong không chỉ có học giáo sư bộ kệ mẩn, Liên Zết cùng với Gjin bộ kệ mẩn cũng tại trong đó. Mà mẹ Gani Ùm sở dĩ vừa vào hóa liền có thể nắm giữ gở dạ sĩ gở lại, vậy càng là nhờ vào trong hậu viện hệ cỏ tổ kệ mẩn truyền thụ. Hơn nữa, nó thế nhưng là cùng ZVn ở xóa học xong hệ cỏ trung cực đại chiêu Fleur enjiv de Land, cho dù bởi vì vừa mới tiến hóa Tại đẳng cấp bên trên không sánh bằng hạt tơ rện, nhưng chiến lệch còn chưa tới loại kia không cách nào chống lại tình cảnh. Bởi vì Song Phương đặc tính đều không thể bị trạng thái dị thường quấy nhiễu điều này cũng làm cho khiến cho Song Phương nhất thiết phải so đấu ngạnh thực lực. Kết quả là Meganium, Titoblasat. Ô. Du Dương hiễu mình thành vàng lên lần nữa. Vô số lá dụng giống như cánh hoa vờn quanh tại Meganium bên cạnh. Mà theo Meganium thành em Du Dương, từng viên rơi diệp từ Meganium bên cạnh trôi hướng ngay phía trước hạt tơ rện. Lá dụng nhìn như yếu đuối không xương, nhưng ở đụng vào trong nháy mắt liền như là một thanh sắc bén truy thủ không ngừng từ hạt tơ diện trên thân thể hoạch đi một mảnh thịt. Nhưng bởi vì hạt tơ diện sớm mở ra dạng flex, Tito Berlin sắt mang đến thị giác hiệu quả lớn xa hơn thực tế tổn thương đối với cái này, ngũ tinh nhà bình luận Geji nói liền cái này. Nhà ta bợ lật tọa sẽ tùy tiện thử cái súng bắn nước đều so uy lực này mà lớn. Không chút lưu tình chà phúng, giận tới toàn bộ nam khán đài người xem liên tục phá cười. Bọn hắn tự nhiên là tán thành Geji ý kiến. Tito Berlin sắt nhìn chính xác rất rung động. Cũng liền nhìn thôi. Nếu như nói mẹ Gani hùng thực lực cứ như vậy lời nói, cái kia Ars vẫn là nhanh chóng tay người. Cử động như vậy tự nhiên là dẫn tới bắc khán đài người xem rất là tức giận. Lý trực tiếp đứng lên chủ động vì Asco lên. Những người khác cũng nhận cổ vũ, nhao nhao đứng dậy hô to à tên. Những người ủng hộ không cách nào lên đài dự thi, chỉ có thể thông qua phương thức như vậy để diễn tả mình tình cảm. Asco đánh bại hắn, chính là nhất định muốn hung hăng đá Geji tên kia cái mông. Mitty, cười chết ta, bọn hắn lại muốn hung hăng đá Geji cái mông. Đây là bao lớn thủ bao lớn quán nhà, Easy lại nói à nếu là có thể thắng Geji lời không phải thật có thể đá hắn cái mông, may, đá cái mông loại sự tình này có thể truyền bá sao? Nếu như trực tiếp gian có thể phóng mà nói, ta vẫn rất muốn nhìn một chút Geji, các ngươi là biến thái sao? Tại sao muốn nhìn chằm chằm vào cái mông của ta? Huống chi ta sẽ không thua. Liên xếp như muốn đá cái mông cũng là đá ả cái mông, ả, ngươi cái giám túi Geji đang nói gì đấy? Ta làm sao lại thua, Geji, ngươi thua cho ta không phải là rất bình thường sao? Đừng thua không dậy nổi có hay không hảo? Ả, ngươi đang nói cái gì mê sảng, từ nhỏ đến lớn ta ngoại trừ ban đầu làm nhà huấn luyện thời điểm thua ngươi mấy lần, đằng sau ta nơi nào thua ngươi qua, đại si hoặc, điểm này ta có thể chứng minh, lúc nhỏ làm trò chơi thời điểm mỗi lần cũng là thắng. Geri mỗi lần cũng là ngoài miệng cạnh mạnh, trên thực tế mỗi lần đều thua về nhà khóc nhẹ Geri, tỷ. Geri thật là khóc không ra nước mắt. Trận này đối chiến rõ ràng xoay người chiến. Nhưng vì cái gì tỷ tỷ của mình sẽ xuất hiện vào lúc này? Hơn nữa mỗi lần xuất hiện cũng là lộ ra ánh sáng chính mình hấp lịch sử. Quả thực là quá đáng ghét. Một hồi đối chiến còn không có kết thúc, hắn đều không biết xã hội tính tử vong bao nhiêu lần. Tiếp tục như vậy nữa, Geri cảm thấy mình đã không muốn lại đi làm vấn luyện gì nhà. Thanh Thanh thật thật tồn tại trong sở nghiên cứu làm nghiên cứu viên tốt. Chờ cái 10 mấy năm, không có người tại nhớ kỹ cái này thời điểm hắn lại đi ra vàng không mà nói, chính mình thật sự không mặt gặp người. Luca, bất quá ta vẫn có chút bận tâm mẹ Gạn Nghi Ùm tỉnh cảnh, rõ ràng bây giờ mẹ Gạn Nghi Ùm cũng không phải ghê gì hạt tở dẹn đối thủ, ta hoàn toàn nghĩ không ra mẹ Gạn Nghi Ùm làm như thế nào giành thắng lợi phụ Hê Bệ, ta cũng là ý nghĩ này, trên lệch thực lực của hai bên quá rõ ràng ngoài cất rộm, nào có nhìn thấy đối thủ mạnh hơn chính mình liền chịu thua đạo lý, nếu là thật như vậy, vậy còn không bằng trực tiếp đầu hàng tốt. Kỵ sĩ chân chính tinh thần liền muốn có can đảm lực kiếm. Khiêu chiến những cái kia không có khả năng chiến thắng đối thủ, giải hạn, gã nạ đây chính là bộ kệ mẩn đối chiến mật lực nha anda. À, cái này kỳ tích tiểu tử tuyệt đối sẽ lần nữa diễn ra kỳ tích, điểm này ta vẫn rất tin tưởng nhũ tát, đó là đương nhiên. Tam Tật Võ quán truyền nhân làm sao lại thua, nhưng Lễ ổng sư huynh à, Lễ ổng, sư phó, này liền không cần thiết lấy ra nói nhũ tát, ngươi còn sợ mất mặt hay sao? Ngươi chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, mà Asila sư, sư phó, ta quan môn đệ tử, ngươi gọi hắn một tiếng sư huynh là chuyện đương nhiên sở lý ạ. Ha ha ha. Cười chết ta Lễ ổng gọi A sư huynh, màn này quá đẹp, Lễ ổng, đáng cười, nâng chán gì bở gờ. Nhìn thấy chủ đề chuyện rời đến trên thân Lễ ổng, nhìn chộm màn hình G-Ji mới nhẹ nhàng thở ra. Cầm người tất nhiên thảo luận lễ ống, vậy thì không thể thảo luận ta nha năm. Trong tấm hình, cảm tụ được sau lưng những người ủng hộ la lên. Hạc Bình tĩnh trước đó chưa từng có. Ditto ba lần sật chẳng qua là thăm dò. Mẹ Gani ủn công kích có thể hoàn toàn không chỉ như thế. Sử dụng Gở dạ xỉ gở lại. Bây giờ sân bãi là Gở dạ xỉ tẹn. Tại Gở dạ xỉ tẹn bên trên sử dụng Gở dạ xỉ gở lại là không cần thời gian chuẩn bị. Nhưng ngay lúc này sẽ không để cho ngươi được như ý. Sử dụng tinh thần sân bãi. Geji đã sớm để phòng chiếu này. Tại Mẹ Gani ủn còn chưa sử dụng Gở dạ xỉ gở lại một sát nạc kia. Hắc Tơ giận trong ánh mắt lam quang lóe lên. Cái kia trải rộng toàn bộ sân bãi cỏ xanh, trong nháy mắt bị tiêu diệt hầu như không còn. Ngay sau đó, từng vòng từng vòng giống như gợn sóng tầm thường tinh thần lực trường bị bao phủ lại toàn bộ sân bãi. Nguyên bản gỡ giả sĩ tệ giận lập tức bị đổi thành tinh thần sân bãi cũng không chỉ có mẹ gạn nghi ủn sẽ sử dụng sân bãi loại chiêu thức, ta đồng dạng có thể. Gẹzi có chút đắc ý nhìn về phía As. Không thể không nói, hắn rất hưởng thụ loại này đem hết thảy đều một mực trưởng khống trong lòng bàn tay cảm giác. Hắc mỗi một bước động tác đều bị hắn tính toán ở trong lòng. Nhưng, mặc dù sân bãi đã đổi thành tinh thần sân bãi, Nhưng Megany ủ vẫn như cũ thi triển gở dạ xỉ gở lại. Chỉ có điều, lần này tốc độ so với lần trước phải chậm hơn một chút, nhưng cũng đầy đủ cấp tốc độ. Dù sao, Megany ủ tốc độ cần phải so hạt tơ dện mo hơn rất nhiều. Chỉ có điều, chính như phía trước Geyi nghĩ như vậy, tại gở dạ xỉ gở lại sắp đánh trúng trong nháy mắt, Geyi vỗ tay cái độ. Mà tại sân bên trong hạt tơ dện trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện ở một bên khác. Bởi vì sân bãi biến hóa, gở dạ xỉ gở lại cũng đã mất đi trước tiên chế tập trung hiệu quả. Hạt tơ dện thành công lợi dụng thế lẻ bỏ né tránh đạo này công kích mà nhìn thấy công kích của mình thất bại. Megan nhìn ủn khuôn mặt bịu thắng lợi đã đệ trước, ngươi liền tự mình nuốt vào thất bại trái cây. Hạt tửễn, dự báo tương lai. Nói xong câu đó, Geji trực tiếp đưa tay chỉ hướng ả ngươi còn có 30 giây, ta đã tại 30 giây sau đó tương lai thấy được ta thắng lợi bộ dáng. Dự báo tương lai là hệ tâm linh bên trong uy lực cực lớn chiêu thức. Nó có thể tại cố định thời gian sau đó phóng xuất ra toàn bộ tinh thần lực công kích đối thủ. Mà bây giờ, bởi vì tinh thần sân bãi giá trị, ả tuyệt đối tin tưởng Geji nói tới câu nói này có thể trở thành sự thật. Mà cái này 30 giây phản phất là treo ở Ảs trên đỉnh đầu thanh kiếm đạm mộ cợn. Thời gian vừa đến, nó liền đem chặt đứt ra sự hy vọng thắng lợi. Cái gọi là giảng buộc chính là đang đợi tử vong phủ xuống, ngươi thật đúng là thật đáng buồn đâu, nhỏ yếu tố kẻ mần. Cùng Geji một dạng. Hatter rện cũng tại lúc này mở miệng giễu cợt mẹ Ganium. Hạt cùng mẹ Ganium hai người phản phất nghe được đồng hồ tại tí tách vang dội. Muội đi qua một giây, liên mang ý nghĩa thất bại tiến thêm một bước. Bây giờ, tất cả mọi người đều đang đợi Ảs phản ứng, có thể hay không giành thắng lợi, phải chăng có thể lần nữa diễn ra kỳ tích. Đây hết thệ cũng là không biết. 30 giây sau, ta chỉ cần 10 giây liền có thể cầm xuống chiến tài. Ngoài ý liệu Ars cũng không có bởi vì Gezi nói ra 30 giây mà trở nên kinh hoàng. Ngược lại là đấu trí trở nên càng thêm ngẩng cao đứng lên thế này mới đúng, ngươi nếu là ở thời điểm này từ bỏ, vậy thì không xứng trở thành ta đối địch. Gezi rất hài lòng hạt phản ứng đây mới là hắn nhận biết cái tên Ars. Nhưng nói tới nói lui, Gezi cũng không cho rằng Mega Gnii ủn có thể có đầy đủ thực lực, tại 10 giây bên trong đánh bại chính mình hạt tự diện C hệ tồn, à nếu không thì ta liền nhận thua đi, ngược lại đầu hàng thua một nửa. Mega Gnii ủn nhưng không có thực lực tại 10 giây bên trong đánh bại Gezi hạt tự diện nha. Bị, là như vậy, huống chi Gezi đã chuẩn bị xong đi Amat, theo lý thuyết cho dù là mẹ gạn nghi hùng thực lực đầy đủ, chỉ khi nào tiến vào trạng thái đi Amat, hạt tơ diện trạng thái sẽ khôi phục một mạng lớn Amazon, thừa nhận thất bại không, có gì đáng sợ, không cần gượng chống đi xuống. Cơ hồ tất cả mọi người quan điểm đều nhất trí, bọn hắn không cho rằng As có thể ở thời điểm này chuyển bại thành thắng. Dự chi tương lai thêm tinh thần sân bãi gặp li mẫm, bọn hắn thật sự là nghĩ không ra As có thể lật bàn điểm ở đâu. Hơn nữa còn muốn tại 10 giây bên trong làm. As, không có cái gì không có khả năng, chỉ cần ta cùng bộ kệ mẩn ở giữa còn có giằng buộc. Chúng ta liền có cơ hội chuyển bại thành thắng, tao, dàn buộc. Lại là dàn buộc. Nếu như cái gọi là dàn buộc thật có thể giống như lời ngươi nói như thế giải quyết hết thể khó khăn, có thể giúp ngươi tại trong trận đấu này chiến thắng, như vậy còn muốn chúng ta nhà huấn luyện làm gì, chỉ cần có dàn buộc chẳng phải có thể chiến thắng sao? Harrison, tao, ngươi quá cực đoan. Dàn buộc có lẽ không cách nào làm đến toàn bộ là, nhưng mà nó là có thể sáng tạo kỳ tích tao, ta vậy mới không tin. Nhiều hơn nữa không phải liền là ỷ vào bộ kệ mẩn thực lực sao? Nhỏ yếu đuế kẻ mần dù thế nào có đánh bại cũng không khả năng đánh bại cái kia không cách nào đánh bại địch nhân cường đại, Ars, ngươi không tin tưởng. Vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem, Lệ ổng, thật đúng là Ars phong cách đâu, ta bắt đầu có chút mong đợi tiếp xuống biểu hiện của hắn. Trong tấm hình, 10 giây 10 giây đủ làm cái delay. Tối đa cũng để cho nào đó giờ IO tại cái rổ tìm được một đại xe lu mà thôi. Gg cũng không cho rằng Ars có thể tại 10 giây bên trong đánh bại chính mình Hatterzen. Nhưng nghĩ tới trước đây đủ loại, Gg cuối cùng vẫn quyết định ổn một tay Hatterzen, chỉ run. Chỉ cần ta trồng bờ UFF đủ nhiều, như vậy ta liền không khả năng bại. Tiếng nói rơi xuống. Từ hạt tợ diện dưới chân lan tràn ra vô số giống như tinh quang một dạng đường vân. Những đường vân này trong nháy mắt đem toàn bộ sân bãi toàn bộ bao phủ. Sau đó giống như vũ trụ tinh không một dạng kết giới bao phủ lại toàn bộ sân bãi bây giờ, ngươi ngay cả tốc độ đều không thể vượt qua ta hạt tợ diện 3.3, ngươi lấy cái gì đánh bại ta? Lại nói một chút, ngươi còn có 8 giây thời gian. Gaeji giơ ra ngón tay dựng lên một cái 8. Rõ ràng, hắn không cho rằng Hạt thật có thể thắng vậy ngươi liền đợi đến nhìn tốt. Meganium, để cho Gaeji ra hỏa này mở mang kiến thức một chút chúng ta giảng được a. Bây giờ Meganium ủn chưa từng như này khát vọng thắng lợi, nó nhất định phải để cho Asvult nói trở thành sự thực. Vì câu nói này, nó có thể trả giá hết thảy. Chính mình thế nhưng là Asvult kẻ mặn, sao có thể ở thời điểm này để cho nhà huấn luyện của mình thất vọng đâu? Ô, Du Dương thanh âm quanh quẩn tại trong chỉ run. Tất cả mọi người đều cảm nhận được Meganium quyết tâm. Cho dù là trung lập người xem, cũng tại bây giờ vì Asvult tai lên, bọn hắn đánh đánh lòng đội phục cả loại này vĩnh viễn không chịu thua tinh thần Meganium. Cố lên, Asvult, cố lên. Góp phần trợ uy không ngừng bên hai. Cứ kéo dài tình huống như thế, Gezzi đột nhiên phát hiện một sự kiện. Chính mình thông qua khí thế băng rua đạt được sức mạnh đang từ từ giảm bất đỉnh đầu của hắn chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ cái này cũng tại nằm trong kế hoạch của ngươi sao? Às, ngươi thật đúng là đáng sợ đâu. Lúc này Gezzi cuối cùng ý thức được vấn đề ở chỗ nào. À gia hỏa này thế mà muốn thông qua loại phương thức này tới suy yếu lực lượng của mình, từ đó đạt đến chế thắng phương thức. Liền xem như mẹ Gani ùn thất bại. Như vậy tại chỗ người xem cũng biết tự động vì Asquestum mà lựa chọn ủng hộ As. Dạng này hắn bên này người ủng hộ thiếu. Đây cũng là mang ý nghĩa lực lượng của mình sẽ yếu bớt thật là đáng sợ như thế. Lúc này Gezi mồ hôi đầm đìa. Át lại có tâm tính như thế, như thế nào trước đó nhìn không ra? Thật sự là thật là đáng sợ. Kén một chút, con tốt bị hắn cơ trí nhìn ra, bằng không hậu quả khó mà lường được. Chương 277, 10 giây kỳ tích. Chương 277, 10 giây kỳ tích. Không nghĩ tới bị hắn cho rằng là đại thông minh mà lại có kiến đáo như vậy tâm tư. Chẳng lẽ hắn một mực tại dạng ngu? Thật sự thật là đáng sợ. Nhưng sự thật lại là Át cũng không biết những thứ này. Hắn chỉ biết mình nhất định muốn thắng, vô luận là vì Dimitrio, vẫn là vì lợi thế nhất định muốn thắng, hơn nữa muốn thắng được xinh đẹp. A nhanh chóng trong, trong đầu qua một lần mẹ Ganny ừm triêu thức, trong lòng cũng có quyết đoán. Lúc này mẹ Ganny ừm có thể nói là toàn phương vị bị nghiền ép. Thậm chí ngay cả nó vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ đều tại chít Jun tác dụng phía dưới trở nên nửa bước khó đi. Tương phản, so mẹ Ganny ừm tốc độ chậm hạt tợ dẹn ngược lại tại trong chít Jun bên trong trở nên càng nhanh. Cứ kéo dài tình huống như thế, mẹ Ganny ừm có thể nói là không có phần thắng chút nào. Nhưng có lúc cũng không phải số liệu liền có thể đại biểu hết hãy. Nếu như chỉ vẹn vẹn dựa vào trên giấy thực lực liền có thể phán đoán một hồi đối chiến thắng thua. Như vậy bộ kệ mẩn đối chiến ý nghĩa ở nơi nào? Cho nên, Meganium muốn lên. Át lớn tiếng hò hai ô. Meganium đồng dạng giúp cho lớn tiếng đáp lại. Thắng lợi thời cơ kỳ thực cũng sớm đã nói rõ. Cái kia luận treo cao với thiên tế lợi nhận, chính là hết thệ thắng lợi thời cơ. Trư quân, ngươi có từng nghe pháp thuật xuống máy? Chizun cùng tinh thần sân bãi cả hai quả thật làm cho hạt tự diện có ưu thế cực lớn. Thế nhưng treo cao Sún Nỉ Jay, nó lại không có bất kỳ thủ đoạn nào đem hắn tiêu thất đừng quên. Tại Sún Nỉ Jay tác dụng phía dưới hệ cổ bộ kệ mẩn phóng thích sổ lạ bợ lạ cùng với sổ lạ bỉm là không cần tích xúc năng lượng thời gian chỉ cần thả ra đầy đủ nhanh, như vậy thì không có người có thể thoát khỏi lớn như thế uy lực liên hoàn hoàn toàn. Nghĩ rõ đây hết thảy, lập tức chỉ uy mẹ gà ni ủ bắt đầu phản công. Cho dù không biết gà sực vì cái gì có lòng tin như vậy, nhưng mà luôn luôn cẩn thận Geji cũng lập tức để cho chính mình Hatterzen đồng thời hành động. Chỉ cần yên tĩnh chờ đợi một đoạn thời gian, như vậy thắng lợi liền dễ như trở bàn tay. Geji cũng không muốn đem đến đem tới tay thắng lợi cho đưa ra ngoài. Thế là, Hatterzen không cần cho hắn cơ hội là bạn, dùng si ta khống chế lại Megaanium. Ánh sáng màu xanh nhạt lần nữa lập lòe tại trong chít rùm bên trong. Nhưng lại tại tinh thần mãnh liệt sắp bắt được Meganium thời điểm. Đã sớm chuẩn 21 chuẩn bị tốt Meganium cũng tại bây giờ giúp cho phản kích ánh sáng mặt trời buộc. Hoặc giả thuyết là ánh sáng mặt trời trên pháp. Vở lệ tạ đều công nhận cái kia một loại. Ngay tại hạt tở rện còn chưa cảm thấy chi tức, một đạo như là mặt trời chói chang diệu quang liền tại Meganium đỉnh đầu hiện lên cái gì? Chúng ta nhìn thấy cái gì? Tại loại này trong tuyệt cảnh, ác tuyển thủ lại còn đang phản kích. Meganium đến tột cùng có thể hay không sáng tạo kỳ tích? Wen, còn chưa chờ người chủ trì nói xong, nóng dục trùng sáng phá không mà ra. Cái chiếc khí tức nóng bỏng nện họ nhìn chán chối. Mấu chốt nhất, cái này số lạ bỉm cũng không phải là một phát, ngược lại giống như gió táp mưa rào giống như không ngừng nghỉ chút nào. Một đạo tiếp lấy một đạo, thế tất yếu đem cái này chít run trực tiếp nó no bạo. Liên tiếp không ngừng công kích, để cho Geyi đều có chút ngây ngẩn cả người. Không đúng rồi, ngươi chẳng lẽ không nên gấp gáp vội vàng hoảng, tiếp đó không có đầu mối bị ta đánh bại sao? Ngươi làm sao còn thật sự có kế hoạch nha? Lần này, Geyi thật sự có chút luống cuống. Số lạ bỉm hệ cổ đại chiêu một trong. Dưới tình huống bình thường đều cần bản hiệp hấp thu dương quang. Hiệp sau mới có thể phát động. Cho dù là dưới tình huống sùn ni dây, cũng chỉ có thể làm đến không cần tụ lực. Nhưng ngươi lần này thả ra nhiều như vậy cũng có chút quá bất hợp lý đi. Cái này phô thiên cái địa. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút làm như thế nào dạng giải mì lộ. À, ánh sáng mặt trời buộc còn có thể như thế dùng sao. Học được học được. Lần sau có nhà huấn luyện tới của ta đạo quán khiêu chiến ta liền thử thử xem. Nè xa, cái này không tốt lắm đâu. Đối với những cái kia tân thủ nhà huấn luyện có phải hay không quá tàn nhẫn? Vừa lên tới liền cả ngày khí chiến thuật, Văn Minh cũng quá siêu thoát bọn hắn nhận thức cặn đờ, vấn đề không lớn, người tuổi trẻ bây giờ chính là muốn nhiều tiếp nhận tôi luyện. Bằng không làm sao có thể cùng As bọn hắn một dạng trưởng thành lên thành đứng đầu nhất một nhóm kia nhà huấn luyện đâu mà mạn, có hay không một loại khả năng? Các bọn hắn bản thân liền là trường hợp đặc biệt, đừng quên bọn hắn ra đời tiểu trấn gọi là Pa Lệ Tạo. Nơi đó đều là biến thái. À A Dương, cho nên nói, Ac bây giờ cái trạng thái này cũng tỉnh có thể hiểu As, nhưng ta cùng mẹ gạn nghi ủ ở giữa dạng buột nha. Chúng ta tuyệt không chịu thua. Ngươi xem muốn. Dạng buột. Ngươi xác định đây là dạng buột có thể làm được chuyện. Bên ngoài có chút quá là khuyết đại a. Thông thường nhà huấn luyện cùng mình bộ kệ mẩn ở giữa dạng buộc tối đa cũng liền buộc phát một chút viễn siêu bình thường sức chiến đấu. Nhưng ngươi đây là đang làm gì? Ngươi đã không tuân thủ chiêu thức cơ bản phản có hay không hảo? Ngươi gặp qua nhà ai ánh sáng mặt trời buộc có thể liên xạ? Phàm là con nào bộ kệ mẩn dám làm như vậy, trực tiếp sẽ bị ép cổ khô được không? Nhưng mẹ gan lì hùng đâu. Nhìn thế mà giống như một cái người không việc gì. Ta cảm thấy ngươi cần thật tốt giải thích một chút. Si sì hệ bổn, cái này nhìn là rất khoa trương, nhưng mà lại A Sử Lợi nói cũng rất hợp lý. Nhưng mà, bây giờ còn chưa phải là cảm thán điều này thời điểm cũng đừng quên Geji cũng đồng dạng là xuất từ Vã Lệ Tạo, Phoeb, ngươi kiểu nói này ta càng không hứng thú, hai cái giữa quái vật vừa bình, có phần cũng qua có ý tứ điểm đi ẩn hạ, bất quá các ngươi nhìn biểu lộ Geji, hắn bộ dạng này hoàn toàn là không có dự liệu được cả tình huống đâu Miti, đó là đương nhiên nha. Một giây trước còn tin thể chân thành nói mình tuyệt đối sẽ thắng, kết quả một giây sau lại đột nhiên đánh mặt, ai đây chịu nổi? hơn nữa từ mới vừa đến bây giờ thời gian cũng liền đi qua 3 giây, giống như à, 10 giây tiên đoán có thể trở thành sự thật đâu. Lucy ẩn, hỏng, lần này Geji dự báo tương lai biến thành thẳng hề chân chính tương lai là Asma không phải vô căn cứ tưởng tượng tương lai Sajjina, đừng quên, à thế nhưng là đã sớm vượt qua hết thảy, đúng nha. À đã sớm không phải trước đây cái kia có vẻ như thanh niên. Từ khiểm kê bắt đầu đến nay, khán giả chứng kiến ạt trưởng thành. Cũng tương tự bởi vậy biết tại vì sao ưu tú như thế. Loại kia nghị lực chính xác vượt qua hết thảy. Vì mình ngộ tưởng, thời khắc đều đang cố gắng. Loại tinh thần này cũng làm cho người kính nể. Sajjina, cố lên. As, nhất định muốn thắng, bốn. Trong tấm hình, cái này phô thiên cái địa sổ lại bịm đánh ghe gi một cái trở tay không kịp. Chính mình hạt tơ dệt lại là bởi vì chịch Jun môn nhân, tốc độ trở nên rất nhanh. Nhưng đây cũng chỉ là tương đối như thế đối mặt dày đặc như vậy công kích, liền xem như tốc độ lại nhanh đều không cách nào tránh né. Thậm chí liền tẹ Lepat, Đoan Trừng cũng không cách nào đào thoát. Không có cái nào. Ai bảo đây là tại so đấu đâu? Dưới mắt, vô số người xem lần nữa vì As cùng đang tại sáng tạo kỳ tích mẹ gạn nghỉ ùng reo họ. Thấy tình cảnh này, Geji cắn răng, lập tức kích hoạt lên trên cổ tay đi ả mặt ben, sau đó đem ở vào trong chịch Jun hạt tơ dệt thu hồi lại. Chuyển biến quá đột ngột để cho Gaezi không thể không ở thời điểm này thả ra lá bài tẩy của mình đồng thời cũng liền mang ý nghĩa 10 giây đến ngược tiến vào tạm dừng giai đoạn. Tại đi ạ mạt quá trình bên trong, tất cả chiêu thức đều sẽ bị thay thế vì mất move. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chỉ có chờ hạt tơ dện khôi phục lại bình thường trạng thái, dự báo tương lai hiệu quả mới có thể lần nữa khởi động. Tư nhất định trên trình độ tới nói, lúc này As đã hoàn thành tầm mắt của mình đối với cái này. Gaezi ngoại trừ không dám tin, càng nhiều nhưng là phẫn nộ. Hắn thật sự là không nghĩ tới dưới loại tình huống này, As đều có thể nghịch truyện. La thật là có chút quá phận. Mẹ Gani un cùng mình hạt tờ rện hoàn toàn không tại một cái cấp ẩm. Hắn lại ngạnh xinh xinh bằng vào giàn buộc cùng với đặc tính, lại thêm toàn trường người xem phản chiến. Trong lúc nhất thời lại hoàn thành chuyện, Gezi phẫn nộ với mình không đủ quả quyết. Nếu như lúc đó hắn có thể quyết định, như vậy thì có thể trực tiếp đem hết thẻ cho kết thúc tại chính mình cao chiều nhất thời điểm. Nhưng là bây giờ, kịch bản đã đi tới ạt trong tay. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa song phương nhân vật đã hoàn thành trao đổi. Ai mới là dê đợi làm thịt? Là ngươi? Là ta? Vô thiên cái địa ánh sáng mặt trời buộc ở Geji đem hạt tợ diện thu hồi nháy mắt liền toàn bộ khuynh tạ tại trong cái kia phía đất trống. Thậm chí từ trong tản mát ra năng lượng đều đem chít run kết cấu trở nên bất ổn. Có thể tưởng tượng được, dày đặc như vậy hỏa lực bao trùm đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào. A ngươi không cần quá đặc ý, coi như ngươi dùng loại này tiểu thủ đoạn giành được ức định vừa rồi, nhưng cuối cùng thủ thắng người hay là ta? Ngươi sáng suốt cũng nhìn ra được. Lúc này Geji đã có chút khí cấp bại thôi. Không có cái nào. Liên tiếp thoát ly chính mình trượng khống để cho Geji có chút chịu không được. Nói đùa chính mình hạt tơ điện sẽ thua bởi megaanium. Đây chẳng phải là thiên đại cười lời nói? Nhưng lúc này Acel lại không nói tiếng nào, sẽ để cho Gaezi trở nên càng thêm lo lắng. Sau khi đem trong tay bộ kỳ bản nệm ra ngoài, Dương Tạ Mạt hạt tơ điện liền đăng lâm sân thi đấu hỷ nộn. Dương Tạ Mạt hạt tơ điện lại được sưng chi vì cuồng bạo nữ thần, có được dùng tinh thần lực liền có thể đem hết thể kẻ xông vào ngất năng lực. Hơn nữa, theo rằng Tạ Mạt hạt tơ điện đang trạng, gã lạ người xem lần nữa bắt đầu giễu họ. Cùng Acel rằng Tạ Mạt sợ nó là khác biệt. Hạt tơ điện thế nhưng là hoàn toàn gã lạ địa khu đặc hữu Pokémon bị gieo họ tự nhiên khác biệt, Geji cảm thụ được liên tục không ngừng tràn vào lực lượng trong cơ thể. Trở về, hết thảy đều trở về. Giờ này khắc này, mới vừa rồi bị A đột nhiên tao thao tác cho chỉnh có chút bất ngờ không kịp để phòng Geji lần nữa lòng tin tràn đầy. Haterzen, kết thúc đó, sử dụng gờ mã sơ mạch. Lần này Geji đã có kinh nghiệm, cùng A đối chiến, tuyệt đối không thể nói nhảm. Bằng không, người vĩnh viễn không biết A sẽ đến một chút chuyện ngoài ý liệu. Trong mắt, Phong Vân biến sắc, cực lớn tiên sức mạnh trên tràng lăn trận. Lúc này Ba cái cuốn lấy vô tận điện năng cực lớn ngôi sao thiên thạch nhanh chóng hướng về phía dưới đánh tới. Cùng lúc đó, Gezi vẫn là không nhịn được phạm tiện. Hắn đưa ra năm ngón tay, sau đó dùng sức nắm chặt. Người còn có 5 giây. 5 giây sau đó, ta sẽ cầm xuống trận đấu này. Liền cái này, ta tại sao thua? Đối mặt với tất sát nhất kích, Hạc chỉ là nhẹ giọng kêu phía dưới mẹ Gani ừm tên. Dường như là cảm nhận được cái gì, mẹ Gani ừm yên lặng quay đầu cùng ánh mắt nhìn nhau một chút. Một khắc này, mẹ Gani ừm giống như là đặt cái gì quyết tâm. Ô Mang theo rên rỉ đáp lại, là mẹ Ganymede ủm sau cùng nội tâm. Nó biết mình là thời điểm vì Ashe hy sinh, vì mình, vì Victrix, càng vì hơn Ashe. Nhu cầu quang mang lấp lánh tại trên thân mẹ Ganymede ủm, trầm trọng giống như là dương phóng thìa. Chúng ta cuối cùng giành được. Giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều đang sôi trào. Vì cái gì? Tại sao sẽ như thế đốt? Cho dù đã giành này, ngươi vì cái gì còn không chịu từ bỏ? Đến tột cùng là vì cái gì? Giờ này khắc này, vô số nghi vấn tràn ngập tại Geji trong đầu. Không cần vùng ấy, Thành thành thật thật tiếp nhận bị ta đánh bại sự thật a. Nhưng đáp lại Geji lại là càng thêm ánh sáng chói mắt, lấy Meganium làm tâm điểm, vô số lá rung bay múa, từng đó từng đó thẹn thùng chờ nở nụ hoa cùng theo đó phiêu dãng. Mặt đất cũng tại rung động, đến không hết thực vật dễ cây phá đất mà lên. Phản phất la từng cây từng cây thực vật cũng có sinh mệnh. Bọn chúng đều tại tùy ý khơi thông trong nội tâm dục vọng. Đây là chiêu thức gì? Thế mà điên cuồng như vậy. Tự nhận là kiến thức rộng người chủ trì cũng có chút ngậm. Hắn làm MC nhiều người như vậy năm, chủ trì nhiều chẳng như vậy trải tại. Tình cảnh gì hắn chưa thấy qua? Quy quy, trang diện này hắn chưa từng thấy qua. Vuner, một một độn tụ giới buông xuống, gờ zin, lúc này mới giống điểm bộ dáng. Demfer Enji lặn lặn cùng bay diệp phong bạo kết hợp lại. Ặc thật đúng là một cái nhân tài, z, không, còn có hoa cánh múa Vuner, đó chính là hoa thụ giới hàn lâm, phía lại, tiểu tử ngươi từ lần trước thu được ban thưởng sau đó, vẫn thần thần thao thao, sẽ không phải đi cả loạt làm nhị già đi. Nói 973 cũng là cái này vật kỳ quái cũ cụ ại giáo sư, ta là nhìn hiểu rồi, ặc cái này chỉ mễ gạn nhị ủn cũng là có chỗ đặc tụ. Nó đối với chiêu thức trưởng không rất đặc thủ, có thể đồng thời phóng thích nhiều loại chiêu thức lệ ông, xem ra không chỉ có là Aza Tu, Atpo Kẻ Mặn cũng tương tự rất đặc thù xỉn thì ạ, cái này có lẽ chính là A Thiên Phú đi ân hạ, Thiên Phú sao? Ta cũng không để cho cho rằng, As đây là cùng mình bộ Kẻ Mặn cùng bộ phát sức mạnh. Bọn hắn đều nghĩ thắng biết không, Ly, thật là lợi hại. Ly về sau cũng nghĩ trở thành bộ Kẻ Mặn nhà huấn luyện, cũng phải cùng ả một dạng lợi hại. Nghe vậy, Chro, vị tí nội tâm hơi hồi hộp một chút. Cô gái nhỏ này thật đúng là cho nàng tìm được bí quyết. Zet, đây là mẹ Gani ủn sau cùng Vanka, là lấy tất thắng tiến nghiệm làm môi giới phóng ra cuối cùng công kích Zet, chợt nhìn là đồng thời thả ra tam trọng chiêu thức, kỳ thực chẳng qua là đem sau cùng năng lượng rút xuống, môi phòng hóa ra những chiêu thức này dáng vẻ Gelin, tiến nghiệm sao? Có ý tứ, Gelin ngươi nếu bị thua, liền cút cho ta về nhà tiếp nhận ma quỷ huấn luyện Gelin ba. Có hay không một loại khả năng, ta đã tại được huấn, bốn. Trong tấm hình, đừng nghĩ là bản. Đối mặt với rằng tạm mạn hạt trợ diện công kích, mẹ Gani ủn căn bản là không có ý né tránh. Tuy ý cái kia tam trọng ngôi sao đập về phía chính mình, Cho dù là tiếp nhận hệ tiên năng lượng ăn mòn, Megani ủn đều không cũng không lùi lại một chút, chỉ vì có thể đem rằng tạ mạt hạt tự diện kéo vào vực sâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 3, 2, 1. Tiếp nhận cái này gở mã sờ mạch Megani ủn tại sắp mất đi ý thức trước giờ đem thể nội tất cả năng lượng toàn bộ đều ép cô. Từ những công kích kia tạo thành xung kích không có dừng chút nào nghỉ, toàn bộ đều rót vào rằng tạ mạt hạt tự diện trong thân thể. Dễ cây cuốn chặt lấy thân thể, lá dụng ăn mòn hết đụ. Nụ hoa càng là khảm nạm tại rằng tạ mạt hạt tự diện trên thân thể hấp thu đối phương thể lực. Cuối cùng Hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng nụ hoa dần dần nở rộ, số cú cúp nở rộ, Dương Tạ Mạt Hạt trợ diện thân thể cũng ầm vang sụp đổ. Thiên điệu biến sắc, dương quang vẩy xuống đại địa. Thời gian kim đồng hồ cuối cùng dừng lại ở một giây sau cùng. Cho dù là hao hết thể lực, mất đi ý thức, Mega Ni ủn vẫn kiêu ngạo đứng ở sân thi đấu trung ương. Nó dùng chuyện xưa của mình, viết tiếp mới truyền thuyết. Ta đều không dám tin tưởng con mắt của ta. Kỳ tích thế mà lần nữa phát sinh. 10 giây, không phải 10 phút, cũng không phải 10 giờ. Vẹn vẹn 10 giây chúng ta chỉ thấy chứng nhận cái gì là bộ kẹo mẩn cùng nhà huấn luyện dạng cục. Cho dù là đối mặt không cách nào chiến thắng rừng tạ mạt hạt tơ diện, nhưng As như cuối cùng mẹ Gan ni ủn cùng một chỗ chiến đấu anh dũng đến cuối cùng một khắc. Cho dù là sáng suất thất bại, vẫn không có từ bỏ chiến đấu ba. AC cũng tựa hồ là đang đáp lại As, để cho hắn lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Không có ai biết, hạt cùng với mẹ Gan ni ủn vì chẳng thắng lợi này mà bỏ ra bao nhiêu. Nhưng kết quả sau cùng lại là như thế chú mục. Chiến thắng. Chương 278. Số mệnh va chạm. Chương 278. Số mệnh va chạm thắng lợi. Là đối bọn hắn tốt nhất khen thưởng. Quá rung động. Quá khoa trương. Phết thấy luôn ngỡ mà hình dung được trận này kỳ tích cũng là tái nhật và vô lực. Bây giờ sân thi đấu ùn đùn bên trong 10 vạn tên người xem đều tự phát đứng thẳng lên. Cho dù là Geji người ủng hộ, cũng đều vì As cùng với Megani ùm biểu hiện dâng lên tiếng vô tay. Poke-man okay, nối quyết cũng không phải là được làm vua thua làm giặc, nhưng trận này đối chiến, chỉ có điều để cho đại gia xem nhẹ kết quả. Tức hạn chiến đấu, tức hạn hưởng thụ. Cái này là đủ rồi. Ta thừa nhận, ngươi có siêu thoát ta nhận thức. Cho dù là tự phụ như Geji, đều không thể không thừa nhận As quả thật có thể đi đến bây giờ không chỉ có riêng là vật khí. Rang buộc loại này vẫn hoặc khó hiểu đồ vật mới là chân quý nhất. Bắt trên khán đài. Cynthia ạ ngân má, yên tĩnh xem xét phía dưới cảnh tượng. Có lẽ kế hoạch của mình có thể sớm một điểm. Trơ As cùng mình đối chiến kết thúc, chính mình có lẽ có thể hướng ạt trực tiếp thổ lộ. Vừa rồi một màn kịch phản phất là As vì chính mình dâng lên nhiệt liệt nhất lễ vật, một gốc tên là rạng buộc đại thụ, cùng với cái kia nợ rộ kỳ tích chi hoa. Thật tốt, ta đều không nhịn được muốn cùng As tới một hồi nói đi là đi tuần trăng mật. Cynthia quay đầu, hướng về phía đi ẩn thả chậm rãi đánh ra một cái dấu chấm hỏi. Giáo hỏa này mỗi lần đều ở nơi này thời điểm phá hư chính mình tương tự. Quá mức. Cùng lúc đó, phía sau hai người cũng là bạo phát ra kịch liệt tiếng thảo luận. Chỉ là nội dung ít nhiều khiến người có chút không dám tin đặc biệt là Xỉ Thi a ánh mắt kia bên trong chấn kinh dấu đều dấu không được. Quá đẹp, hoa này tuyệt đối là a thiết kế tỉ mỉ. Đúng thế, nhất định là đưa cho ta đây này. Chờ tranh tài kết thúc, ta liền muốn hưởng về ả cầu hôn. Ngươi cũng quá lớn mật đi, nhưng người và người sân thi đấu đâu? Có cái gì so dạng này càng lãng mạn đây này? Thượng như là dạng này nha. Cái kia cũng thêm ta một cái a, ta cũng muốn hướng ả thổ lộ. Hạ vấp, đến lúc đó hai ta mỗi người một lời. Lớn mặt như thế ngôn ngữ, để cho Cynthia ạ cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Không chỉ có là nàng. Liên Mi thị các nàng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bây giờ nữ hải tử đều tỏ gan như vậy sao? Ngược lại là Điền Ẩn Thạ cũng không như thế nào để ý, ngược lại là một bộ biểu tình chuyện đương nhiên. Nói như thế nào đây? Đây không phải phải sao? Nhưng à, liên nàng loại người này đều phải cảm đến người. Huống chi những người khác. Bọn này chưa trải qua sự đời tiểu nữ hải, mê luyến tại Ảm mị lực phía dưới không phải phải sao? Chính là Cynthia ạ ngươi còn thế nào đối phó những người cạnh tranh này đâu. So với ngươi, các nàng nhưng lại muốn to gan nhiều đây. Vẫn là nói ngươi cũng muốn chuẩn bị tổ lộ. Vừa nghĩ tới Sĩ thị ạ hướng à tổ lộ tranh diện, đi ẩn tha liền không nhịn được muốn đi xem Sĩ thị ạ biểu lộ. Cái kia nhất định rất đặc sắc. Miti, các nàng cũng quá đáng đi. Rõ ràng là ta tới trước, Cjena muốn nói tới trước, đó cũng là ta tới trước, may không nên cãi nhau. Tất cả mọi người không sai biệt lắm, đã, chính là chúng ta bây giờ hẳn là cùng chung mối thủ. Tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân nhận được gas trợ lộ, ấn ấn. Tất cả mọi người là tại trong màn sáng lộ ra khuôn mặt, bao nhiêu đều xem như trên mặt nổi đối thủ cạnh tranh. Nếu là As thật sự bị một chút người không biết tên câu dựng đi, đây chính là bọn hắn ta nếu không thì có thể tiếp nhận. Dù sao, đây chính là Ars Nha. Đi ân hạ, không cần khẩn trương như vậy. Đừng quên, đây chính là As, nếu là hắn dễ dàng như vậy bị dẫn dụ, vậy không phải cùng Geji một dạng Geji, lời gì? Ta một mực đi chính. Ngồi thẳng, Bozok, đừng nói như vậy, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút người cái kia một xe bạn gái làm như thế nào cùng đại gia rằng giải, Geji, đó Đó đều là đại gia ngươi tỉnh ta nguyện, cũng không phải ta bị dẫn dụ, Steven, khu khu, tiểu hài tử tự chủ kém, có thể lý giải, dù sao không phải là mỗi người cũng là Ảs. Có thể ngăn cản nhiều như vậy dụ hoặc, nhu tác, chính xác, đây mới là Ảs tối đáng ngưỡng mộ tinh thần. Steven, không nói chuyện còn nói quay đầu, ngươi chuẩn bị về sau phải làm gì đây? Một mực chờ Ảs khai khiếu, cái tiết nhưng có chờ đâu, Hoa Lệ, mấu chốc nhất là chuẩn bị cùng Hưởng à sao? Một câu nói, trực tiếp cho mỉ tỉ các nàng cho làm trầm mặc. Cùng Hưởng à. Có chút khó mà tiếp thu đâu có thể nghĩ đến hạt tại trong màn sáng cùng Cynthia á quán quân thân mật bộ dáng, lại hình như không có khó như vậy lấy tiếp nhận, cùng lắm thì tổ chức một hội thế kỳ hôn lễ. Thân lang á, thân nương chính là mọi người cùng một chỗ. Cười, bốn. Trong tấm hình, biến cố đột nhiên xuất hiện, vượt ra khỏi Geji dự báo. Cái này ít nhiều có chút không hợp pháp. 10 giây. Thế mà thật sự 10 giây liền giải quyết chính mình rẫm tạm mặt hạt tơ diện. Cái này ít nhiều khiến Geji có chút hoài nghi rằng tạm mặt là có hay không có thể tăng cao thực lực, bằng không lấy chính mình hạt tơ diện. Làm sao có thể cứ như vậy dễ dàng ngã xuống? phải biết trước lúc này, trên tình cảnh thế cục đều có thể là hạt tơ rện ở vào thượng phong. Điểm này không cách nào thay đổi, nhưng như thế, kết cục sau cùng cũng đồng dạng không cách nào thay đổi. Thu hồi mất đi năng lực chiến đấu hạt tơ rện. Geji suy tư thật lâu, quyết định cuối cùng tốt tiếp theo chỉ bộ kèm ẩn. Cũng may mắn hạt tơ rện phát huy, nay mới khiến trên sân điểm số đã biến thành 4-4. Song Vương lần nữa về tới cùng một cái hàng bắt đầu. Vậy mà đến lúc này, cái kia cũng không cần thiết tận nút nữa đi đem bỡ lật tọa sẽ. Theo Geji anh tuấn đem cậu, bỡ lật tọa sẽ thân ảnh liền xuất hiện ở trong sân. Một lần nữa diễn tiếp bở lật tọa sẽ vẫn làm cho tại chỗ người xem kinh hô. Dù sao vừa đang chàng, bở lật tọa sẽ biểu hiện quả thực để cho bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cùng lúc đó, sau khi nhìn thấy Geji sai phái ra tới bộ kệ mẩn là bở lật tọa sẽ, ạt cũng lòng có cảm giác một dạng lấy ra chính mình cũ kỳ bạn đồng dạng anh tuấn ném cậu. Ngay sau đó Trạ Dị giật cái kia bướm bình dáng người liền đã đến trong sân. Muốn nói có thể đại biểu gã lạ bộ kệ mẩn người có thể muốn nói chuẩn thần trợ dạ gã quận. Đến Trạ Dị rất thế, nhưng là gã lạ quán quân lễ ủng vân bài. Cũng tương tự để cho Trạ Dị giật tại trong gã lạ người tâm có cực kỳ ấn tượng rất sâu. Ma Theo Song Phương đang tràng. Hỏa cung thủy chiến đấu sắp khai hỏa quả nhân ngươi lựa chọn trận dị giật. Đối với Ars lựa chọn, Geri không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Muốn nói hắn quen thuộc nhất đối thủ. Vậy dĩ nhiên là tại trên Sị Vở đại hội bên trên một xuyên ba đoạt được thắng lợi Trạ Dị Dật. Ai bảo thời điểm đó chính mình là Ars Phong nền đâu? Song Phương Pokémon đang tràng. Trận đấu hết sức căng thẳng lần này đến phiên ta tới. Từ giờ trở đi, ta đem một hồi không thua đồng thời cầm xuống chiến tài. Giờ này khắc này, Ars dường như là cảm nhận được Trạ Dị Dật quyết tâm. Hắn phát ra thủ thắng tuyên luôn. Vì thế Hắn nhất thiết phải đem hết toàn lực, đối mặt gã điên cuồng ngạo. Geyi lại là cười cười một tiếng vài không, vậy ta liền mỏi mắt chờ mong. Muốn nói Vương Bài bở lật toa xệ, Geyi tuyệt đối là 100% yên tâm. Từ ban đầu lựa chọn đồng bạn khi đó bắt đầu, Geyi lựa chọn bở lật toa xệ. Thời gian lâu như vậy có để cho Geyi cùng bở lật toa xệ ở giữa giằng buộc đạt đến một cái làm cho người khiếp sợ cấp độ. Geyi tự nhận là chính mình sẽ không thua As cùng Trạ Di giật tổ hợp. Lần trước xỉ nhục nhất thiết phải tại bây giờ rửa sạch. Bở lật toa xệ, thì rồi boom. Không cần nhiều lời. Thông suất thiên điệu hỉ rộ bụm liền từ bờ lật tọa xẻ sau lưng hai cây họng pháo bên trong bắn đi ra. Trong mắt, mạnh mẽ hữu lực dòng nước liền đánh út về phía Trạ Di Dật. Tất cả mọi người đều biết một sự kiện, hệ nước là khắc chế hệ lửa Pokémon. Ngang nhau chiến lược tình huống phía dưới, tuyệt đối là hệ nước Pokémon hoặc chiếm giữ ưu thế đây là cố định sự thật. Không cách nào sửa đổi quy tắc. Thật có chút người hết lần này tới lần khác sẽ không tuân thủ quy tắc như vậy. Cái này một số người bình thường lại được xưng là nghịch thuộc tính đại sư. Vừa vặn, ác chính là một vị cực kỳ nổi danh nghịch thuộc tính đại sư. Không cần nhiều lời, Lên tay chính là Phlớ là mẹ gạn ở. Mạch liệt hỏa diễm cùng chạy xiết dòng nước tại sân trung ương chảy ra và chạm. Hỏa diễm bốc hơi dòng nước. Dòng nước đồng dạng tại rọi tắt lên hỏa diễm. Song phương đều nghĩ đem lẫn nhau liền như vậy giết chết. Toàn bộ công suất tu pháp phía dưới. Sân bãi trung ương dâng lên dày đặc sương trắng. Trong mắt, liền đem cả tòa sân thi đấu toàn bộ bao phủ trời ạ. Đã không có thời gian vì vừa mới ngã xuống mẹ gạn nhi ủ mập nghiệp. Kế tiếp đương chẳng chính là hệ lửa tối cường Trạ Di Dật. Người chủ trì khàn cả giọng giống. Giờ khắc này, hạ cùng Trạ Di Dật. Không Bọn hắn tại hai người này trên thân thấy được lễ ổng cùng Trạ Dị giật cái bóng. Giờ khắc này, cả cùng lễ ổng thân ảnh triệt để chồng chất vào nhau. Bọn hắn quan quân, gã Lạc Kiêu Ngạo cũng là như vậy, vô luận đối mặt dạng gì địch nhân, sẽ không đem hết toàn lực đi chiến đấu. Lễ ổng, không hổ là ta nhận định vốn là ra. A, ngươi quả nhiên có có thể trở thành tối cường tiềm chất. Tới chiến đấu đi, chiến thắng ta. Tại trong sân thi đấu uyển ổn bên trong nhìn thấy một vị khác nhà huấn luyện sử dụng Trạ Dị giận, để cho lễ ổng có một loại phản phất giống như cách một đời cảm giác. Có lẽ, giờ khắc này Lão ông cũng chờ mong có người có thể đánh vỡ hắn thắng liên tiếp, một người có thể cùng chính mình phân tỏa chống lại đối thủ. Cái kia nên cỡ nào mỹ diệu? Vô địch cô độc cũng không phải như vậy làm cho người say mê. Leo lên đỉnh cao, mới khát vọng leo lên ngọn núi cao hơn. Gazin, giờ giờ ngươi nếu là thật cảm thấy nhàm chán như vậy mà nói, có rảnh có thể tới một chuyến ta lễ ông ta bảo đảm ngươi về sau sẽ không bao giờ lại nói lời như vậy z, trong khoảng thời gian này ta tạm thời sẽ không trở về mở server, ngươi nếu là nghĩ đến khiêu chiến mà nói, có thể tới lễ ông, như vậy sao? Vậy ta nhất định phải đi dài hạn, thế kỷ đại đối quyết sao? Ta còn thực sự là càng ngày càng mong đợi. Đến lúc đó nhất định muốn kêu lên ta, ta nhất định muốn nhìn lệ ông bị đánh hoa rơi nước chảy dáng vẻ. "Bị, ngươi đây là muốn lấy giải tâm đầu núi hẳn sao?" "Gian giải hẳn, bằng quả." "Đáp đúng. Bị khi phụ lâu như vậy, ta còn không thể hưởng thụ một chút sao? Phược lại, có đạo lý. Đại tỷ đầu ngươi chừng nào thì có rảnh đi khiêu chiến một chút ZG Jin bọn hắn? Đến lúc đó nhớ kỹ mang ta đi chung, ta cũng phải nhịn, vuợn nợ." "Ngươi không tìm đường chết liền sẽ chết là a?" "Chớ đã. Ngươi tìm đường chết cũng sẽ chết." Trực tiếp khó giải. Chương 279. Quyết chiến uyển độn. Chương 279: Quyết chiến hủy đốn. Trong tấm hình, bị xương trắng bao phủ sân thi đấu phong vân biến hóa. Trachi giật phe phẩy hai cánh sông ra xương trắng, cuồn phong nổi lên bốn phía. Toàn bộ trong sân xương mù đều tại đây khắp tan thành mây khói. Trachi giật tại dùng phương thức của nó nói cho tất cả người xem, trận này đối chiến nó thế tất yếu cầm xuống, không cần hà chỉ huy. Đối mặt với đối thủ cũ, Trachi giật biết một khắc cũng không thể bừng lòng cảnh giác. Một khi bừng lòng xuống đối mặt có thể chính là bợ lật tọa sẽ vô cùng vô tận chiến phép. Tuy nói bợ lật tọa sẽ tốc độ không nhanh, thế nhưng chỉ là thông thường bợ lật tọa sẽ Geji cái này chỉ bợ lật tọa sẽ sử dụng dạ tịt sợ tìn lúc tốc độ thậm chí có thể bay khoảng không. Chính mình có phi hành ưu thế cũng không như thế nào chắc chắn. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu trà dị giật liền chuẩn bị dốc hết toàn lực. Ecotter. Cùng lúc đó, xem như trà dị giật nhà huấn luyện, à tự nhiên là việc nhân lực không ngừng hay. Bằng vào đối với Geji hiểu rõ, hắn đối với tiếp xuống đối chiến hết sức thông dong. Ươ hai cánh trà dị giật, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ khí thế mãnh liệt. Hai cánh khẽ vỗ. Tương đạo trong suốt lơi giao liền từ trà dị giật hai cánh ở giữa hướng về phía dưới vọt tới ngươi cũng quá coi thường ta đi. Gezi vung tay lên một cái. Lập tức lập tức chỉ hướng thiên không bên trong chạ dị giật bợ lật tọa xệ rút vào trong xác, tiếp đó sử dụng hỏa tiễn đuổi truy, đối mặt với Phô Thiên cái địa e của tở. Bợ lật tọa xệ trên mặt lộ ra tà mị cười cho, lập tức tứ chi nhanh chóng rút vào trong mai rùa. Liên Hậu Phương hai thanh cự pháo cũng trở về trong mai rùa phanh phanh phanh. Vô số lưỡi dao cùng mai rùa va chạm, nhưng lại cũng không có đối với bợ lật tọa xệ mai rùa tạo thành bao nhiêu tổn thương. Mà tại e của tở đánh xong trong nháy mắt, bợ lật tọa xệ hai chân đạp một cái, lấy mắt thường có thể thấy được cực tốc xông về giữa không trung. Tốc độ này phản phất chính là bợ lật tọa sẽ đem mình làm làm đà tháo, từ họng pháo bên trong phát xạ ra ngoài đồng dạng. Đối mặt với cảnh tượng như vậy, người xem đều có chút chấn kinh. Cái này cùng ban đầu bợ lật tọa sẽ đang trạng lúc biểu hiện ra dáng vẻ hoàn toàn khác biệt. Ban đầu bợ lật tọa sẽ thuộc về loại kia chiến thuật đấu pháp, lợi dụng dạ tịt sợ tiền tiếp cận đối thủ, sau đó lại tiến hành công kích. Cùng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không phải chuyện một mã. Lúc này bợ lật tọa sẽ hoàn toàn là bằng vào chính mình tố chất thân thể đang tiến hành đối chiến, giống như đạn pháo ra khỏi lòng. Cái này sợ củ bạn hoàn toàn không cho trạ dị giật bất luận cái gì có thể chạy thoát. Nhìn ra vấn đề Trạ Dị giật. Dùng rợ rạ gọng cần bắt được Bờ Lật Toa Xệ. Hạt lập tức liền chỉ huy Trạ Dị giật tiến hành phản kích giống. Trạ Dị rất nổi giận gầm lên một tiếng. Màu xanh biết hệ rồng năng lượng liền lấy móng nhọn hình thức xuất hiện ở Trạ Dị giật hai tay chi đối mặt với sắp đánh tới Bờ Lật Toa Xệ. Trạ Dị giật nhanh chóng đem rợ rạ gọng cần đặt trước ngực. 590 chờ đợi Bờ Lật Toa Xệ tiếp cận. Ầm ầm. Cả hai đụng vào trong nháy mắt. Phản phất ngay cả không khí chung quanh đều hứng chịu tới kiềm chế. Khán giả càng là thấy được làm bọn hắn hoảng sợ muốn mãn. Không gian chung quanh phản phất tại hai người công kích sinh ra kẻ nứt. Một vòng lại một vòng ngựa sóng, lấy bờ lật tỏa sẽ cùng Trạ Di giật làm tâm điểm, hướng về bốn phía khuế tán. Nếu uốn buồn sân thi đấu phòng ngự trang bị đưa tại ngăn cản một lớp này xung kích, vẹn vẹn chiến đấu này dư ba, cũng có thể làm cho tất cả mọi người thái kiếp khó thoát. Nhưng càng là như vậy, càng lệnh khán giả hưng phúc. A. Gezi, Nam khán đại cùng Bắc khán đại người xem lập tức vì mình người ủng hộ góp phần trợ uy. Trước tivi người xem thân lâm kỳ cảnh, phản phất chứng minh là cái kia đối chiến bên trong Trạ Di giật cùng bờ lật tỏa sẽ. Cùng lúc đó, nhìn xem rằng cỏ sông vương, Gezi lập tức tiến hành phản kích đối mặt Trạ Di giật. Gezzi chỉ có một cái ý niệm đó chính là báo thủ. Chỉ có đánh bại Trạ Dị Dật mới có cơ hội chiến thắng Ars. Cấp tới cái kia kẻ thắng lợi cuối cùng. Bợ Lật Tọa Thế, cũng đừng làm cho hắn xem thường chúng ta. Uy lực lớn nhất bóng bóng. Mà theo Gezzi lời nói rơi xuống, cái kia mới vừa rồi còn giấu ở Bợ Lật Tọa Thế sau lưng hai môn cự pháo lại lúc này sinh đi ra. Phạng Phất Thuôn vẻ lòng người vực sâu. Tại thời khắc này, Ars cuối cùng ý thức được cái gì? Gezzi, ngươi gia hỏa này lại là một học nhân tinh. Vừa mới nhìn thấy chính mình Meganium, đồng thời sử dụng ba loại chiêu thức. Bây giờ thế mà đi học tới lợi dụng rút vào trong sát tiến hành phòng ngự sau đó, lại để cho e cột tở công kích cho mai rùa tăng thêm xuống dưới lực. Sau đó lấy sợ cuồn bạc thế năng hướng về phía trên tiến công. Tiếp theo sử dụng hỉ rộ bùn đúng không? Nhưng hiểu rồi, cũng không có có tác dụng gì. Khoảng cách gần như thế, Trạ Dị rật căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu phòng ngự. Cái kia phản phật có thể thôn vệ hết thể dòng nước tại lúc này phun ra ngoài. Mục tiêu của nó chính là muốn đem Trạ Dị rật ba phủ. Blue sắc dòng nước đậm đn tại Trạ Dị rật trên mặt để cho còn tại rằng có Trạ Dị rật trong nháy mắt hướng phía sau bay đi biến cố như thế để cho ủng hộ khán giả hô to không thể tưởng tượng nổi Bỡ Lật Tọa sẽ quả nhiên là Geki tuyển thủ chuyên bài, tại đăng trạng thứ nhất cái hiệp liền thể hiện ra chính mình thực lực mang tính áp đảo. Hạc Trạ Di rất ở chỗ Geki Bỡ Lật Tọa sẽ đối quyết bên trong thế mà đã rơi vào hạ phong, làm cho người rất bất khả tư nghị. Ngay cả người chủ trì đều có chút chấn kinh. Lúc này Bỡ Lật Tọa sẽ triển hiện ra thực lực quả thực có chút kinh khủng. Si sì Hẹ Bổn, quả nhiên Geki, ta là không có nhìn là ừm. Sử dụng Bỡ Lật Tọa sẽ mới là lợi hại nhất, Miti, ngươi nếu là nói như vậy, ta cũng không thể tán đồng ngươi, hệ nước Pokémon. Mỗi một cái cũng có mị lực của mình. Cho dù Lạp Sĩ Dục cũng có không có gì sánh kịp tiềm lực đâu. Lại càng không cần phải nói rải rạc đội loại này Pokémon, Cị si Hệ Tồn, không không không, ngươi không có biết rõ ta ý tứ. Ta nói là tại trên bờ Lật Tọa sẽ sử dụng Gaezi tuyệt đối là đứng đầu nhất một nhóm kia, cho dù là không có sử dụng Mega Gae Vỗ Lũ Tỷ ổn, Gaezi tại bờ Lật Tọa sẽ sử dụng bên trên đều có chính mình đặc biệt lý giải Gaezi, đó là đương nhiên, dù sao ta thế, nhưng là Gaezi, Gozin, à, đúng, đúng đúng đúng, những vật kia cũng là học ta đây được không? Ngươi cái này học Nhân Tinh Đài Sĩ si Hoạ Có hay không một loại khả năng, các ngươi những vật này cũng là xem ta phụ kệ mẩn mới học được. Lời nói này quả thật có đạo lý. Liên Virgin đều không tốt phản bác. Đài sĩ mặc dù cũng không phải là chuyên nghiệp nhà huấn luyện, nhưng mà rất nhiều ý nghĩ tiên mã hành không nhưng lại phá lệ hợp lý. Virgin chính là tham khảo những cái kia ý kiến, lúc này mới tổng kết ra một bộ bợ lật tọa xệ phương pháp sử dụng. Cái này cũng là trước mắt Geji sử dụng. Lana cũng không biết nơi nào có hoang trại bợ lật tọa xệ, ta muốn thử xem ngồi cá của ta có thể hay không câu đi lên một cái. Dở dạc kệ, muội tử này, ngươi vẫn là hơi nghĩ ngươi một chút. Câu cá thực lực quá kinh khủng. Cho dù là Kỷ Ô giờ đều bị ngươi câu đi lên, à triệu, khi chưa có chân chính nhìn thấy, ta là tuyệt đối sẽ không tin chuyện này. Sir Steven, có ít người à, liền vẫn là tại mày miệng. À A Rông, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ. À cái này chỉ chạ dị rất lúc trước đang phát sóng trực tiếp biểu hiện đều 10 phần cường lực, có thể đối mặt Gezi bợ lật tọa sẽ lại rõ ràng ở vào hạ phong. Hai bọn nó ở giữa chiến đấu đến tột cùng ai sẽ thắng đâu? Bợ Juno, đó còn cần phải nói nhất định là ta As sẽ sư phó, may, ta cũng cho rằng là As. Chạ dị rất nhất định sẽ thắng, đạ, tỉ mượn đột lột thiên hạ đệ nhất. Chờ đã. Đã ngươi có chút suy nghĩ, bốn Trong tấm hình, đột nhiên tập kích để cho Trạ Dị Dật có chút trở tay không kịp, đặc biệt là dưới tình huống hệ nước còn khắc chế Trạ Dị Dật để cho mặc dù có nghịch thuộc tính đại sư bờ UFF Trạ Dị Dật đều có chút khó chịu. Trên không trung xoay tròn vài vòng, Trạ Dị Dật vội vàng đập cánh, ổn định lại thân hình. Cử động như vậy cũng làm cho Trạ Dị Dật đại vi sinh khí. Trên đuôi hỏa diễm trong nháy mắt tiêu đốt, phản phất muốn đem hết thảy đều cho bọ ốc. Nhưng làm Trạ Dị Dật lần nữa tìm kiếm đạo thân ảnh kia. Lúc này mới nhìn thấy bợ lật tọa xệ lúc này đã vững vàng rơi xuống phía dưới. Nhìn xem Trạ Dị Dật ánh mắt Bờ Lật Toạ sẽ khiêu khích hướng về phía Trạ Dị Dật móc ngón tay động tác như vậy để cho Trạ Dị Dật rất là phẫn nộ. Hỏa diễm hóa thành thực chất, tại Trạ Dị Dật hơ thở ở giữa thay đổi. Trạ Dị Dật, tỉnh táo một điểm, không nên bị Bờ Lật Toạ SE chọc cái nhiễu. Lúc này, Ats ngoài ý liệu tỉnh táo. Hắn đã hiểu rồi Geki ý nghĩ. Dù sao đó là Geki, tối như vậy cái giấm da hỏa vì đánh bại chính mình Trạ Dị Dật, quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Quá mức. Có thể, đối mặt với lúc này Bờ Lật Toạ SE, Ats cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Một bên tiếp trụ nhưng là có chút bất đắc dĩ. Tiểu lão đệ, vừa rồi ta đã nhắc nhở ngươi, hẳn là để cho ta ra sân hệ nước là bị hệ điện khắc chế, biết hay không? Nếu là ta ra sân, đây còn không phải là vài phút liền cho hắn cầm xuống. Tiệp chủ rất là bất đắc dĩ, không có cách nào. A cũng không phải không tin từng đó, ngược lại là quá tin tưởng, để cho tới làm lá bại tủy sau cùng. Nhưng chúng ta tỷ cả Mỹ đang nhìn ạt nhiều chẳng như vậy đối chiến sau đó sớm đã có chút không thể chờ đợi. Nếu như vừa tiến vào những địa khu khác tiệp chủ cấp bậc là 1, như vậy hiện tại tiệp chủ đang cấp chính là 99. Nó gắt vọng có giá trị đối thủ. Mà đối thủ kia nếu như là ghê như vậy thì càng tốt hơn. Chỉ có điều, bây giờ Ảs tâm tư toàn bộ đều đặt ở bờ lật tỏa sẽ trên thân, cũng không có chú ý tới bên cạnh chủ. Bờ lật tỏa sẽ đang gây hấn với Trạ Dĩ giật đồng thời. Ghê Di cũng tại khiêu khích lấy Ảs như thế nào, có phải hay không cầm ta bờ lật tỏa sẽ không có biện pháp nào, nếu như không có, vậy thì sớm một chút đầu hàng, nói không chừng còn có thể đuổi theo bên trên ăn hôm nay cơm trưa. Ghê Di ngữ khí có thể nói là trào phúng ý nghĩa mười phần. Có thể. Ặc cũng không chịu ảnh hưởng. Nhìn xem Ghê Di bộ kia đắc chí vừa lòng sát mặt, Ặc trực tiếp chậm rãi giơ lên tay phải của mình. Tuấn về ghê dị lộ ra ngay phía trên chỗ khảm nạm ki sờ tổn. Đáp lại nội tâm của ta a, Mega hệ vô lũ thi ổn. Trong chốc lát, vô số hào quang bảy màu từ ki sờ tổn ở giữa bay ra, mà trên thân trạ dị giật mang theo mẹ gạ sờ tổn cũng tại đồng thời tán ra ánh sáng. Cả hai kết hợp trong nháy mắt, ánh mắt của cả thế giới đều bị hấp dẫn tới. Thất thải quang mang tiếp xúc trong nháy mắt, trên thân trạ dị rất lập tức bạo phát ra một vòng khí thế cực mạnh. Bộ da toàn thân cũng từ màu vỏ quý chuyển thành màu đen. Hỏa diễm cũng tại bây giờ chuyển biến làm tương lam. Giống ba. Mẹ gạ trạ dị rất ít. Đang chẳng Trong chớp nhoáng này, Mega Hẻ Vô Lũ Tị Họn, lại là Mega Hẻ Vô Lũ Tị Họn. Đối mặt với thực lực cường đại bợ lật tọa sẽ, A tuyển thủ ở thời điểm này lựa chọn để cho chính mình bộ kệ mẩn tiến hành Mega Hẻ Vô Lũ Tị Họn. Mega Trạ Dị rất ít, không nghĩ tới A tuyển thủ Trạ Dị rất có Mega Hẻ Vô Lũ Tị Họn hình thái lại là Mega Trạ Dị rất ít. Ta bắt đầu có chút chờ mong Geji tuyển thủ phản ứng. Cái gì? Geji tuyển thủ thế mà cũng lấy ra chính mình Ki Serton? Chẳng lẽ Geji tuyển thủ cũng muốn lựa chọn để cho chính mình bợ lật tọa sẽ tiến hành Mega Hẻ Vô Lũ Tị Họn sao? Chơi ạ? Không nghĩ tới Ggii tuyển thủ thế mà cũng tiến hành mẹ gà vô lũ tì hòn. mẹ gà vô lũ tỷ họn. Mẹ gà bợ lật tọa sẽ VS mẹ gà trả gì rồi ít. Không nghĩ tới hôm nay tại sân thi đấu hỗn độn. Tại gã lạ cái này đi ạ mặt chi hương. Chúng ta lại có thể nhìn thấy một hồi mẹ gà gẻ vô lũ tỷ họn ở giữa đối chiến. Quả thực là quá làm ta hưng phấn. Hai cái cản tổ liên minh vạ lệ tạo tuyển thủ thế mà tại gã lạ liên minh thủ điệu bên trên sử dụng cả loạt liên minh nổi danh nhất mẹ gà gẻ vô lũ tỷ họn. Dạng này đối chiến nhất định được ghi vào sử sách, mà chúng ta đều sẽ là lịch sử người chứng kiến. À cố lên. Ggii cố lên. Bây giờ Người chủ trì âm thanh kích động, để cho tất cả người xem nội tâm đều đi theo cùng một chỗ rung rung đứng lên. Giống như người chủ trì vừa rồi nói, trận này đối chiến nhất định được ghi vào sử sách, mà bọn hắn đều sẽ thành lịch sử người chứng kiến. Mega Evoluti hởn ở giữa quyết đấu. Bạn lệ tàu đẹp bị, đẹp bị giống như là chỉ cùng thành phố đội bóng đá ở giữa đối kháng, à cùng Geki đối chiến thật phù hợp đẹp bị thiết định. Ngự tham gia tranh đấu. Tất cả những điều này đều tràn đầy hí kịch tính chất, làm cho người á diện lỉnh tăng giọng. Gorin, Geki ngươi nếu là bắt không được trận này đối chiến, hôm nay lượng huấn luyện lật năm lần, Geki, Ka ngươi là anh rủa ta, ngươi sao có thể đối với ta như vậy, ngươi đánh không thắng Z đại ca chẳng lẽ để cho ta đánh thắng Ars giúp ngươi cho hạ giận sao? Gjin, ngươi cái này nói là nói cái gì, chẳng lẽ ta còn có thể hại ngươi hay sao? Ngươi đánh thắng Ars chẳng phải mang ý nghĩa ngươi so Ars muốn mạnh sao? Ta cái này cũng là vì ngươi tốt nha Mỹ tỷ, xuất hiện. Kakaka tỷ tỷ CVU. Trước đây tỷ tỷ của ta nhóm cũng là dạng này lừa mình ta để cho ta trở thành quân chủ. May mà ta cơ trí không có mắt lựa, bằng không ta cũng không gặp được Ars, may, cái này hẳn không gึก gọi CVU a, ta nhớ được phải gọi cơ FK. Đương nhiên Cái này không trọng yếu đây là tỷ tỷ ka ka đối với em trai em gái Quantum Mask, cho nên ta thân yêu tỷ tỷ, ngươi cũng một mực tại cờ ép cờ ta sao? May, ha ha, chắc chắn không có rồi. May rất không có lực lượng. Nàng cũng không thể thừa nhận mình thật sự làm qua loại chuyện này. Cái kia sẽ bị đệ đệ của mình ghét bỏ lễ ổng, cùng những người khác so sánh, ạt cùng Geji thật là tràn đầy số mệnh quyết đấu, hai người không chỉ có đến từ cùng một nơi, thậm chí còn là từ nhỏ đến lớn mà chơi. Bọn hắn sử dụng bộ kệ mẩn là Trạ Dị giật cùng bợ lật tọa sẽ bản thân thuộc tính chính là tương khắc. Lại thêm bọn hắn đồng dạng cũng là cạn tẩu khu vực ngự tam gia. Để cho giữa hai người số mệnh trở nên càng thêm long trọng, Giạch Hạn, giữa chúng ta cũng là Túc Địch Nha Sơn đi ạ, ngươi vẫn lạ tính toán, ngươi đơn thuần chính là đánh không lại Lệ Ông, còn Túc Địch đâu, ngươi cũng coi như cái bia sống giải hạn, cẩn thận ta cáo ngươi phi báng, ta thế nhưng là Lệ Ông công nhận Túc Địch. Giạch Hạn bị đều có chút bản thân hoài nghi, giống như hắn cùng Lệ Ông đội trưởng cho tới bây giờ đều chỉ có hắn vừa. Cái này rất phù hợp soạn nghĩ ạ nói tới tình huống, chính mình sẽ không phải thật sự bị Lệ Ông dùng để làm yên ngầm a. Z, số mệnh ở giữa đối chiến sao? Ta ngược lại thật ra không tin tưởng những thứ này, nếu quả thật có số mệnh Cái kia liền đi đánh vỡ hắn liền tốt Blue, nhợ cậy, à cùng Gelin ở giữa số mệnh, ngươi như thế nào như thế có cảm xúc, xì sì hễ buồn, vậy khẳng định là bởi vì Z quán quân nghĩ tới chính mình cùng Gelin quán quân một chút quá khứ biểu lộ cảm xúc Gelin, tốt tốt tốt, nói như vậy đúng không? Thế giới này đối với hắn ác ý nhiều lắm, chờ ngày nào có thể tìm được một cái xuyên qua thế giới bộ kệ mận. Gelin nhất định muốn đi thế giới khác xem. Lại để cho đám người này nói tiếp, đoán chừng muốn kéo tới cái kia tối tâm nhất 5 phút. Đáng giận, liền không thể để cho cái đề tài này đi qua sao? Rõ ràng lạc hậu nha, bốn. Trong tấm hình Giờ này khắc này, hoàn thành mẹ gà gãy vũ lù ti ổn bợ lật tọa sẽ sừng sức ở sân thi đấu trung ương. Ba môn cự pháo đồng thời nhắm ngay bầu trời mẹ gà chạ dị rợ ít. Mùi thuốc súng tại trong sân đấu lan tràn. Tất cả mọi người đều biết kế tiếp chờ đợi hai người cùng bộ kệ mẩn kịch liệt nhất chiến đấu. Đến tận cùng kết quả như thế nào? Tất cả mọi người đều đang ngẩng đầu ngắm trông. Bợ lật tọa C. Giờ dạ khủng cùng C. Có siêu cấp máy phát xạ đặc tính mẹ gà bợ lật tọa C, có thể sử dụng bất cứ ba động gì loại chiêu thức. Đối mặt với bầu trời mẹ gà chạ dị rợ ít, hắn tự nhiên là phải dùng hệ rồng chiêu thức hung hăng đánh trả. Gezi cười có chút đắc ý, rất rõ ràng, hắn lại khôi phục được ngày xưa loại kia cực kỳ tự tin trạng thái. Ưu thế tại ta. Tại sao thua? Chương 280, vô hạn dòng nước đại tuần hoàn. Chương 280, vô hạn dòng nước đại tuần hoàn. Ưu thế tại ta. Tại sao thua? Trạ Dị Dật, sợ lạ rợ Black. Không phải liền là hai lần khắc chế rợ dạ gầm bù sệ. Mãng liền xong việc. Hạt cùng Trạ Dị Dật nhưng từ trước tới nay chưa từng sợ. Màu xanh biết hỏa diễm trong nháy mắt liền đem mẹ gã Trạ Dị Dật ít thân thể toàn bộ bà quạ. Bộ dáng kia, phản phất lạ đến từ địa ngục thần phía dưới, ba quả máy phát xạ giống như ba kéo xe ngựa sánh vai cùng. Hệ dòng năng lượng tại ra khỏi nòng sau đó, liền dũng hội con thông. Cự Long chi tư hiển lộ không thể nghi ngờ. Cùng trong lúc nhất thời, Chân Chính Hỏa Diễm Cự Long va chạm lên từ năng lượng tạo thành thất thải Cự Long. Hóa Thân Hỏa Diễm Cự Long mẹ gà chạ dị giật ít một đầu trực tiếp đâm vào mẹ gà bờ lật tỏa sẽ phóng ra rở dạ gọng tủn sệ bên trong. Có mẹ gà lộn trời đặc tính chỗ tăng phúc rở dạ gọng tủn sệ. So mẹ gà chạ dị giật ít trong tưởng tượng muốn càng thêm cường đại. Những cái kia năng lượng bảy màu giống như rời bám trong xương. Tại chạm đến mẹ gã Trạ Dị giật ít trong nháy mắt, liền đem hắn triệt để nuốt hết. Tình trạng như vậy tựa hồ ngoài phần lớn người dự kiến, nhưng lại tại hợp tính lý. Những cái này lại làm cho Geji vô cùng hưng phấn. Đúng, chính là như vậy. Bợ Lật Tọa sẽ để cho Ars nhìn chúng ta một chút khoảng thời gian này trưởng thành. Uy lực lớn nhất trợ dạ gồng cùng sẽ. Geji vung tay lên một cái, thân sắc cực kỳ phấn khởi. Dù sao thế cục trước mắt thế nhưng là hắn Bợ Lật Tọa sẽ đối với Trạ Dị giật tạo thành áp chế. Cái này ở quá khứ đủ loại trong đối chiến, nhưng chưa bao giờ gặp Có lẽ là cảnh tượng như vậy cho hắn đầy đủ lòng tin để cho Geji lập tức tăng cường bở lật tọa sẽ công kích. Cái kia mãnh liệt thất thải cự long lần nữa trở nên bằng bạc. Phản phất muốn thôn phệ thế gian hết thảy, chém hết tâm ma vào thời khắc này. Lần này là ngươi thua. Không, kết cục còn chưa chú định. Đối mặt Geji hùng hổ giở người, ạc không hề nhượng bộ chút nào đang nói âm rơi xuống một khắc này. Một cô mãnh liệt hỏa diễm liền đang lúc mọi người nhìn kỳ giữa đột phá trùng đi. Cái tiết như ròi bám trong xương rợ dạ gỏng tủn sẽ cư nhiên bị mẹ gã trả dị giật ít ngạnh sinh sinh xong phá. Sen lẫn mãnh liệt hỏa diễm. Ta tức đại thái biễn Giống như tử vong mở ra hai cánh, mâu xanh biết hỏa diễm tại thời khắc này đem mẹ gà Trạ Dị giật ít triệt đệ bá phủ. Mà liên tại bây giờ, xông ra vòng vây mẹ gà Trạ Dị giận một đầu trực tiếp đánh về phía mẹ gà bợ lật tọa sẽ. Phản phất muốn đem vừa rồi bị Vũ Nục trả lại. Cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, mẹ gà bợ lật tọa sẽ trong nháy mắt liền bị ngọn lửa bá phủ. Ngọn lửa mênh mông hóa thành cột lửa ngắt trời bao phủ toàn trường đám người khiếp sợ nhìn xem cảnh tượng trước mắt. Trong đôi mắt tràn đầy không thể tin. Rõ ràng tại phía trước một giây mẹ gà bợ lật tọa sẽ còn dùng tuyệt đối ưu thế áp chế Trạ Dị giận, nhưng chỉ chớp mắt ưu thế liền hóa thành hư vô. Mẹ gà Trạ Dị giật sợ lạ giờ bợ lật tọa sẽ vào thời khắc này đánh tới mẹ gà bợ lật tọa sẽ. Hỏa Diễm Ba phủ, hết thảy đều tại lúc này dừng lại. Không nên đem ta xem bằng nha. Bợ lật tọa sẽ dạ vịt sở tín. Giờ này khắc này, không tốt ký ức lần nữa tràn vào trong đầu. Tuy nói lấy bợ lật tọa sẽ kháng tính, mẹ gà Trạ Dị giật ít sớm xét xung kích cũng không thể đối với siêu cấp thủy tinh sẽ tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nhưng cái này chưa bao giờ là trận này đối chiến trọng điểm. Một khi chính mình mẹ gà bợ lật tọa sẽ bị mẹ gà Trạ Dị giật ít cho chạm đến, đây cũng là mang ý nghĩa đối phương đạt đến một loại nào đó kỹ năng thả ra điều kiện. Đến nơi cái kia kỹ năng là cái gì? Còn cần nhiều lời Sersmytos. Quả nhiên, Gezi dự đoán là chính xác. Hạc quả nhiên ở thời điểm này hạ lệnh để cho chính mình mẹ Gạ Trạ Dị giật ít thi triển chiêu kia Sersmytos. Ma nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Miti cùng May trong ánh mắt của hai người đều lộ ra vẻ hoan nghiệm. Khi xưa lúc kia, Hạc Trạ Dị giật cũng là dạng này đánh bại cái này đến cái khác địch nhân. Cho dù là ạ tỷ cũ nó đều ngã xuống Trạ Dị giật Sersmytos phía dưới. Miti xuất hiện, Hạc cùng Trạ Dị giật tuyệt diệu phối hợp. Sersmytos, Blaina, thật đúng là As phong cách, rõ ràng không có đi qua bao lâu. Để cho ta thấy được dạng này chiêu số, ta mà ở mà đến bây giờ đều một mực hô hào đau đầu ghe gì, ai nói không phải, cũng bởi vì chiêu này Sysmatos ta đã trải qua nhiều lần làm, bất quá lần này ta của tương lai cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị chấm dứt as, hay chờ xem, ta cùng trả gì giật ở giữa giang buộc, đau, giang buộc loại vật này thật có hiệu quả sao. Cái tiêu nhất thiết phải hưu dụng nha. Sir Steven, nói đến các ngươi có phát hiện hay không, à tại cùng béo hổ long tiến hành phối hợp thời điểm, trạng thái chiến đấu hoàn toàn khác biệt under. Điểm này ta đã sớm phát hiện, ngoại trừ Trạ Dị giật bên ngoài còn có Informa vẻ cùng với Sĩ đến sở cũng là dạng này phơ lại, nhờ vậy, các ngươi là quên đã đạt được cái kia hệ lựa đại sư xương hảo sao? Nắm giữ cái này liền có thể cho mình hệ lựa vũ kệ mẩn thăng cấp nha phơ lại, đáng chết. Thứ này hẳn là ta cái này hệ lựa thiên vương thu được mới đúng, Lục Sĩ ẩn, Tiểu Sích lão, ngươi nghĩ gì thế? Irono, chính là đại thúc mặt số hổ, 4. Trong tấm hình, đối mặt với đã hai tay vây quanh ở mẹ gã bở lật tọa cẹ mẹ gã Trạ Dị giật sở một cú cực mạnh cảm giác nguy cơ bao phủ tại trong cơ thể của Geji. Không được không thể cái dạng này xuống mẹ gà bờ lật tỏa sẽ sử dụng dạng Tyrant. Đối mặt với đã dùng hai tay một mực cố ở chính mình mẹ gà Trạ dị giật sợ mẹ gà bờ lật tỏa sẽ cũng vô cùng đương nhiên. Nó dùng ánh mắt khiêu khích nhìn một chút mẹ gà Trạ dị giật sợ tựa chi ở thời điểm này trong nháy mắt thu vào trong mai rùa. Cùng trong lúc nhất thời, một cú sức mạnh cực mạnh, lấy mai rùa làm tâm điểm nhanh chóng xoay tròn. Cho dù là mẹ gà Trạ dị giật đều cảm thấy trên tay mai rùa có chút không cầm được. Nhưng dạng này, mẹ gà Trạ dị rất ít vẫn không có buông tay dự định. Cùng lúc đó, mẹ gà Trạ dị giật nổi giận gầm lên một tiếng. Tại hỏa diễm tắt một khắc trước, Nó phe phẩy hai cánh đem Như Cú đang xoay tròn mai rùa dẫn tới giữa không trung, kinh điện treo ngược. Nó muốn đem mẹ gà bờ lật tọa sẽ hung hăng ngã xuống đất. Có thể, sự tình thật sự có thể như vậy sao? Khán giả tâm cũng theo chạ dị dật chập trùng không ngừng trên dưới dao động mười. Phản phất mẹ gà chạ dị dật ít trong tay nắm cũng không phải mẹ gà bờ lật tọa sẽ, mà là bọn Hàn Viên kia khiêu động trái tim ầm ầm. Một tiếng oanh minh, bờ lật tọa sẽ mai rùa bị hung hăng đè xuống đất. Mọi người ở đây mong ngợi cùng trông mong thời điểm muốn là chuẩn bị bay đi mẹ gà trả gì giật ít cư nhiên bị một cỗ vô hình áp lực khống chế ngay tại chỗ, ha ha ha, ngươi bị lừa rồi à. Ta làm sao lại không có để phòng ngươi chiêu này đâu. Đúng lúc này, trên mặt đất bợ vì mai rùa đập về phía mặt đất mà nhấc lên bụi trần dần dần tạo thành một đạo cực lớn vòi rồng. Mẹ gà bợ lật tỏa sẽ thân thể ở trong đó không ngừng xoay quanh. Một cỗ khí lưu tử trên xuống dưới, tạo thành một đạo cực lớn vòi rồng rõ. Cùng lúc đó, mẹ gà bợ lật tỏa sẽ đem hai cái tay của mình đưa ra trong mai rùa. Trên cánh tay kia họng pháo cũng tại lúc này đưa ra ngoài. Dòng nước không ngừng từ họng pháo bên trong bị bắn ra tới. Sau đó chui vào trong đến vòi rồng. Một đạo cho tới bây giờ sẽ chỉ xuất hiện tại trên mặt biển thủy vòi rồng biến thái quá một dạng xuất hiện ở sân thi đấu trung ương. Giờ này khắp này ánh mắt mọi người đều có chút không thể tưởng tượng nổi ta đã nói rồi, ta sẽ tại chỗ này. Chư bỏ tâm ma của ta, cầm xuống chàng tháng lợi này. Mẹ gà bở lật tọa xệ. Vô hạn dòng nước đại tuần hoàn. Giờ khắc này, còn chưa tới kịp lên đường cụ cụ ai giáo sư lóc lăng đứng tại nhà mình trước một màn này như thế nào để cho hắn cảm giác quen thuộc như thế. Rõ ràng không phải A Lò Lạ Zmover. Nhưng gã Di lại ngạnh sinh sinh bằng vào mệ gã bợ lật tọa sẽ sức mạnh thi triển ra không kém hơn chiêu thức chiêu thức. Đây chính là đến từ Vả Lệ Táo Tiên tại sao? Tất cả mọi người đều tại lúc này phát ra cảm khái như vậy. Giữa người và người chênh lệch vì cái gì có thể to lớn như thế?